bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu nhưng mà là ngoài ý người bình thường chính là cơ huyền khoát tay sau đó truyền lệnh thị vệ cũng không có rời đi mà là tiếp tục đứng tại đại điện bên trong muốn nói lại thôi còn có chuyện gì khải bẩm bệ hạ cái này giả mặc minh nguyệt đang trốn cách lúc từng cùng tây thi nương nương từng có giao thủ vốn là tây thi nương nương phải đi truy đuổi vậy giả mặc minh nguyệt kết quả mới đằng vân lên lại đột nhiên rơi xuống rơi xuống đất lâm vào hôn mê dưới mắt y vương mấy tên đệ tử đang đang toàn lực cứu chữa Cổ. Cái gì? Lần này chẳng những cơ huyền đứng dậy, rất nhiều bề tôi cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ bây giờ đều là hàng đầu cao thủ, hậu cung nếu như có động tác lớn bọn họ khẳng định sẽ thời gian đầu tiên biết được. Phương mới không có cảm giác thuyết minh hậu cung động tĩnh cũng không lớn, thuyết minh cũng không có gì kịch liệt đánh nhau. Tây thi tại sao sẽ đột nhiên hôn mê? Chân thực không hợp lẽ thường. Đi xem xem. Lúc này, cơ huyền thì phải bước cách điện. Tây thi là hắn ái phi, tuy nói không có cử hành đăng cưới nhưng nên phát sinh đều đã phát sinh nàng xảy ra chuyện hắn không bận tâm lại ai bận tâm Cơ Huyền chính là một người như vậy có một số việc ngoài miệng chưa nói có thể trong lòng đã sớm đem Tây Thi coi là mình bảo bối của cưng báo như vậy Cơ Huyền chân trước còn không có bước ra láo thái giám Trương Viễn liền vô cùng lo lắng vội vào Trương Viễn nhưng mà Tây Thi bên kia xảy ra vấn đề thấy vậy Cơ Huyền vội vàng hỏi lại Trương Viễn tổng lĩnh hậu cung chuyện này hắn hẳn rõ ràng nhất bất quá Phúc Thông Lần này Trương Viễn trực tiếp quỳ xuống đất, lão lệ tung hành. Rốt cuộc thế nào? Không thể không nói, Trương Viễn cử động quả thực cầm cả điện bề tôi dọa cái quá sức. Đạo vương, Minh vương, mấy đại pháp chủ tâm trong đồng thời cả kinh. Cái này thân công báo sự việc còn không có giải quyết, có thể lại không thể loạn lên làm loạn thêm. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, thây thi nương nương có bầu. Mở miệng nữa, Trương Viễn kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nói đại chu càng ngày càng mạnh thế vậy càng ngày càng lợi hại. Nhưng cơ huyền vẫn không có con cháu cái này làm cho hắn vô cùng lo lắng. Dẫu sao đại Chu Hoàng Thành Trung muốn truyền xuống, hơn nữa có một cái chữ quân đối với đại Chu chỗ tốt không thể nghi ngờ là thiên đại. Kết quả nhìn sao chờ mong mặt trăng, rốt cuộc trông hy vọng, trương viễn làm sao có thể không kích động. Có bầu. Những lời này không thể nghi ngờ là một quả trái bom nặng ký, trực tiếp hoanh trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cơ huyền cũng là sững sờ tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Cùng Tây Thi ở chung với nhau thời gian mặc dù đã có một năm hơn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyện này. Khải bẩm bệ hạ, Tây Thi nương nương bởi vì có bầu, kết quả vận dụng tiên linh khí thật mạnh, nàng trong bụng đứa nhỏ tựa hồ có lo lắng. Đối với ngay cả có lo lắng, cho nên trực tiếp chặn Tây Thi nương nương linh lực. Trương Viễn khó khăn lần nữa giải thích, nhắc tới cái này đứa nhỏ, Trương Viễn trong mắt trừ kích động ra còn có kinh dị. Nguyên lai like Tây Thi hôn mê sau đó, Y Vương biện thức mấy tên đệ tử vội vàng đi dò xét tình huống. Kết quả lại là nhận được đến từ tây thi bụng tiểu bảo bảo một đạo thần niệm, cho bọn họ giải thích nguyên nhân, đây có thể cầm một đám thầy thuốc kinh được không nhẹ. Có thể ở trong bụng mẹ liền truyền ra thần niệm quả thực có chút doan người, từ mặt bên cũng có thể phản ứng cái này đứa nhỏ là thật không đơn giản. Trọng yếu nhất là cái này đứa nhỏ còn truyền ra thần niệm, biểu thị là hầu sự việc hắn đã biết, phía sau sẽ xử lý tốt. Như vậy, để cho một đám thầy thuốc hoàn toàn xứng sở tại chỗ, không biết làm sao bọn họ đành phải bẩm báo chương viễn. Lúc này mới có một màn trước mắt. Giờ phút này, những cái kia thầy thuốc như cũ cùng vậy tiểu bảo bảo ở lẫn nhau truyền thần nghiệm. Đi. Đi xem xem. Tình hồn, cơ huyền trong mắt khó nén kích động. Lần đầu làm cha, loại cảm giác này thật kỳ diệu, kích động. Lo lắng. Tóm lại các loại đều có. Vèo. Lại truyền mắt, trong đại điện đã mất đi cơ huyền bóng người. Ngậy. Cả điện bề tôi chố mắt nhìn nhau. Mới vừa nhà mình bệ hạ tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Thật là có thể cùng vậy mà tổ La hầu sánh bằng. Đi, chúng ta cũng đi xem xem. Sau đó, Đạo Vương Lý Nhĩ cùng ánh mắt sáng cũng là rối rít ra điện chạy tới hậu cung trô ở phương hướng. Cái này cũng chưa tính, tiểu khổng khâu lại là nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngư, đang giàu không cái có thể thừa kế y bát đại đệ tử, kết quả bệ hạ thì phải sinh một cái, thật là quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Nhưng mà làm cơ huyền chạy tới Tây Thi chỗ ở đại điện lúc đó, một màn trước mắt thiếu chút nữa không để cho hắn kinh điệu cảm chỉ gặp một đám thầy thuốc bưng băng ghế nhỏ, một mặt nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở tây thi giường nhỏ trước, giống như là lắng nghe cái gì dạy bảo như vậy, tình cảnh là thật quỷ dị, không tốt, phụ vương tới, ta ngủ trước. Lần này tây thi trong bụng truyền ra như vậy thần niệm sau đó, liền lại không động tĩnh. Một đám thầy thuốc lúc này mới tỉnh hồn, vội vàng hướng về phía cơ huyền túi chào. Bất quá hoàng thành bên này lại thêm một cái bé xíu, việt quốc đại điện nghị sự, giả mặc minh nguyệt đã xuất hiện ở trên đại điện. Trở về vội vàng, nàng bây giờ dùng vẫn là mặc minh nguyệt thân xác. Siva, khá tốt ngươi chạy nhanh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chủ vị Đại Phạm Thiên một mặt vui mừng. Đếm tháng trước, bọn họ còn dự định thừa dịp Chu Thiên tử thượng giới cơ hội đi tìm Đại Chu Hoàng Thành phiền thoái, nhưng mà nhận được Chu Thiên tử ép được Nguyên Thủy Thiên tôn bỏ thân xác sau đó, Đại Phạm Thiên và Quỷ Mẫu trừ nghĩ mà sợ vẫn là nghĩ mà sợ. Cũng chỉ bọn họ không có động thủ, nếu không, chết cũng không biết là chết thế nào. Chu thiên tử thực lực có thể cùng nguyên thủy thiên tôn sánh bằng. Bọn họ tại sao có thể là đối thủ? À, nguyên bản còn có thể ẩn nút một đoạn thời gian, cái đó tây thi thật sự là quá đáng ghét. Trong điện, si và một mặt không cam lòng. Ở nàng muốn đến, chỉ cần cho nàng thời gian kêu gọi đầu hàng mặc địch là chuyện sớm hay muộn. Tốt lắm sư muội, trở về cũng tốt. Sớm một chút lấy lại thuộc về mình thân xác, phía trên lại truyền xuống mệnh lệnh mới. Đại phạm thiên khoát tay, tỏ ý si và không cần lại quấn quyết chuyện đã qua. Mệnh lệnh mới. Không sai, tôn thượng đã đẩy tính ra phong thánh người dấu vết, dưới mắt chúng ta đều phải tản vào nhân gian đi tìm một cái tên là túc chủ người phạm. Đại phạm thiên quét qua một đám thuộc hạ. Trong đại điện đứng đều là tâm phúc ở giữa tâm phúc, có thể giao phó chuyện này. Ký chủ. Không sai, cái này ký chủ có cháu trai, tuổi tác cũng không nhỏ. Cho nên muốn ở nơi này mở mịt thế gian tìm như vậy một người, là thật không dễ dàng, ngươi cũng cần phải cẩn thận tìm kiếm. Không thể thả qua bất kỳ một phiến thế gian đất ai. Chương 380, cái này giới phụ mẫu không tốt mang. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được. Nửa ngày sau, Đại Phạm Thiên, Sipa, quỷ mẫu cùng mang một đám thuộc hạ giống như pháo đông tách thả ra như vậy tán rơi xuống thế gian, bắt đầu một tức một tức tìm phong thánh người. Con như đổi hồi thân phận thật sự mặc minh nguyệt chính là bị bọn họ lần nữa bí mật đưa về vô tận Tây Hải. Ở Đại Phạm Thiên trong mắt, Mạc Minh Nguyệt tương lai nói không chừng sẽ trở thành là cực kỳ trọng yếu tiền đạc cuộc, giữ lại sẽ có trọng dụng. Trong chốc lát, thế gian họ túc người dân triệt triệt để để thành được gữa trượng. Việt quốc như hành động này, khiến cho được tam giới thế cục càng thêm hỗn loạn phức tạp, tóm lại thế gian thành một nồi cháo, thế lực khắp nơi hỗn tạp trong đó dạng gì mục đích đều có. Cùng lúc đó, nguyên bản tần quốc trong biên giới một nơi dưới chân núi, thân công báo đang vác cờ nhỏ đi theo thầy tướng số kia một đường đi tới trước. Hai người vừa đi vừa trò chuyện thần sắc nhìn như nhẹ nhõm dị thường. Sư Tôn, ngươi toán học thiên hạ vô song, vậy có thể hay không tính ra bệ hạ bên kia có không có năng lực hoàn toàn chém hết la hầu? Thân công báo đối với hắn người Sư Tôn này đã sớm bội phục phục sát đất. Cùng nhau đi tới, hắn đã có thể xác định mình Sư Tôn là một cao nhân, hơn nữa còn là so thông thiên giáo chủ cao hơn tồn tại. Hoàn toàn chém hết la hầu. Chỉ dựa vào chín đại pháp chủ còn xa xa không đủ. Ngay vậy, phía trước lao đầu khe khẽ thở dài. La hầu dâu sao là ma tổ, lợi dụng tộc người hạo nhiên chi khí có thể suy yếu hắn chiến lực đích xác không sai, có thể đánh bại hắn vậy là có thể, có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn thật sự là khó khăn. Suy nghĩ một chút xem, thời kỳ thượng cổ thần ma đại chiến đều không có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt, chớ đừng nói chi là hoàng thành 9 đại pháp chủ còn chưa hoàn toàn lớn lên. 9 đại pháp chủ không được. Vậy cộng thêm nhà ta bệ hạ có được hay không? Trong tay hắn nhưng mà có một bụi phối hợp độn thanh liên. Vừa nghe không có khả năng, thân công báo nhất thời có chút nóng nảy. Thằng nhóc ngươi đem la hầu phong cái sao chổi, tuy nói chặn hắn thành thánh có thể nhưng vậy biến hình cho hắn giữ lại một đạo sức sống, coi như chu thiên tử chém hắn, trăm năm sau đó hắn còn sẽ lần nữa xuất hiện ở tâm giới. Hắn thần hồn bất diệt, cuối cùng là một thai hoàng ẩm. À, đây chẳng phải là nói ta lại làm một chuyện ngu xuẩn. Thân công báo tức giận đá một cước bên đường đá. Mặc dù sư tôn của hắn nói rất mịt mờ, khá vậy có thể nghe được. Coi như là nhà mình bệ hạ vậy hoàn toàn chém không hết la hầu. Vậy không hẳn vậy, vạn vật tương sinh tương khắc, ma tổ la hầu lợi hại hơn nữa, vậy cuối cùng sẽ có tồn tại có thể chung kết hắn. Nhưng mà dâu bạc trắng lao đầu ngược lại là mặt đầy ung dung cũng không có nửa điểm lo âu Ừ, còn có tồn tại có thể chung kết hắn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Còn không nhanh chóng mời vị cao nhân kia đi ra? Thân công báo vội vàng mở miệng. Hắn nếu là sớm biết phong thần biến hình sẽ cho la hầu giữ lại một đường sinh cơ nói, tuyệt đối sẽ không lại tùy tiện ra tay phong thần. Cao nhân. Người cao nhân kia bây giờ còn chưa xuất thế, bất quá hắn tuyệt đối sẽ tập hợp tộc người khí vận cùng một thân, đến lúc đó ở thời khắc quan trọng nhất ngang trời xuất thế. Cái gì? Còn chưa có xuất thế. Sư tôn, ngươi cái này nói chẳng khác nào chưa nói. Thân công báo trận mắt. Phải nói tộc người khí vận hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại chắc là thiên tử trong học cung một nhân vật không khâu. Có thể nghe nhà mình sư tôn ý nghĩa khổng khâu còn không phải là cái đó nhân vật then chốt. Như vậy thân công báo là thật có chút mộng, hắn là thật không biết còn có ai có thể vượt qua khổng khâu tập hợp tộc người khí vận cùng một thân, ngang trời xuất thế. Dâu sao khổng khâu lúc ấy xuất thế đã là kinh động tam giới. Yên tâm đi, trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, người chung sẽ thấy. Lao đầu sờ dâu một cái, hết sức chắc chắn. Mặc dù hắn cũng không có vậy người tồn tại đầu mối nhưng người này sớm muộn sẽ xuất hiện một điểm này là không thể nghi ngờ. À, sư tôn. Bất quá ngay tại thân công báo còn muốn tiếp tục hỏi hỏi cái này tương lai có thể hoàn toàn chém hết la hầu tồn tại lúc, lao đầu trong mắt đông nhiên tinh mang trước mắt, khỏe miệng vỉnh lên. Đồ nhiên oan, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ vi sư, vi sư đánh gửi một cái trùng xấu. Nói xong, hắn thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một mặt kinh ngạc thân công báo. Sư tôn. Nhưng mà một khắc sau. Quần áo trắng lao đầu đã xuất hiện ở hư không đồng thời đối diện với hắn cũng có thân ảnh màu đen thoáng hiện. Không phải đại danh đỉnh đỉnh La Hầu thì là người nào. Nhướng mày lao đạo. Cũng biết là ngươi đang dở trò, quả nhiên không giả. Nhìn quần áo trắng lao đầu, La Hầu thần sắc buồn rầu, tuôn ra hắn thân phận. Mấy trăm ngàn năm không gặp, tu vi tăng trưởng không thiếu, có thể chặt đứt Thiên Cơ tìm tới nơi này. Thân công báo sư tôn thần sắc như cũ bình thản. Rói mắt toàn bộ tam giới. Đối mặt la hầu có thể như vậy chấn định thật đúng là không tìm ra mấy cái tới. Không sai, hắn chính là cái đó ở thần ma trong cuộc chiến không theo như chiêu thức ra bảng hiệu nhướng mày nói người. Hừ, nhướng mày, xem tôi chuyến này nước đục ngươi là chạy định. La hầu sắc mặt khó khăn xem. Lấy hắn chiến lực không làm gì được cái này nhướng mày lao đạo, giống vậy nhướng mày lao đạo vậy không bắt được hắn. Như vậy sẽ lâm vào giằng co, còn muốn chém chết thân công báo đã không thể nào. Nước đủ. ha ha ta khuyên ngươi hiền lành nếu không tam giới ma tổ cuối cùng sẽ sẽ hoàn toàn chôn vùi nhướng mày khoe miệng lại về lên ha ha rất tốt nhướng mày ngươi cho ta chờ trăm năm bên trong ngươi hẳn phải chết cùng áo bào đen trong tay la hầu chính là la hầu xác định nhướng mày nói người thân phận sau đó mới không dây dưa lưu lại lời độc gác liền hóa thành cầu vòng biến mất ở chân trời dù sao lẫn nhau cũng không làm gì được đối phương lại đánh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đem việc này kịp thời bẩm báo cho vị kia mới là tránh đạo Áo bảo đen tôn thượng sao? Hắn sao? Nhìn la hầu rời đi hình bóng, lao đầu lâm vào trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hoàng thành cơ huyền cũng không biết hắn và hệ thống đối với lời đã bị áo bảo đen tôn thượng suy tính ra. Giờ phút này, Hoàng cung, Tây Thi ngủ điện, chỉ còn lại có hắn và Tây Thi hai người. Màn trướng vật dễ cháy, hai người đối với hạng mụ, ánh mắt phức tạp trước đó chưa từng có. Cái này thì có cơ huyền cảm khái. Từ một năm trước đêm khuya đánh cờ sau đó, Hắn hai người chúng ta chung một chỗ đã không phải là bí mật gì. Hoàng Thanh một đám bề tôi ấy mà đã sớm công nhận Tây Thi Hoàng Phi thân phận. Còn như gần đây một lần, vậy còn muốn từ Tây Thi tới đưa Sơn Hà xạ tắc đồ bắt đầu nói tới. Nơi này tỉnh lược 3 triệu chữ. Bậy hạ, dưới mắt thân công báo đại nhân sự việc còn không có bất kỳ đầu mối. Ngoài ra ngươi bại lộ phối hợp độn thanh liên, áo bào đen bên kia không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì tỉnh, thật sự là. Còn muốn bận tâm hắn. Cơ huyền cảm khái. Tây Thi cũng là như vậy Dưới mắt Đại Chu Hoàng Thành chính gặp lúc đang nhiều việc Kết quả lại tới cái tiểu bảo bảo Là thật làm người đau đầu Đợi một chút, Phụ Vương, Mẫu Hầu Nghe các ngươi ý nghĩa không phải là muốn giết ta chứ Dâu gì lại cùng mấy tháng phải không Nói sau các ngươi không cần lo lắng La hầu sự việc ta cho các ngươi giải quyết Bất ngờ là ngay tại hai người tương cố cảm khái lúc đó Trong bụng lại là truyền ra một đạo yêu đất thần nghiệm Cơ huyền và Tây Thi lại là cảm giác rõ ràng Ngay tức thì, cơ huyền và tây thi đầy đầu hát tuyến. Mấy giờ trước, một đám thầy thuốc nói bọn họ cảm nhận được đứa nhỏ thần nghiệm, nhưng mà bỏ mặc cơ huyền và tây thi làm sao cảm giác chính là không có đinh điểm hơi thở. Không nghĩ vào lúc này nhưng là bất thình lình toát ra một đạo thần nghiệm. Nhất chủ yếu nhất là cái này thần nghiệm bên trong oán nghiệm tựa hồ còn không nhỏ. Trường 381, mới đều là hoàng thành người. Côn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ phiếu. Ước chừng qua hồi lâu, cơ huyền và tây thi mới tỉnh hồn. Đứa nhỏ. Vợ chồng hai người nhìn nhau, đồng loạt truyền ra thần niệm. Nói thật nói, Tây Thi trong bụng đứa nhỏ phát ra thần niệm rõ ràng có lý so với ban đầu khổng khâu mạnh hơn lên quá nhiều quá nhiều, có thể so với yêu nghiệt. Các ngươi làm chuyện tốt, bây giờ không thừa nhận. Rất nhanh, Tây Thi trong bụng lần nữa truyền ra một đạo làm hai người sắp treo ý niệm. Nếu như không phải là cái này thần niệm sắc sắc thật thật là ra đời không bao lâu, cơ huyền thật sự có chút hoài nghi hắn cái này đứa nhỏ có phải hay không một cái đại lao chuyển thế đầu thai cố ý tới quấy rối. Hắn ý tưởng thật là so với người lớn còn lớn hơn người. Ngậy! Cái gì gọi là làm chuyện tốt, ngươi cái đứa nhỏ này nghĩ vậy. Cơ huyền là lúng túng vừa đánh chịu. Không biết tại sao, trực giác nói cho hắn cái đứa nhỏ này nếu không phải xuất thế khá tốt, vừa ra đời tuyệt đối là siêu cấp hồn thế ma vương cái loại đó cấp bậc. Chúng ta làm sao sẽ như vậy đối với mình đứa nhỏ? Mới vừa mẫu hậu ý nghĩa đã rất rõ ràng, các ngươi mới là thật yêu, ta chính là một bất ngờ. Không phải là một ma tổ la hầu sao. Cầm cắp ngươi dọa cho phải hơn vứt bỏ ta. Đối mặt cơ huyền, trong bụng thần niệm như cũ tức tối không bình. Ngậy! Muốn lúc nào vứt bỏ ngươi? Cơ huyền kéo dài không nói trong. Ừ! Đừng lấy là ta không biết, ngay tại mấy ngày trước, ngươi và mẫu hậu còn muốn sinh láo nhị. Ta! Cảm giác được cái này thần niệm, cơ huyền và tây thi ngay tức thì náo loạn cái mặt to đỏ. Cái đứa nhỏ này thật là gấu tới cực điểm. Vợ chồng hai người lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Có chuyện gì? Chờ ngươi xuất thế thương lượng lại. Thật sự là không có cách nào, cơ huyền đành phải truyền ra như vậy thần nhiệm Xuất thế sau đó. Cũng được, đúng rồi, phù hoàng ngươi có thể được nhín thời giờ cho ta muốn một cái tốt một chút tên chữ. Cái loại đó cơ cầu thạng, cơ chứng lửa các loại cũng không muốn nổi lên. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền và tây thi triệt để bị cái này thượng vị xuất thế tiểu ma vương đánh bại thời điểm. Thế gian, một ngọn núi lớn đỉnh, Đông Hoàng Thái nhất và đế Tuấn Đằng Vân xuất hiện ở nơi này. Nơi này đồng thời còn không hề ít hơn Cổ yêu tướng đang từ bốn phương tám hướng chạy tới Người cùng nhưng có thân công báo tin tức Chúng tướng tập hợp đông đủ Đông Hoàng Thái nhất đi thẳng vào vấn đề Khải Bẩm yêu đế Tạm thời còn không có Một đám yêu tướng không biết làm sao lắc đầu Cái này thân công báo rốt cuộc tránh tới nơi nào Lại một chút tin tức cũng không có Thậm chí liền liền ma tổ la hầu Cũng không từng tìm được Đông Hoàng phất tay áo xoay người Đối với cái kết quả này hắn cũng không ngoài suy đoán Nếu như một đám thuộc hạ tìm được thân công báo, khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên thông báo tại hắn mà không phải là chờ tới bây giờ. Trọng yếu nhất chính là, hắn và Đế Tuấn chiến lược đều là thánh nhân cấp bậc, đều không cách nào tìm được thân công báo, chớ đừng nói chi là dưới quyền một đám chiến tướng, bọn họ thực lực là rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới thê đội thứ hai cái tầng thứ kia. Bẩm yêu đế, vậy thân công báo sẽ hay không nuốt vào đại chu hoàng thành? Một đoạn thời gian gần đây hoàng thành bên kia có đại quân điều động, cố ý nhằm vào ta yêu đình đại quân. Chúng ta đã có mấy ngàn tiên binh chết ở cái đó tên là Tôn Vũ trong tay. Nghĩ ngợi chốc lát, một người thượng cổ yêu tướng không người ra. Nó tên là Cựu Anh, chiến lực phi phàm là Đông Hoàng Thái nhất dưới quyền một viên manh tướng. Tôn Vũ ra tay. nghe vậy, Đông Hoàng sắc mặt ngay tức thì đổi được âm lãnh. Ban đầu hạ giới thời điểm bọn họ đầu tiên đi liền là Đại Chu Hoàng Triều, nơi đó cũng không có dùng cảm nhận được thân công báo hơi thở, cho nên hắn có thể xác định thân công báo không ở Đại Chu Hoàng Triều. Đúng vậy người chúng ta quá mức phân tán, căn bản không phải đại chu hoàng thành tiên quân đối thủ. Cựu anh lần nữa trả lời. Nhận được tin tức sau đó, nó từng nghĩ âm thầm tiêu diệt hoàng thành đại quân, kết quả lại là bất đắc dĩ phát hiện nó từng cái đường đường thượng cổ đại yêu lại không phải là nhân tộc tôn vũ đối thủ. Cái này làm cho hắn vô cùng buồn rầu. Nhất là cái đó chạm tiên phi đao, mỗi tương ứng hắn đến gần hoàng thành đại quân liền cảm thấy thần thức bị cái đó sát khí loáng thoáng phong tỏa, chỉ có thể cực nhanh rời đi. Hoàng thành, chu thiên tử. Rất tốt. Nếu ngươi muốn tìm chuyện, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Không phải là một chuôi chẳng tiên phi đao và một cái sơ sinh phối hợp độn thanh liên mà thôi, có cái gì có thể phách lối. Cửu anh, ngươi lập tức triệu tập đại quân, binh phát hoàng thành để cho Chu Thiên Tử cho một giải thích. Thấy một đám thuộc hạ bị nhủ, Đông Hoàng tức giận sau này lúc này truyền lệnh. Mọi người đều biết hắn Đông Hoàng Trung chính là đệ nhất thiên hạ chí bảo, nhưng là không biết trong tay hắn còn có một chuôi nhân hoàng phục hy chí bảo, phục hy đàn. Có cái này hai đại sát khí, hắn cũng không tin không đấu lại đi thiên tử. Còn như Phục Hy Đàn làm sao đến Đông Hoàng trong tay, đó lại là thượng cổ một đoạn lần tình, nơi này không biểu. Nhị đệ, chúng ta bây giờ nhất định phải và Đại Chu Hoàng Thành. Đế Tuấn Do Dự. Nếu như nói trước Chu Thiên Tử không có triển lộ ra siêu cường chiến lược nói, hắn khẳng định sẽ không chút Do Dự giúp đỡ. Nhưng bây giờ Chu Thiên Tử một người là có thể ép được Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ qua thân xác, như thực lực này. Yêu đỉnh và Đại Chu Hoàng Thành đối với sau đó vô cùng có thể không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đại ca, ta ngươi hai người đều đã bị đóng chặt vì thần, còn sợ gì? Đông Hoàng nhíu mày. Nơi này nói lần này đi Đại Chu Hoàng Thành là tìm Chu Thiên Tử cần người, còn không bằng nói là cho hạ giận. Tuy nói ta anh em hai người bị đóng thần, nhưng cái này chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ cần chúng ta trước thời hạn có thể tìm được phong thánh người, hết thảy nói không chừng còn có chuyện cơ. Đế Tuấn bước càm, muốn nói lại thôi còn có truyền cơ. Làm sao có thể? Nhị đệ, ngươi có biết trước khi phong thánh quy tắc đều là vậy phong thánh người nói sao làm vậy lập ra? Nếu là có thể để cho vậy phong thánh người chính miệng từ bỏ quy tắc, chúng ta như cũ có thể thành thánh. Ừ. Đông Hoàng yên lặng. Điểm này là thật không có nghĩ tới. Chúng ta một khi và Đại Chu khai chiến, căn bản không cách nào lại đều đi người tìm phong thánh người. Đại ca ý nghĩa là, Đông Hoàng mi nhọn khều một cái, đế tuấn như thế nói hiển nhiên đã có mình ý tưởng. Nhị đệ, chúng ta có thể truyền ra tin tức giả đem vậy La Hầu dẫn tới Đại Chu Hoàng Thành đi, còn như chúng ta có thể âm thầm tìm phong thánh người và thân công báo. Như vậy vừa có thể hạ giận vừa có thể. Đế Tuấn nói ra mình ý tưởng. Ở hắn xem ra La Hầu lực sát thương xa so sánh với cổ yêu đình muốn chật hơn, chỉ cần La Hầu giận dữ, đủ Chu Thiên tử uống một bầu. Dẫn La Hầu đến Đại Chu Hoàng Thành. Cái này, chuyện này nhớ tới dễ dàng, nhưng làm. La Hầu cũng không phải là những người nhỏ này vật tuy tuy tiện tiện liền sẽ tin tưởng lời đồn đái. Đông Hoàng ý động. Cái này thoạt nhìn là một phương pháp tốt, chính là độ khó hơi lớn. Nhị đệ, chuyện này chúng ta chỉ cần đi cầu vị kia, hắn tuyệt đối có thể làm được. Đáng tiếc, lấy giao tình của chúng ta chỉ có thể để cho hắn đánh ra một đạo hảo tưởng nếu không hắn ra tay một cái, còn có chu thiên tử chuyện gì? Vị nào? Như thế mạnh. Yêu tộc Lao Tổ Tông, nhướng mày nói người. Chỉ cần hắn ra tay tất có thể đem la hầu dẫn tới đại chu Hoàng Thành. Đế Tuấn trầm giọng nói ra câu trả lời. Cái gì? Yêu tộc lao tổ nhướng mày nói người. Hắn không phải sớm đã biến mất biệt tích sao? Làm sao có thể? Nói sau hắn cũng không khả năng nghe chúng ta. Nghe được đế Tuấn nói như vậy, không riêng gì Đông Hoàng Thái nhất sướng sốt, cả điện yêu tướng cũng là đầy mặt không tưởng tượng nổi. Nhị đệ, ngươi có chỗ không biết. Trường 382. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Nghĩ lúc đó phối hợp độn sơ khai. Vậy không tâm dương liễu dẫn đầu lĩnh ngộ thiên cơ trở thành yêu tổ đời sau rất nhiều sinh linh đều là y theo hắn ngộ đạo hóa hình, vi huynh năm đó vậy từng và hắn từng có mấy lần duyên. Vô cùng vinh hạnh, hắn từng cho vi huynh để lại một đạo linh phủ. Tuy nói cái này nhướng mày nói người đã lánh đời nhưng bằng cái này linh phủ tìm được hắn vẫn là không có vấn đề gì. Quét qua yêu đình mọi người, đế tuấn hơi có vẻ kiêu ngạo nói ra mình cùng nhướng mày nói người sâu xa. Phối hợp độn thời kỳ, thượng cổ đại yêu biết bao chi hơn. Hắn lúc ấy vẫn là một cái nhỏ nhỏ tam túc kim ô có thể được nhướng mày nói người ngọc phù là thật không dễ dàng. Thật không nghĩ tới yêu đế đại nhân lại có yêu tổ ban thưởng linh phù, như vậy định có thể mời hắn xuất thủ tương trợ. Nói không chừng hắn còn sẽ đích thân rời núi. Tình hồn, cựu anh cùng yêu tướng vui mừng liền liền. Ở bọn họ muốn đến, yêu tổ và ma tổ cùng đều là xa không với tới tồn tại, có thể bị bọn họ ban thưởng ngọc phù hai người quan hệ hiển nhiên cũng không bình thường. Mời lao nhân gia ông ta rời núi có khó khăn. Lúc ấy cầu hắn hóa ra một đại thiên cơ hội vẫn là không có vấn đề. Đế Tuấn tự tin gật đầu. Không nói cái khác, thấy bọn họ đều là yêu tộc hầu bối, nhớ mày nói người chuyện này vậy nhất định sẽ rút. Đại ca, như vậy ta cái này thì phải yêu tướng mang ngọc phụ đi. Không. Nhớ mày nói người chính là yêu tổ, vậy yêu tướng đi phỏng đoán ngay cả mặt mũi cũng không thấy được, vẫn là ngươi ta anh em hai người tự mình đi tương đối khá. Đế Tuấn quắt tay. Hiển nhiên đã sớm làm xong dự định. Như vậy cũng tốt. Đông Hoàng Thái nhất gật đầu. Chỉ như vậy, một lúc lâu sau, đế tuấn hướng cái này ngọc phù bên trong đánh vào tiên linh khí. Sau đó ngọc phù chậm rãi bay lên không, khoan thai chậm rãi hướng xa xa bay đi. Quả nhiên có triển vọng. Thấy vậy, đế tuấn mừng rỡ không dứt, đúng rồi đông Hoàng gật đầu một cái, vội vàng đi theo. Không nói thượng cổ yêu đình nơi này động tác, giờ phút này thân công báo và sư tôn của hắn nhướng mày nói người một đường đi tới trước, đã mau muốn đi vào liền hoàng thành phạm vi thế lực bên trong. Một đường đi. Một đường nghe, hai mặt người sắc cũng không có trước như vậy ung dung. Nhất là nhướng mày nói người, chân mày níu rất sâu, thật lâu không có gian ra. Cái này háo bảo đen tôn thượng thật là không rõ ràng, hắn lại có thể suy tính ra phong thánh người thiên cơ, chân thực lợi hại. Sư tôn, cái này háo bảo đen tôn thượng rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ liền ngài vậy không phải là đối thủ? Nghe được nhà mình sư tôn như vậy xúc động, thân công bao cuối cùng không nhịn được, hỏi ra tâm tồn đã lâu nghi vấn. Một đoạn thời gian gần đây thế gian động tĩnh không nhỏ, nhướng mày nói người cũng không phải ăn chay, tất nhiên đẩy tính ra rất nhiều chuyện. Có thể hắn càng như vậy, lại càng lo âu, là thật làm thân công báo không nghĩ ra. Là hắn đối thủ. Toàn bộ tam giới vẫn chưa có người nào là hắn đối thủ. Than thở, nhướng mày nói người tiếp tục đi tới trước. Cái gì? Hắn như thế lợi hại. Nếu như thế lợi hại tại sao không thật sớm nhất thống tam giới, ngược lại còn muốn nhập thế ứng kiếp, chẳng lẽ hắn không biết đại phong thánh lợi hại? thân công báo buộc phát không rõ ràng áo bào đen thật là lợi hại như vậy căn bản không cần ẩn núp trong bóng tối thẳng tiếp ra tiêu diệt thế lực khắp nơi chính là cần gì phải như vậy tốn sức dù sao nếu như hắn là áo bào đen tôn thượng trực tiếp ra tay bắt lại thiên đình nhất thống tam giới chẳng phải tốt hay à mọi người đều biết đại phong thánh là bởi vì phải có mới thiên đạo ra đời cần phải vận xuất hiện có thể ai nào biết cái này đại phong thánh thật ra thì mục đích chủ yếu nhất chính là vì tiêu diệt cái đó áo bào đen tôn thượng Chúng ta bất quá đều là nền thôi. Áo bào đen tôn thượng tự nhiên cũng biết cái lý này. Nhìn mình mới thu tên đồ đệ này, nhớ mày nói người không có dấu dếm, nói ra trần tướng. Hắn thấy so thân công báo hơn, giống vậy, áo bào đen tôn thượng thấy so hắn cũng phải hơn. Áo bào đen tôn thượng vì sao không có ra tay nhất thống tam giới, từ có người ngoài không biết nguyên nhân. Cái gì? Lớn như vậy một cái bẫy Lại muốn để cho tam giới nơi có sinh linh cũng tham dự. Áo bào đen tôn thượng mặt mũi không khỏi cũng quá lớn liền chút. Thân công báo đã không biết nên nói cái gì cho phải. Dưới mắt tất cả thế lực đều ở đây là vậy bảy mươi nhị thánh vị các loại tính toán. Ai có thể nghĩ đại phong thánh sau lưng còn có loại này bí mật chuyện. Sư tôn, hắn rốt cuộc là ai? Tình hồn, thân công báo hỏi lần nữa. Càng như vậy, hắn đối với áo bào đen tôn thượng thân phận càng tò mò. Hắn. Ban cổ đại thần có từng biết. Ban cổ đại thần. Dĩ nhiên biết, hắn là Vu tổ. Nếu là không có hắn cũng không có bây giờ tam giới. Thời kỳ thượng cổ, phối hợp độn thần ma đại chiến kéo dài không biết bao lâu, bàn cổ đại thần tự biết phối hợp độn nếu không phải mở lớn chiến như cũ sẽ không ngừng nghỉ đi xuống, vì vậy tay hắn cầm dịu khai thiên phá phối hợp độn. Nhớ tới ban đầu chuyện, những mày lao tổ trong mắt nhiều một tia nhớ lại. Sư tôn, về sau sự việc đệ tử có nghe thấy, vậy phối hợp độn đại thần máu tươi hóa thành 12 tổ vu, đôi mắt hóa nhật tháng, thân thể hóa núi cao thần thức hóa thiên đạo nhắc tới bàn cổ đại thần thân công báo buộc phát khiếp sợ chẳng lẽ cái này áo bảo đèn tôn thượng không sai cái này áo bảo đèn tôn thượng chính là bất quá ngay tại nhướng mịt nói người phải nói ra chân tướng thời điểm vèo vèo đống nhiên có hai đạo thân ảnh rơi vào bọn họ cách đó không xa bên kia la hầu đã trở lại vô tận tây hải một đến đại điện liền trực tiếp mở miệng hỏi hôn côn tôn thượng đại nhân ở chỗ nào bổn tọa có chuyện quan trọng bẩm báo Tôn thượng đại nhân giờ phút này đang đang toàn lực suy tính phong thánh người tung tích, tuyệt đối không nên quấy rầy. Thấy La Hầu sắc mặt khó chịu, Hôn Quân cấp vội vàng giải thích. La Hầu bị đóng chặt là sao chổi? Tam giới sinh linh không chỗ nào không biết, hắn còn lấy là La Hầu là vì chuyện này muốn gặp tôn thượng. Suy tính phong thánh người, không được. Mặc dù suy tính phong thánh người tương đối trọng yếu, nhưng chuyện này phải giải quyết. Trâm Tư, La Hầu lắc đầu. Chốc lát, trực tiếp ra trước đại điện hướng áo bào đen tôn thượng bày trận pháp địa phương. Ai? La hầu đại nhân. Dừng bước. Thấy như vậy, hôn côn vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc hết thể đã quá trễ, làm hắn chạy tới thời điểm La hầu đã đứng ở áo bào đen tôn thượng bố trí trận pháp ra. Hơn nữa bên trong truyền ra như vậy một giọng nói. La hầu, ngươi nói là nhướng mảy nói người xuất hiện ở thế gian hơn nữa còn và đại chu hoàng thành đi gần lắm. Cái gì? Nhướng mảy nói người xuất hiện? Nhất thời, hôn côn lão tổ tự nói một câu sừng sờ tại chỗ. Ở hôn côn tổ sư trong mắt, toàn bộ tam giới bên trong trừ áo bảo đen tôn thượng ra hắn có thể xếp hạng thứ hai, so ma tộc La Hầu mạnh hơn lên như vậy từng kia. Yêu tổ cái danh hiệu này cũng không phải là gọi không. Tôn thượng. Cái này Đại Chu Hoàng Thành đã đến không thể không chứa bước. Nhưng mày nói tay của người đoạn không kém, nếu để cho hắn bắt đầu chăm sóc huấn luyện Đại Chu Hoàng Thành, không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho chúng ta trước đó chưa từng có phiền toái La Hầu tức giận khó nhịn lần nữa không người. Hắn ngoài miệng như thế nói trong lòng thật ra thì suy nghĩ đại chu hoàng thành không có nhướng mày nói người thời điểm đều đã hết sức khó giải quyết nếu là lại tăng thêm nhướng mày nói người còn có ai có thể hạn chế trừ phi tôn thượng tự mình ra tay đã như vậy la hầu hỗn côn người hai người lập tức đi đại chu hoàng thành nghĩ biện pháp đem nhướng mày nói người dẫn tới vô tận tây hải đến nơi này bổn tọa từ sẽ để cho bụi cây này không tâm cây liễu già hoàn toàn tiêu tán ở tam giới bên trong trầm tư hồi lâu áo bào đen tôn thượng truyền ra như vậy mệnh lệnh Trường 383, Tử Chuột Xấu Si Châu, Thiên Mệnh Sở Quy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Dẫn nhướng mày nói người tới vô tận Tây Hải. Dạ, tôn thượng. Thuộc hạ nhất định làm được. Chợt nghe, la hầu mừng thầm không dứt. Hắn không chém được nhướng mày nói người cũng không có nghĩa là áo bào đen tôn thượng không làm được. Lên thời xưa ân đoán lần này có lẽ có thể mượn tôn thượng tay hoàn toàn giải quyết hết. Như vậy, chẳng phải tốt hay. Nhớ năm đó nếu không phải nhướng mày nói người chen ngang một cây gậy. Có lẽ chấp trưởng tam giới chính là hắn La Hầu mà không phải là Hồng quân Lão Tổ. Như vậy, ngay tại La Hầu và Hôn quân Tổ sư thì phải lĩnh mệnh lúc rời đi, đại trận bên trong lần nữa truyền ra áo bảo đen tôn thượng thanh âm. Đúng rồi, Hôn quân, phong thánh người có thể có tin tức. Khải bẩm tôn thượng, trước mắt thế gian chưa tin tức truyền tới. Hôn quân Lão Tổ nói thật nói thật. Thật ra thì không riêng gì Minh Hà Lão Tổ đang toàn lực tìm kiếm phong thánh người, liên liên người hắn vậy đang toàn lực tìm kiếm. Làm sao một chút đầu mối hữu dụng cũng không có. Đừng nói tìm một họ túc ống cụ, chính là tìm một họ túc chàng thanh niên cũng tốn sức. Không có tin tức. Thông chi một chút đi, như là tìm được phong thánh người cần phải ở thời gian đầu tiên mang tới vô tận Tây Hải, chớ lưu lại thế gian. Áo bào đen tôn thượng như có điều suy nghĩ, giọng so với trước đó còn nặng hơn lên mấy phần. Thuộc hạ rõ ràng. La hầu và hôn côn lần nữa không người. Chỉ như vậy, 4 tiếng sau đó. Hôn côn lão tổ và La hầu hai người hóa thành cầu vòng rời đi vô tận Tây hải bay hướng Đại chu Hoàng triều phương hướng giữa không trung trên đám mây La hầu ánh mắt sáng nhìn phía sau vô tận Tây hải lại nhìn xem bên người hôn côn lão tổ khoe miệng chợt lộ ra một kia cười nhạt nghe nói Chu Thiên tử trong tay có một bùi hỗn độn thanh liên nhưng có chuyện này ừ có ý gì hôn côn nhíu mày trong lòng lộ bộ một chút không việc gì chính là hỏi một chút đúng rồi Ngươi cái đó thế giới nhỏ chế tạo thế nào? Tôn thượng cũng không thiếu tìm ta hỏi chuyện này. La hầu giống như là nói một kiện cực kỳ thông thường sự việc, có thể hôn côn lão tổ nghe được nhưng là trong lòng giật mình. Cho tới nay hắn lấy là mình chế tạo tiểu thế giới sự việc thiên không biết, không biết, không nghĩ. Ngươi là làm sao biết? Tình hồn, hôn côn lão tổ thấp thỏm mở miệng, hắn là thật không biết La hầu nói như vậy mục đích là cái gì. Ha ha, ở vô tận Tây Hải. Tôn thượng chính là mảnh thế giới này nắm giữ, không có gì hắn không biết. Đáng tiếc hắn trăm năm sau đó mới có thể đi ra vô tận Tây Hải, nếu không tam giới đã sớm rơi vào trong tay hắn. La hầu ánh mắt từ từ trở nên lạnh. Tuy nói hôn côn còn không có phản bội áo bào đen, nhưng hắn tự mình chế tạo thế giới nhỏ hơn nữa khắp nơi đào người đã phạm vào đại kỵ. Cái này, cái này, ta chỉ là muốn cho mình lưu một cái đường lui mà thôi. Nói sau cái đó năm tuyến áo bào đen không có mình thuộc hạ. Minh Hà, Hồng Vân đều là như vậy. Hôn Côn không biết nên như thế nào giải thích rõ. Cho nên, tôn thượng cho ngươi lần này cơ hội. Biết chưa? Cho lần này cơ hội. Hôn Côn lão tổ chán trợn diện ra trừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Rất nhiều chuyện ở trong một cái chớp mắt này có hiểu ra. La Hầu Đại Nhân yên tâm. Lần này ra biển, ta ổn thỏa lấy La Hầu Đại Nhân làm thủ lãnh. Hơn nữa một khi tìm phong thánh người tuyệt sẽ không cắt dấu. Như vậy liền tốt. Vèo vèo. Lại chuyến mắt. Hai vị một trước một sau hóa thành lưu quang biến mất ở xa xa. Cùng lúc đó, Kỳ Sơn thủ phủ vào ngoài, Khánh Thành, có mấy tên vóc người cường tráng người đàn ông bước chân vào cửa thành. Sau khi vào thành bọn họ cũng không có ở trong thành dừng lại, cho đến ra Khánh Thành Tây Môn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt trước thời hạn có đề phòng, nếu không muốn vào cái này đại chu hoàng thành đều khó. Xoay người nhìn một cái xa xa cửa thành, một vị nam tử húng thanh mở miệng. Khánh Thành Phòng bị xa xa so bọn họ tưởng tượng còn muốn xâm nghiêm, là thật không nghĩ tới. Bọn họ một nhóm không phải người khác, chính là Phụng Thanh Long Bạch Hổ Mệnh lệnh tới Hoàng Thành tìm kiếm huyền vũ Bạch Trạch, Tất Phương, Thao Thiết, Tử Chuột, Sấu Xí Châu năm vị manh tướng. Nói về cái này Bạch Trạch Tất Phương và Thao Thiết nguyên bản từng là thượng cổ yêu đình yêu tướng, còn như vì sao sẽ trở thành là tứ tượng dưới quyền không người biết được. Có lẽ bọn họ bây giờ đạt thành nào đó giao dịch lại hoặc giả là bọn họ nguyên buồn chính là cùng nhau Tóm lại bây giờ tứ tượng dưới quyền chiến lực đã loang thoáng vượt qua thượng cổ yêu đình. Nếu như lại không hạn chế Đại Chu Hoàng Thành, trăm năm sau đó có lẽ bọn họ chính là tam giới bên trong mạnh nhất thế lực, không có một trong. Nhìn Khánh Thành phương hướng, thất phương trong mắt ngưng trọng. Nơi này tuy nói là Khánh Thành, nhưng hạo nhiên chi khí đã bắt đầu đậm đà đáng sợ, có thể tưởng tượng được trong Hoàng Thành lòng bên kia là hình dáng gì. Hạn chế Đại Chu Hoàng Thành. Hi hi, buồn tọa ngược lại là có cái ý kiến hay. Nếu như thanh long đại nhân bên kia đồng ý không cần một năm, nửa năm bên trong là có thể để cho đại chu hoàng thành hoàn toàn không có sinh cơ. Thấy tất phương lo âu thao thiết nhưng là đầy mặt ung dung không thèm để ý chút nào. Ừ, người có biện pháp. nghe vậy, bốn vị nhất tề nhìn về phía thao thiết. Từ hoàng thành thượng giới quét ngang ngọc hư cung sau đó, thế lực khắp nơi đối với đại chu hoàng thành cường hãn đã có nơi biết rõ, tự nhiên biết hoàng thành không phải tôm chân mềm. Đây là tự nhiên. Đại chu hoàng triều căn cơ là cái gì? Là tộc người. Chỉ cần buồn tọa nuốt chửng tất cả tộc người còn sợ hoàng thành không tiêu tan. Vậy chu thiên tử có thể chiến thánh nhân thì như thế nào? Thấy mấy vị khác hoài nghi, thao thiết theo bản năng liếm môi một cái. Nó có hạng nhất buồn mạng thần thông chính là vô tận nuốt, chỉ cần cho hắn cơ hội coi như là nuốt mất cả nhân tộc cũng không phải là không thể được. Nuốt cả nhân tộc. Không được không được. Bất ngờ là thao thiết mới vừa dứt lời, tử chuột và xấu xí châu nhưng là đồng loạt lắc đầu trực tiếp bỏ ý nghĩ này. Là cái gì không được? Thất phương không rõ ràng, xoay người. Ở hắn xem ra đây không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt, binh không hóa nhận là có thể hoàn toàn làm tan rã Chu thiên tử thế lực thật là không nên quá ung dung. Tin tưởng chuyện này truyền về đi, Thanh Long khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên đáp ứng. Đây là chúng ta và Chu thiên tử ân oán giữa, không có cần đem cả nhân tộc dắt kéo vào. Từ chuột cao mày trả lời, là một người cũng có thể nhìn ra ánh mắt nó bên trong vậy lao kiên định. Sa muốn thời kỳ thượng cổ Long Phượng Đại Chiến lúc đó, bọn họ đều là không đắc đạo giã thu tình cảnh khó khăn, sau đó ở trên cao cổ tộc người dưới sự giúp đỡ bọn họ mới chậm rãi tu luyện thành nói. Tuy nói bọn họ sau đó đầu phục quật khởi tứ tượng, nhưng tộc người đối với bọn họ phần ân tình này nhưng là vững vàng nhớ ở trong lòng. Không cần phải đem cả nhân tộc dắt kéo vào. Từ chuột, cũng đến lúc này ngươi còn theo ta để ra đại nghĩa. Biết các ngươi và thượng cổ tộc người có nguyên nhân quả. Nhưng đó là thượng cổ tộc người và bây giờ tộc người cũng không bất kỳ liên quan. Nghe được tử chuột nói như vậy, tất phương, thao thiết cùng ba vị đồng thời nhíu mày Nhất là thao thiết trực tiếp mở miệng bài xích. Ở hắn muốn đến thời kỳ thượng cổ sự việc đã sớm vùi lấp ở thời gian sông dài bên trong căn bản không có cần thiết lấy thêm ra mà nói chuyện. Bây giờ tộc người đều là thượng cổ tộc người hậu duệ làm sao có thể không có quan hệ. Rất ít nói chuyện xấu xí châu giờ phút này vậy đứng dậy. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý thao thiết làm như vậy. Bảo thủ, và năm đó huyền vũ giống nhau như lúc. Tam rồi không có ân tình, chỉ có mạnh hiết yếu. Bạch trạch trực tiếp phất tay háo. Không thể nghi ngờ hắn vậy đồng ý thao thiết ý tưởng. Được. Ba đối với hai, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ta cái này thì cho thanh long đại nhân đánh ra ngọc giản. Nhìn từ chuột và xấu si châu, thao thiết cười lạnh một tiếng, xoay người muốn đánh ra ngọc giản. Bất quá ngay tại hắn vừa muốn phất tay háo thời điểm trước mặt mọi người bỗng nhiên nhiều chín đạo thân ảnh. Chương 384: Pháp chủ thú cưới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Ngươi muốn ăn cả nhân tộc. Chặt chặt chặt. Khẩu vị không nhỏ. Chín đạo thân ảnh mới vừa rực, cầm đầu vị kia ánh mắt ngay tức thì hóa thành thực chất tính ý định giết người bao phủ lại thao thiết. Không tốt. Tất phương, bạch trạch cùng trên mặt đại biến, thì phải hóa thành cầu vòng rời đi nơi này. Hiển nhiên bọn họ đã sớm bị những thứ này đột nhiên phát hiện người tu sĩ cho để mắt tới chỉ là mình không phát hiện mà thôi. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá trễ. Chín đạo thân ảnh rơi xuống sau đó ngay tức thì hợp thành một cái cựu cung chiến trận đem bọn họ năm cái vây ở trung ương. Muốn dễ dàng rời đi đã là không thể nào. Các ngươi là ai? Bạch Trạch, Tất Phương thấy như vậy trận thế ánh mắt lóe lên trong lòng thật ra thì đã có suy đoán, bất quá vẫn báo từng kia ảo tưởng. Đi tới hoàng thành biên giới, lại vẫn hỏi chúng ta là ai? cầm đầu vị kia sờ cả một cái, trước mắt chợt sáng lên, ý định giết người vậy thu về liền hơn nữa, không sai, cái này chín vị không phải người khác chính là thiên tử học cung chín đại pháp chủ. thật ra thì hiện tại thiên tử học cung bên kia đã không chỉ có chín pháp chủ, chỉ bất quá diễn luyện cửu cung chiến trận thời điểm cần chín người, cho nên mỗi lần xuất hiện đều là lấy chín số lượng. tương tự với lý tư như vậy đều là trừ bị pháp chủ. khổng câu cùng nguyên bản ở khánh thành kỳ dưới chân núi diễn luyện trận pháp, không nghĩ nhận được thủ thành tướng lãnh đưa tin ngọc giản trên ngọc giản nói có năm vị hơi thở không rõ tu sĩ tiến vào khánh thành muốn mời chín đại pháp chủ điều tra rõ hết thảy vì vậy khổng khâu và trang chu mặc địch cùng trực tiếp chạy tới đúng dịp lại nghe được thao thiết ở nói hầu nói tả lúc này mới không chút do dự lựa chọn ra tay các ngươi chính là thiên tử học cung chín đại pháp chủ nghe vậy bạch trạch sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem tới hoàng thành trước bọn họ làm rất nhiều môn học tự nhiên biết đại chu hoàng thành trừ đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chu thiên tử ra là thuộc thiên tử học cùng chín đại pháp chủ nhất là hung tàn. Bọn họ xuất thế đến nay vẫn chưa nghe nói qua có cái gì thua trận. À, không tệ không tệ, cái này nói chuyện lớn dê trắng nhìn như khá vô cùng, mạnh khà, ngươi không phải thiếu một thú cơi sao. Nó thật rất thích hợp. Nhưng mà Bạch Trạch lời nói tiểu khổng khâu cũng không để ý gì tới sẽ, ngược lại bất thình lình nói ra một câu nói như vậy. Bạch Trạch, thượng cổ yêu thú một trong, nó bên ngoài tựa như dê nhưng trời xanh hai cánh hết sức hung hãn. Căn bản không phải cái gì lớn dê trắng. Giáo chủ nhắc nhở là, cái này lớn dê trắng thật là khá. Liền nó. Đối mặt khổng khâu nói như vậy, Mạnh Kha trước mắt sáng lên, nhìn về phía bạch trạch ánh mắt cùng trước kia so sánh đã lớn không giống nhau. Bọn họ mục đích tới nơi này chỉ là vì xem xem cái này năm cái hành tung quỷ dị tu sĩ rốt cuộc là lai like lịch gì, không nghĩ bọn họ lại là đều là thượng cổ yêu thú, cái này liền có chút ý tứ. Đúng rồi, cái này chim cũng không tệ, châu diễn, hắn chính là của ngươi. Một khắc sau, khổng khâu vừa chỉ chỉ tất phương hướng về phía Châu Diễn gật đầu một cái. Khi hì, ta cũng đang có ý đó. Châu Diễn cười ha ha một tiếng, ngay tức thì ở cựu cung chiến trận bên trong đổi vị trí đi tới tất phương trước mặt. Chín đại pháp chủ bên trong, lão đại khổng khâu thú cưới từ thì không cần nói, một bản ngọc sách đi thiên hạ. Lão nhị trang chu có tiểu côn bằng cũng là mạnh một con, lão ta mặc địch màu đen chiến thuyền cũng là vô cùng dũng mãnh, nhưng lại trong tương lai mấy vị thú cưỡi liền khó mà cầm ra tay. Cái này tham ăn ai thích ai cầm đi. Ngay sau đó khổng khâu vừa chỉ chỉ thao thiết, còn như tử chuột và xấu xí châu hắn chỉ là liếc mắt một cái, cũng không có nói gì. Lần này, khổng khâu nói tiếng nói vừa dứt ngồi xếp bằng ở tiểu côn bằng sau lưng bèo trang chu lúc này tỏ thái độ. Cái này tham ăn giết có chút đáng tiếc, không ai muốn nói để lại cho ta học trò kinh kha. Kinh kha! Trang láo nhị, tuần huống liệt khấu, hàn phi bọn họ còn chớ mắt nhìn đâu. Hù hù hù hù! Cái này tham ăn lớn lên quá khó khăn xem, đây không phải là lo lắng liệt gấu tuần hướng bọn họ không coi trọng sao. Khi hì, Trang Chu ngượng ngùng cười một tiếng. Liên đổi thân hình đã đi tới thao thiết trước mặt. Các ngươi lấn hiếp người quá đáng. Đối mặt như vậy tình hình, bạch trạch thất phương là vừa giận vừa sợ. Bọn họ là thật không nghĩ tới thiên tử học cung chín đại pháp chủ sẽ ở thời gian đầu tiên nhìn thấu bọn họ bản thể. Càng là buồn bực là cái này chín đại pháp chủ thật giống như đã đem chúng coi là chiến lợi phẩm. Đầu tiên phát. Lấn hiếp người quá đáng. Ha ha, các ngươi cũng không phải là người. Trang láo nhị, động thủ. Một khắc sau, tiểu khổng khâu không do dự nữa, trực tiếp sử dụng hắn vậy bản ngọc sách. Hi hi, lần này thu hoạch không tệ. Ha ha ha. Trang Chu cười to, cũng là sử dụng bổn mạng của mình phát bảo. Vâng. Theo Trang Chu cùng chín lớn phát ra ra tay, khánh thành phía tây nhất thời có kinh thiên hạo nhiên chi khí xông thẳng tới chân trời. hoảng sợ vô số chim ngông bốn phía bay tán nào ngờ ngay tại một đám pháp chủ ra tay lúc đó khánh thành phía đông ngàn dặm trên quan đạo đông hoàng thái nhất và đế tuấn đang hóa thân ba tộc kim ô bản thể từng bước từng bước chậm rãi đi tới trước lưng chim trên ngồi xếp bằng thân công báo và nhướng mày nói người sư tôn cái này hai cái thú cười thật rất tốt học trò thật sự là quá hài lòng sờ một cái trong đó một con kim ô thân công báo hỉ hỉ chỉ vui hỏi dò toàn bộ tam giới bên trong Có thể cầm yêu đình hai cái lớn lão làm thú cơi Trừ hắn thật giống như vậy không người khác Con trâu này nếu là thổi ra đi Tuyệt đối có thể khiếp sợ tam giới Hết thể đều là duyên phận Đúng rồi, vi sư không cần thú cây Đối với chúng ta trở lại hoàng thành Sau đó ngươi có thể đem trong đó Một con dao cho chu thiên tử để cho hắn an bài Nhớ mày nói người vướt ve dâu Nhìn dọn chỗ xuống tam túc kim ô Dạ, sư tôn Thân công báo trong lòng vui mừng Vội vàng gật đầu Như vậy thứ nhất Đại Chu Hoàng Thành vừa có thể hơn hai cái thánh nhân cấp bậc chiến lược, đến lúc đó trừ hắc bảo tổ chức bên ngoài còn có ai là đối thủ. Lần này ngươi tự tiện rời đi Hoàng Thành, Chu thiên tử cũng không thiếu là ngươi bận tâm, hơn nữa vi sư lại là ngươi che giấu thiên cơ, phỏng đoán Hoàng Thành lúc này còn ở tìm ngươi khắp nơi. Cái này Kim ố coi như là vi sư nhận lỗi vật. Sư tôn, đệ tử rõ ràng. Đúng rồi, sư tôn vậy áo bảo đen tôn thượng rốt cuộc là ai? À, nói cũng vô dụng, đến lúc đó ngươi thì biết. Nghe thân công báo và nhướng mày nói người đối thoại, hai con kim ổ buồn rầu tới cực điểm nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ buồn mạng thần hồn đều bị nhướng mày nói người lấy được, còn có thể làm sao? Thượng cổ yêu đế là không làm được, chỉ có thể đàng hoàng cho bọn họ lên làm trăm năm thú cưới, trăm năm sau đó thành bật ngựa ấm có lẽ mới có thể thoát khỏi cái này thú cưới thân phận. Sự việc còn được từ mấy ngày trước nói tới, Đông Hoàng và Đế Tuấn đi theo vậy đạo Ngọc Phù một đường đi tới trước, rốt cuộc tìm được nhướng mày nói người. Nguyên bản Nhướng mày nói người đang muốn cho thân công báo điểm ra vậy áo bào đen tôn thượng thân phận, làm sao hai người đột nhiên xuất hiện, đành phải xóa bỏ. Đế tuấn nhanh miệng. Cộng thêm thân công báo bị nhướng mày nói người che giấu thiên cơ, bọn họ cũng không biết nhướng mày nói bên người thân người thanh niên kia nam tử chính là mình khổ khổ muốn tìm thân công báo. Dù sao tìm được tránh chủ, kích động hơn. Hơn nữa biểu thị chỉ cần có thể đem la hầu dẫn tới đại chu hoàng thành, thượng cổ yêu đình có thể tôn nhướng mày nói người là yêu tổ chọn đời cung phụng. Đồng thời Đế Tuấn còn nói chu thiên tử cố ý treo đùa yêu tộc, không có đem thượng cổ yêu tộc coi vào đâu đợi một chút. Một bên Đông Hoàng Thái nhất vậy thỉnh thoảng bên vực đôi câu. Vì vậy, chương 385, Hắc bảo động tác lớn. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Nhớ tới phía sau sự tình phát sinh, Đông Hoàng Thái nhất và Đế Tuấn trừ nghẹn lòng vẫn là nghẹn lòng. Cho dù quá vừa có Đông Hoàng Trung, Phục Hy đàn hai đại pháp bảo, nhưng đối với lên cái đó có thể ở hỗn độn thời điểm liền đi ngang nhướng mày nói người. Đường đường hai đại yêu đế căn bản không có nửa điểm sức đánh trả. Đại danh đỉnh đỉnh thần khí Đông Hoàng Trung còn không có phát huy uy lực liền bị thu vào không tâm dương liễu bản thể bên trong. Rồi sau đó, liền hoàn toàn không có sau đó. Hai sau một nén nhang. Đông Hoàng Thái nhất và đế tuấn đường đường thượng cổ yêu đình hai đại yêu đế không thể không giao ra buồn mạng của mình hôn máu, hóa thành bản thể, trở thành thú cưới. Hai con toàn thân máu đỏ tam túc kim ô vừa ra đời, khí thế ngất trời khiến cho được quan đạo vùng lân cận tất cả dạ thú tứ tán bỏ chạy. vì thế thân công báo động linh cơ một cái, trực tiếp mệnh Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thu hơi thở hóa thành hai con Đà Điểu. lúc này mới có trước khi một màn. lúc này, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn có muôn vàn mọi thứ hối hận, trăm năm bên trong cung cấp Đại Chu Hoàng Thành điều khiển, đã trở thành định cục. đại nhân, chúng ta đi trước Hoàng Thành sau đó, có thể hay không lần nữa hóa thành bản thể. bây giờ dáng vẻ thật sự là. trên đường, Trâm Mặc hồi lâu. Đông Hoàng Thái nhất không nhịn được mở miệng. Hóa thành bản thể. Hừ, trở lại Hoàng Thành sau đó nghĩ biện pháp cầm người những cái kia yêu tướng cũng cho bản đại nhân từng cái một cho đòi đến Hoàng Thành. Đại Chu bên này không thú cưới đại thần còn nhiều mà. Nếu như sự việc làm tốt lắm, hóa thành bản thể cũng không phải là không thể được. Trên lưng chim, thân công báo nhéo cả mặt đầy suy tính, chốc lát lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không làm theo nói, vậy thì đừng trách bản đại nhân bóp vỡ các ngươi buồn mạng hồn máu. Thượng cổ yêu đình bên trong yêu tướng đều là thời kỳ hồng hoang hung thú, nếu là có thể hàng phục bọn họ, không thể nghi ngờ hoàng thành thực lực vừa có thể tăng lên một lớn đoạn. Cái gì? Cầm một đám thuộc hạ từng cái một lừa gạt đến đại chu hoàng thành. Đông hoàng hận không được thật tốt phiến mình mấy cái, sớm biết thân công báo người này như vậy khó dây dưa, mới vừa cũng không cầu hắn. Lần này được không? Chẳng những chỗ tốt không có được ngược lại hoàn toàn chặn thượng cổ yêu đình hy vọng. Ừ! Không muốn! Không không! hết thề tuân theo đại nhân an bài làm việc thật đáng tiếc thượng cổ yêu đình một đám yêu tướng còn không biết nhà mình yêu đế đã trở thành tù nhân càng không biết bọn họ đã bị đã từng là yêu đế hứa hẹn đi ra ngoài giờ phút này vẫn ở chỗ cũ thế gian yên lặng hỏi thăm thân công báo tin tức theo thượng cổ yêu đình toàn diện hạ giới ngọc hư cung bị diệt thiên giới ngược lại đổi được vô cùng bình tĩnh trong chốc lát thành bích du cung thiên hạ bất quá thời khắc này thông thiên giáo chủ nhưng là một chút cũng không vui trên đại điện chứa bích du cung một đám đệ tử ra còn đứng một tu sĩ áo bào đen. Yêu sư, ngươi nói đều là thật. Nhướng mày nói người thật đã thành đại chu hoàng triều người. Yên lặng hồi lâu, thông thiên giáo chủ rốt cuộc ngẩng đầu. Thông thiên, ngươi ta cũng là quen biết cũ, còn có cần phải đùa bỡn loại này trò lừa bị vặt. Trong đại điện áo bào đen cười nhạt. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Thông thiên giáo chủ xoa xoa ấn đường, trên mặt trừ do dự vẫn còn do dự. Hắn là thật không nghĩ tới yêu sư côn bằng lại đột nhiên xuất hiện ở bích du cung càng không có nghĩ tới hắn sẽ mang đến như vậy tin tức. chuyện này còn cần còn muốn. bích du cung gia nhập ta áo bào đen đã là chọn lựa duy nhất. thấy như vậy, yêu sư côn bằng khoẹt miệng hơi vẩy lên. đại chu hoàng thành bây giờ đã thành khí hậu, không nói đạo đức thiên tôn và nữ hoa chuyển thế thần, một liền chu thiên tử một người cũng có thể ép được nguyên thủy thiên tôn vứt bỏ thân xác. hiện như vậy nhiều nhướng mày nói người gia nhập, ngươi bích du cung làm sao còn và hoàng thành đấu. cái này, thông thiên giáo chủ sắc mặt buộc phát khó khăn xem. Hắn biết Yêu Sư nói đều là sự thật, nhưng bởi vì cái này Bích Du Cung liền muốn gia nhập áo bào đen, không khỏi cũng quá khinh suất chút. Vậy cái thứ bảy tiên thiên thánh nhân cũng là hoàng thành người, người này sở trường nhiếp hồn phương pháp, giờ phút này đã đem Hồng Vân lão tổ cho hoàn toàn không chế, trở thành dưới quyền của hắn. Thấy thông thiên giáo chủ vẫn ở chỗ cũ do dự, Yêu Sư mở miệng nữa. Ngoài ra, thân công báo mới phong la hầu đại nhân và đông hoàng các loại, ngươi và hắn quan hệ thế nào là người tu sĩ đều biết. Không bao lâu người thông thiên tự nhiên cũng sẽ bị hắn phong một cái nho nhỏ tránh thần. Gần đây thân công báo cũng không bất kỳ động tác. Nghe đến chỗ này thông thiên giáo chủ thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Ha ha, Đại Chu Hoàng Thành cũng không chỉ thân công báo một cái phong thần người. Ai phong không phải phong. Theo chúng ta mật thám báo lại, thân công báo ở Đại Chu Hoàng Triệu nhưng mà từ nhất phẩm tiên quan, vị trí đứng sau mấy đại vương gia. Cho nên việc cần kiếp chỉ có tiêu diệt Đại Chu Hoàng Thành tất cả phong thần chi người mới có thể giữ lại phong thánh hy vọng. Yêu sư khỏe miệng lại vỉnh lên. Cái này. Thông thiên giáo chủ hoàn toàn rơi vào trầm tư, thật lâu không có lời nói. Hiện nhiên, côn bằng nói đến hắn lo lắng nhất địa phương. Ngọc hư cung cường ra thôi, yếu cũng được, nhất chuyện trọng yếu nhất vẫn là trăm năm sau đó đại phong thánh. Dưới mắt giáo ta la hầu đại nhân cùng hôn côn đại nhân đã rời núi, đến lúc đó nhất định cùng nhướng mày có một đại chiến, đến lúc đó. Cái gì? Hôn côn sư thúc cũng là người của các ngươi. Không sai. Lần này đi qua đi lại liền hồi lâu. Thông Thiên Giáo chủ lại ngẩng đầu, ánh mắt đã đổi được lớn không giống nhau. Được. Ta Bích Du Cung gia nhập các ngươi áo bào đen. Diệt Đại Chu Hoàng Thành. Bích Du Cung như vậy. Mơ mịt Đông Hải, tứ tượng chỗ ở Đại Điện nghị sự cũng là có một người áo bào đen xuất hiện ở Thanh Long, Bạch Hổ trước mặt. Minh Hà, mặc dù ngươi áo bào đen cường thế nhưng chúng ta cũng không yếu, chỉ cần tìm được Huyền Vũ, chưa chắc thì không phải là Đại Chu Hoàng Thành đối thủ. Nhìn áo bào đen, Thanh Long ánh mắt sáng. Mấy ngày trước bên kia truyền về tin tức nói bạch trạch, tất vương, tử chuột cùng năm vị đã bị hoàng thành thiên tử học cung bắt lại. Hắn thốt nhiên giận dữ, liền muốn đích thân rời núi đi hoàng thành không nghĩ minh hà lao tổ nhưng là trước một bước chạy tới đại điện. Ha ha, huyền vũ. Ha ha ha, thanh long, lão phu thừa nhận các ngươi tứ tượng sát trận chiến lực vô song, nhưng ngươi cùng cảm thấy đại chu hoàng thành có nhướng mày nói người sau đó còn biết sợ các ngươi. Nghe vậy minh hà lao tổ khinh thường cười một tiếng dưới mắt liền áo bào đen tôn thượng cũng âm thầm truyền ra lệnh để cho bọn họ cẩn thận đề phòng đại chu hoàng thành kết quả nho nhỏ thanh long lại là so áo bào đen tôn thượng còn cuồng ngạo cũng không biết là ai cho bọn hắn tự tin Nhướng mày nói người hắn thanh long im miệng mặc dù hắn từ thổi tứ tượng sắt trận vô địch nhưng đối mặt nhướng mày nói người như vậy tích chữ trong lòng vẫn là không có để Người cùng suy nghĩ một chút xem lần này các ngươi một tổn chính là năm vị đại tướng đã hoàn toàn và đại chu hoàng thành kết lương tử Bên kia tìm các ngươi tính sổ là chuyện sớm hay muộn. Lấy bây giờ hoàng thành thực lực các ngươi có thể đỡ nổi. Minh Hà mở miệng nữa, ánh mắt vậy so với trước đó sắc bén liền rất nhiều. Không nói nhướng mày nói người, liền một cái chu thiên tử cũng đủ để thu thập các ngươi. Ngoài ra ngươi cùng đều đã leo lên phong thánh địa, một khi hoàng thành ba cái phong thần người sẽ ra tay, chặt chặt chặt. Nếu như chúng ta trở thành áo bào đen, bên kia sẽ cho chỗ tốt gì. Rốt cuộc, thanh long thái độ lại nữa tựa như trước bên kia kiên định. Chỗ tốt. Lấy các ngươi ba vị thực lực đến áo bào đen, nhất định có thể trở thành năm tuyến. Dựa theo tôn thượng ý nghĩa, năm tuyến áo bào đen toàn bộ phong thánh, tuyến bốn áo bào đen có cơ hội phong thánh, cho nên bất kể là các ngươi vẫn là dưới quyền chiến tướng đều là có cơ hội. Minh Hà lão tổ nói ra điều kiện. Chương 386, hai đại siêu cấp thế lực. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Năm tuyến áo bào đen toàn bộ phong thánh. Áo bào đen tôn thượng có thực lực này. Thanh Long vừa nghe, trên mặt hồ nghi hiện ra hết lại không nói thánh vị đến lúc đó là phong thánh người định đoạt có đại chu hoàng thành ở hắc bảo tổ chức chưa chắc là có thể một nhà độc quyền bây giờ đại chu hoàng thành bất chi bất giác đã thành một cái đồ vật khổng lồ đứng đầu chiến lực trừ nhướng mày nói người cái này không xác thực định nhân tố sau đó thánh nhân cấp bậc tồn tại một chút cũng không so áo bào đen thiếu ha ha chờ ngươi trở thành hắc bảo một phần tử cũng biết tôn thượng có cường đại dương nào như thế nói với ngươi chỉ cần hắn nguyện ý Chém hết nhướng mày nói người cũng không là vấn đề. Thấy Thanh Long như vậy thần sắc, Minh Hà lao tổ tự tin cười một tiếng ngay sau đó lại cho Thanh Long truyền một đạo mật ngữ, nói ra hắc bảo thân phận chân chính. Cái gì? Áo bảo đen tôn thượng là? Nghe được mật ngữ Thanh Long sắc mặt đại biến, trực tiếp xứng sở tại chỗ. Bây giờ hẳn biết hắn rốt cuộc có hay không thực lực này. Minh Hà tự tin cười một tiếng. Nếu quả thật là hắn. Vậy, đích xác là? Thanh Long kiên định không rời nội tâm rốt cuộc bắt đầu giao động. Bất quá nghĩ ngợi chốc lát, hắn lại mở miệng. Thế nhưng phong thánh người đã từng quyết định quy tắc, phàm là thiên đỉnh, ngọc hư cung, Bích du cung cùng đầu phục hắc bảo tu sĩ đem không cách nào lại bước lên phong thánh bia vặn nhất. Thanh Long, lại không nói ngươi cũng không thuộc về cái này bà phe thế lực, bây giờ ngươi đã leo lên phong thánh bia còn sợ cái này. Ai biết phong thánh người còn sẽ không tiếp tục nói sao làm vậy. Thanh Long khoát tay. Tuy nói bọn họ trước không có xuất thế, nhưng liên quan tới tam giới phong thánh sự việc cũng không ít hỏi thăm. Cũng biết phong thánh người nói sao làm vậy, quá nhiều quy tắc đều là hẳn định. Phong thánh người. Ha ha ha. Nếu như ngươi cùng là lo lắng cái này, vậy thì thật là không cần thiết. Nhà ta tôn thượng đã đẩy tính ra phong thánh người tên họ. Phòng đoán không bao lâu liền có thể tìm được hắn. Đến lúc đó còn sợ không đổi được phong thánh quy tắc. Vừa nghe, minh hà cười nữa. Ừ. Phong thánh người tin tức đẩy tính ra. Có phải hay không chu thiên tử? Thanh long vội vàng truy hỏi. Không có biện pháp. Bây giờ chu thiên tử mạnh đáng sợ, không thể không để cho người hoài nghi hắn chính là cái đó phong thánh người. Ha ha, không phải chu thiên tử. Nếu như là chu thiên tử, nhà ta tôn thượng còn có thể lưu hắn đến bây giờ. Chỉ có thể nói phong thánh người là một cái người phàm. Minh Hà khoắt tay, còn phải tiếp tục mở miệng. Vẹo. Đúng dịp lạ nhưng vào lúc này, một đạo ngọc giản lăng không tới vững vàng rơi vào Minh Hà trước mặt. Yêu sư ngọc giản. Mi nhọn khều một cái. Minh Hà lại là ống tay áo vung lên không cố kỵ chút nào mở ra Ngọc Giản. "Minh Hà, Bích Du cung đã thành là ta áo bào đen người, chớ có ngộ thương." Một khắc sau, trên Ngọc Giản truyền ra yêu sư côn bằng thanh âm. "Cái gì? Liên Thông Thiên giáo chủ vậy?" Nghe vậy, Thanh Long lại kinh. "Nếu bàn về chiến lực, Bích Du cung một chút không thể so với bọn họ yếu nhiều ít, thậm chí còn mạnh hơn lên một chút xíu. Bàn về dã tâm, Thông Thiên giáo chủ so bọn họ dã tâm lớn nhiều, kết quả vậy. Thông Thiên là một người thông minh." Minh Hà cười một tiếng, trên mặt bộc phát tự tin. Có cái này ngọc giản, Thanh Long cùng trở thành áo bào đen đã là ván đã đóng thuyền sự việc. Quả nhiên. Trầm mặc hồi lâu sau Thanh Long lại ngẩng đầu. Được, ta đáp ứng các ngươi, bất quá có một số việc trước thời hạn có thể được nói xong rồi, chúng ta ba cái phải là năm tuyến áo bào đen. Ha ha, đây là tự nhiên, năm đó khổng tuyên đều là trở thành năm tuyến áo bào đen, Chớ đừng nói chi là các ngươi ba vị. Một hồi sau khi cười lớn xong, Minh Hà Lao Tổ cho vô tận Tây Hải Phương Hướng đánh ra một đạo ngọc giản. Đến đây, toàn bộ tam giới triệt triệt để để bị hai đại siêu cấp thế lực nơi chia cắt. Một bên là nhân tài đông đúc Đại Chu Hoàng Thành, một lần chính là Hấp Thu Bích Du Cùng, Thanh Long Hắc Bảo tổ chức. Trừ cái này ra toàn bộ tam giới không có những thứ khác thế lực. Còn như Thượng Cổ Yêu Đình, hai đại yêu đế trở thành thu cưới, một đám yêu tướng vậy tán lạc đằng, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là đến ngày, Đại Chu Hoàng Triều. Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị nhìn ngọc trong tay giản thần sắc thư hoán rất nhiều. Ngọc giản này chính là thân công báo đánh ra, biểu thị mình bình yên vô sự. Không lâu sau liền sẽ trở lại Đại Chu hoàng thành xin tội. Như vậy thân công báo phong thần một chuyện cuối cùng rơi xuống đất, cũng ở đây không cần lo lắng hắn trăm năm sau đó vô duyên thánh vị. Chương 4, Cơ Huyền nhìn xem trước mặt án thư. Án thư lên bày một cái thật dài trục cuốn, phía trên rậm rạp chẳng chít viết đầy tên chữ, trong đó Thông Thiên giáo chủ, Thanh Long, Bạch Hổ cùng bất ngờ trong hàng. Không sai, phần danh sách này chính là địch nhân kiệt từ phong thần Bi lên thác ấn xuống tất cả leo lên phong thánh địa tu sĩ. Tuy nói thân công báo lần này biến hình cho La Hầu, Đông Hoàng bọn họ lưu lại một đường sinh cơ, nhưng phong thần cái này cách làm không có bất kỳ tật xấu gì, đổi lại là cơ huyền phòng đoán vậy sẽ làm như vậy. Giờ phút này hắn đang do dự muốn không muốn để cho địch nhân kiệt và na cha cẩm còn dư cũng đều đóng cửa. vèo, Làm cơ huyền muốn làm bước kế tiếp an bài thời điểm, một đạo cầu vòng nhưng là rơi vào cửa đại điện. Khải Bẩm bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Người còn chưa tới thanh âm đã truyền tới. Ừ. Nhìn ngươi tới, cả điện bề tôi trong lòng ghét một cái. Hắn không người khác, chính là chữ Thiên Mật thám thống lĩnh Ngụy Trung Hiển. Trước tất cả truyền tin đều là dưới quyền chữ Thiên Mật thám đang thi hành, lần này Ngụy Trung Hiển tự mình điều động sự việc hiển nhiên không nhỏ. Khải Bẩm bệ hạ, chúng ta mai phục ở Hắc Ngâm trong tổ chức mật thám truyền tới tin tức, Vô Tận Tây Hải bên kia có động tác lớn. Bọn họ nhân vật số 2 và nhân vật số 3 sắp đến hoàn thành. Số 2. Số 3. Ngụy Trung Hiền vừa dứt lời, toàn bộ đại điện bầu không khí ngay tức thì đông lại một cái. Từ Hồng Vân lão tổ trở thành đại chu hoàng triều người sau đó, Hắc Bảo tổ chức bên trong tốt nhiều chuyện đã không còn là bí mật gì. Chúng thần tự nhiên biết trong Hắc Bảo số 2 chính là Ma tổ La Hầu, số 3 là Hôn côn tổ sư. La Hầu. Hừ. Xem ra hắn nhất định phải bỏ mạng ở Kỳ Sơn thủ phủ. Ngay vậy, Cơ huyền ánh mắt hiếp một cái. Nếu không phải mạnh bà những cái kia các ca ca không muốn đem la hầu dẫn tới đại Chu Hoàng Thành, có lẽ sớm ở đêm tháng trước Hoàng Thành liền cùng la hầu phân ra sống chết. Lần này hắn không ngợi mà tới, thật tốt cơ hội làm sao có thể lúc này thả qua. Bộ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, đánh một trận là không thiếu được. Bậy hạ, cái này la hầu ngược lại là không coi vào đâu, Hoàng Thành hạo nhiên chi khí có thể khắc chế. Nhưng cái này hôn côn tổ sư nhưng là cái nhân vật khó giải quyết hắn là hồng quân thiên đạo sư đệ hạo nhiên chi khí đối với hắn khắt chế có hạn thần lo lắng bất quá vừa lúc đó quỷ cốc tử mặt lộ vẻ dầu gì đứng dậy coi như cái này hôn côn tổ sư là quỷ cốc tử sư thúc tổ hắn tất nhiên biết cái này hôn côn tổ sư mạnh bao nhiêu hôn côn tổ sư cơ huyền xoay người nhìn một cái thân công báo đánh trở về ngọc giản hôn côn tự nhiên có người sẽ thu thập hắn chúng ta chỉ cần bắt lại la hầu là được cái này là bệ hạ Một đám bề tôi thấy Cơ Huyền làm ra quyết định, lần nữa không người. Khải Bẩm bệ hạ, thần còn có một chuyện muốn bẩm. Đây là, Ngụy Trung Hiền lần nữa đứng dậy, nói: "Bệ hạ, người chúng ta chuyển về tin tức, Bích Du Cung, Đông Hải Thanh Long cùng phần lớn tu sĩ đã phụ thêm áo bào đen, trở thành áo bào đen người." Ngụy Trung Hiền dừng lại chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Chương 387: Phong Thần Đại Điện. Cổ vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ phiếu. Không thể nghi ngờ Ngụy Trung Hiền những lời này lại là một quả trái bom nặng ký. Bích Du Cung, Đông Hải Thanh Long thực lực không thể khinh thường, nếu như bọn họ đều được áo bào đen đối với Hoàng Thành mà nói xác thực không tính là tin tức tốt gì. Thông Thiên giáo chủ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ vị, cơ huyền khỏe miệng lạnh lùng vầy lên, cũng không có quá bất ngờ. Tam giới đại thế đã rất trong sáng, quay đầu lại nhất định là Hoàng Thành và áo bào đen giữa tỉ thí, còn dư lại thế lực hoặc là thần phục hoặc là trôn vùi, Căn bản không có cái lựa chọn thứ hai. Húng chi hoàng thành cùng bích du cung sớm coi ân đoán, cùng thanh long cùng cũng là như vậy, bọn họ gia nhập áo bào đen là chuyện sớm hay muộn. Bậy hạ, như vậy thứ nhất ta hoàng thành tiên quân số lượng đem sẽ trở thành hơi lớn quyết điểm, vạn nhất. Quan trọng, Khổng phong thúc cùng một đám văn thần mặt lộ lo âu. Lần trước trinh phạt ngọc hư cung tuy nói cơ huyền bên này toàn diện nghiền ép, nhưng tiên quân hao tổn không hề nhỏ. Lên đường thời điểm có 100.000 chi hơn trở về chỉ còn lại có chục ngàn trường. Bích Ngọc cung và Thanh Long cùng cao cấp chiến lực không chiếm ưu như thế, nhưng người ta tiên binh số lượng là Đại Chu Hoàng Thành gấp mấy lần. Một khi và áo bào đen hợp lại siêu Hoàng Thành mười lần cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó tiên quân áp sát biên giới, đối với Hoàng Thành nơi này, tiền quân và người dân không thể nghi ngờ đều là một chảng to lớn tai nạn. Tiên binh áp sát biên giới. Nếu như có thể tiêu diệt La Hầu, hôn Quân cùng với Thông Thiên giáo chủ, Thanh Long cùng cho hắn mười lần tiên quân thì như thế nào? Thấy chúng thần La Hầu, Cơ Huyền đứng dậy, Thuận tay cầm lên liền án thư lên cái đó chủ quấn. Địch Khanh, ma hoàn ở chỗ nào? Có thần. Vừa nghe, địch nhân kiệt, ma hoàn vội vàng không người đứng ra. Ngươi hai người ở Hoàng Thành Đông 15 bên trong địa phương xây một tòa phong thần đài, cũng lấy phong thần người thân phận phát ra chiêu cáo, liền nói ba tháng sau cử hành phong thần đại hội đến lúc đó sẽ sắc phong tất cả trên bảng nổi danh tu sĩ. Cơ huyền dứt lời, cầm trong tay chủ quấn giao cho địch nhân kiệt. Dù sao bây giờ tam giới chỉ còn lại có hai thế lực lớn, Chơi nữa âm hưu đã không có ý gì. Tức là như vậy, vậy liền trực tiếp và các ngươi chơi dương hưu. Thông thiên cùng nếu đầu phục áo bào đen vậy thì không nên trách hoàng thành hoàn toàn chặn các ngươi thành thánh năm muốn Phong thần đại hội. Bệ hạ anh Minh. Vừa nghe, cả điện bề tôi tinh mang liền tránh. Bọn họ là thật không nghĩ tới mình bệ hạ sẽ làm như vậy. Như vậy thứ nhất, bất kể là thông thiên giáo chủ vẫn là thanh long cùng cũng hiểu ý hoàng không dứt, tháng 3 sau nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách tới hoàng thành ngăn cản chuyện này. Đến lúc đó Hoàng Thành Chỉ cần bày đại trận, không sợ chém không hết bọn họ. "Vậy hạ, chuyện này tuy tốt, nhưng ta Hoàng Thành Chỉ có 3 tên phong thần người, từ thân công báo đại nhân sắp phong thời gian tới xem phong thần nhất định là có thời gian hạn chế, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ thông thiên giáo chủ không phong. Bất quá vừa lúc đó, Lã Bất Vi đứng ra nói ra mình ý tưởng. "Không có biện pháp, làm một tên văn thần tự nhiên muốn là đại chu hoàng thành toàn cục cân nhắc, như vậy mới có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." 3 tên phong thần người thời gian hạn chế. Những chuyện này ngươi cùng không phải gánh vác lo Âu, cô tất nhiên biết. Gật đầu một cái, Cơ Huyền tỏ ý lã bất vi cùng yên tâm. Một đám bề tôi cũng không biết còn giữ lại ba cái phong thần người thật ra thì đã sớm tới Thiên Tử học cung, bọn họ theo thứ tự là Mạnh Kha, Tuần Huống và Châu Diễn. Cho nên có như vậy ý tưởng cũng không kỳ quái. Nhưng chuyện này thân là thiên tử Cơ Huyền nhưng là biết rõ ràng. Hơn nữa chính hắn chính là một cái phong thánh người, còn sợ phong không được mấy cái chính thần. Dạ, vậy hả? Chỉ như vậy, phong thần đại hội sự việc hoàn toàn định xuống. Rồi sau đó cơ huyền lại kêu tới đạo vương Lý Nhĩ và Minh vương Mạnh Bà. Tam giới hình thức đã đại biến, Hoàng Thành bên này khẳng định cũng muốn làm ra tương ứng an bài mới được. Phong thần đại điện vừa ra, Hoàng Thành và áo bào đen trước tuyệt đối sẽ có một tràng đại chiến khoáng thế cho nên thu hồi tất cả binh lực mới là vương đạo. Chỉ như vậy, nửa ngày sau đó, mấy chục đạo ngọc giản bay hướng bốn phương tám hướng. Nhưng mà cơ huyền không ngờ tới là... Hắn lưu đổ cái này, phong thần đại điển mới vừa vừa truyền ra liền đưa tới sóng to gió lớn. Tuy nói làm cái này phong thần đại điển là vì cái hồ giết hắc bảo một ít cao cấp đại lao, đem bọn họ dụ đến hoàng thành. Làm sao biết nội tình trọng thần dẫu sao là số ít. Không nói người bình thường, liên liên hoàng thành nội bộ một ít đại thần cũng là trông đợi không dứt. Giờ phút này thiên tử dưới chân núi trung hồn trong điện còn thở phụng vương tiễn, ngũ cử đám người hồn phách, bọn họ bị đóng chặt thần đã là ván đã đóng thuyền sự việc. Ngoài ra còn có một ít tự biết không cách nào thành thánh các thần tử cũng là mặt đầy mong đợi. Muốn xem xem bọn họ thần vị rốt cuộc là địch nhân kiệt cùng phong thần người cho vẫn là thiên tử tự mình an bài. Cái này cũng chưa tính, làm phong thần đại điển chuyện này truyền đến hậu cung sau đó, Tây Thi trong bụng con non con trai lại là không khỏi kích động, lại là trực tiếp cho Tây Thi truyền một đạo thần niệm biểu thị sau 3 tháng làm sao vậy cho ra đời, muốn xem náo nhiệt. Không thể nghi ngờ, cái này lại cầm cơ huyền dọa cái không nhẹ. nơi này đồng thời việt quốc La hầu cùng Hôn Côn đã xuất hiện ở đại điện nghị sự. Từ Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung ra nhập áo bào đen sau đó, nơi này là được bọn họ ở nhân gian mới trụ sở chính. Giờ phút này trên đại điện đại Lao Tể Tể. Trừ La hầu, Hôn Côn tổ sư hai vị ra, tất cả mới vào năm tuyến áo bào đen câu đều ở đây liệt. Thông thiên giáo chủ, Minh Hà lão Tổ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Yêu Sư Côn Bằng, tiếp đón đạo nhân, Tiếu Đạt Ma, Khổng tuyển cùng phân hai hàng đứng, khí thế ngất trời, vô cùng hung hãn. Tới phàm trần trên đường, hôn côn tổ sư bị La Hầu chỉ ra Tây phương cực lạc thế giới tồn tại sau đó cũng không dám lại làm cái gì động tác nhỏ. Cho nên nối liền dẫn và tiếu đạt ma cùng với Nguyên Lai Ngọc Hư cung một đám đệ tử đều tập trung vào Việt Quốc. Thậm chí vì cho áo bào đen tôn thượng chứng minh mình không có gì dị tâm, liên minh em thẩm bố trí đội ngũ cũng kéo ra ngoài. Dưới mắt một đám áo bào đen đang đang thương thảo như thế nào mới có thể cầm nhướng mẩy nói người có thể từng bước từng bước dẫn hướng vô tận Tây Hải la hầu đại nhân. Nhướng mày nói người nếu và thân công báo có danh thầy trò, chỉ cần bắt thân công báo, đem hắn mang đi vô tận Tây Hải không sợ nhướng mày nói người không đi. Trâm tư, hôn côn tổ sư mở miệng. Thân công báo. Thân công báo chính là nhướng mày nói người thu duy nhất một đệ tử, muốn phải bắt hắn lại độ khó không nhỏ. nghe vậy, La Hầu ngồi ở chủ vị trên, trực tiếp quát tay. Chớ nhìn bọn họ bây giờ thật giống như mạnh tới cực điểm, nhưng theo mật thám tình báo truyền về Đại Chu Hoàng Triều bên kia cũng không kém. Căn bản không có thể trơ mắt nhìn thân công báo bị người mang đi. Không nói chu thiên tử như thế nào, chỉ cần một thiên tử học cung cũng đủ để làm người đau đầu. Có thể dễ như trở bàn tay bắt lại thanh long dưới quyền năm cái cao cấp yêu tướng, thực lực đã sớm không thể dùng lẽ thường nói được. Thân công báo không được. Vậy bắt ai tốt? Hôn quân cao mày. Rôi mắt toàn bộ đại chu hoàng thành tựa hồ còn không tìm được cái thứ hai và nhướng mày nói người quan hệ mật thiết người. Bắt người. Tại sao muốn bắt người? Báo. Ngay tại La Hầu khoát tay muốn nói gì thời điểm, một người ba tuyến áo bào đen thần sắc thông thông vọt vào đại điện. "Khải bẩm đại nhân, Hoàng thành bên kia truyền tới tin tức, Chu Thiên tử muốn ở sau ba tháng cử hành Phong Thần đại điện, sắp phong tất cả lên bia tu sĩ." Người áo bào đen còn chưa đứng vững tin tức đã nói xong. "Cái gì? Phong Thần đại điện?" Chương 388: Nhiều người thánh tụ tập. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hết mới được. "Đại Chu Hoàng thành muốn cử hành Phong Thánh đại điện." Nghe vậy, Cả điện đại lão ngay tức thì cao mày, nhất là không có bị sát phong thông thiên giáo chủ thanh long các loại trong lòng không một không phải lộn bộ một chút. ở bọn họ xem ra mình còn có bị đóng chặt thánh hy vọng. Nếu như hoàng thành thật muốn cử hành phong thần đại điện thủ làm trong đó phong nhất định là bọn họ. Bẩm đại nhân, chuyện này đã ở đại chu hoàng thành hoàn toàn truyền ra, không giống có giả. Ba tuyến áo bào đen không người mở miệng lần nữa. Chu thiên tử đây là mấy cái ý nghĩa. Trong chốc lát, đại điện rơi vào quỷ dị yên lặng. Nếu như lúc trước, bọn họ khẳng định biết nói đạo đức thiên tôn chuyển thế thân là mấy cái ý nghĩa. Nhưng bây giờ một chúng đại lao theo bản năng đã đem Chu thiên tử coi là hoàng thành người chủ sự. Yên lặng hồi lâu, la hầu ánh mắt rét một cái rốt cuộc lên tiếng. Xem ra cái này Chu thiên tử là muốn cùng chúng ta chơi một chàng dương nhiêu. Ha ha, như vậy vậy đến bất chuyện, tránh cho tính toán. Cứng rắn giang ta áo bào đen còn chưa bao giờ sợ qua ai. Hoàng thành dơ vô sinh được phong thần đại điển đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Dù sao mình sớm bị phong sao trổi trừ phi tìm được phong thánh chi người mới có thể giải quyết vấn đề. La hầu Chu ý chỉ có nhướng mày nói người. Đại nhân ý nghĩa là Chu thiên tử ép phải nhường chúng ta đi tìm hắn. Vừa nghe, hôn quân tổ sư ngay tức thì liền biết rõ La hầu ý nghĩa. Không sai, trong tay hắn có 3 cái phong thần người muốn dùng cái này làm tiền đặt cuộc tới gây chuyện. Lại truyền thân, La hầu trong mắt ý định giết người càng tăng lên từ trước. Minh Hà! Thông chi một chút đi điều động tất cả ta phương ở thế gian có thể vận dụng đại quân. Hắn ý nghĩa đã lại rõ ràng bất quá. Nếu Chu Thiên tử muốn chơi dương như bọn họ áo bào đen sẽ phụng bồi tới cùng. Đại nhân, như vậy thứ nhất sẽ hay không hoàn toàn chọc giận vậy Chu Thiên tử, khiến cho được chúng ta trước thời hạn bị. Thanh Long thấy La Hầu động thủ ý rõ ràng, vội vàng đứng dậy. Thanh Long, ngươi lấy vì thế khắc không động thủ Chu Thiên tử cũng sẽ không sắc phong các ngươi. Ha ha. Hắn nói sau ba tháng phong thần chính là vì nhếu loạn bọn ngươi đạo tâm. Đừng quên, Chu Thiên Tử dưới quyền còn có hai người phong thần người, muốn phong các ngươi chỉ là nhúc nhích một chút miệng lưỡi sự việc. La Hầu cười nhạt. Đến mức này đã không cần trông trước trông sau nữa, diệt Chu Thiên Tử tìm được phong thánh người mới là vương đạo. Cái này, đại nhân, thuộc hạ rõ ràng. Thanh Long thở dài, lui về. Hắn biết La Hầu nói đúng thật tình, chỉ bất quá trong lòng còn ôm như vậy từng kia kỳ vọng mà thôi. Bây giờ chính là không biết Hoàng Thành bên kia sẽ cho hắn phong cái gì thần. Đúng rồi, ngươi cùng có từng dò tham đạo đức thiên tôn cùng chuyển thế thân chiều hướng. Bọn họ có hay không tìm phong thánh người? Bất quá vừa lúc đó, La hầu đống nhiên nghĩ tới điều gì lần nữa nhìn về phía đưa tin bà tuyên áo bào đen. Khải bẩm đại nhân, Hoàng Thành bên kia gần đây vẫn luôn bận biểu thiên tử học cung sự việc, cũng không nửa điểm tìm phong thánh người dấu hiệu. Không có tìm phong thánh người. Không đúng. Không đúng. Theo lý mà nói Hoàng Thành cũng hẳn và chúng ta như nhau đi tìm phong thánh người mới đúng. Lấy nhướng mày nói người thực lực tuyệt đối sẽ không thỏa mãn đại Chu Hoàng Thành bên này trong tay chỉ có ba cái phong thần người. La hầu lần nữa cao mày. Chu thiên tử bọn họ có thể không quan tâm phong thánh người, nhưng nhướng mày nói người tuyệt đối sẽ không không quan tâm. Đúng rồi, cái đó thiên tử học cung rốt cuộc có gì chỗ thân bí, có thể để cho Chu thiên tử như vậy chú ý. Yên lặng chốc lát, La hầu hỏi lại. Trực giác nói cho hắn nơi nào có cái gì không đúng nhưng lại không nói ra được cái này đại nhân ba tuyến áo bảo đen ấp váng ấp úng có chút do dự nói khải bẩm đại nhân chu thiên tử tại thiên tử trong học cung chọn chín tên thân mang hạo nhiên chi khí tộc người do đạo đức thiên tôn chuyển thế thân dẫn đầu gây dựng một cái sát trận muốn muốn cái gì muốn muốn tiêu diệt đại nhân ba tuyến áo bảo đen nhắm mắt nói ra hoàng thành bên kia tình báo truyền về không thể không nói ngụy trung hiền thiên tử số mật thám phân bố tam giới thực lực rất mạnh Giống vậy áo bào đen nơi này mật thám thực lực cũng không tệ có thể nói là kỳ cổ tương đương. Dĩ nhiên, nếu như lại cho ngụy Trung Hiền trăm năm, La hầu bọn họ muốn có được hoàng thành tình báo tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy dễ dàng. Tiêu diệt buồn tọa. Chu thiên tử. Chỉ bằng cái đó sát trận. Ha ha ha ha ha. La hầu không giận ngược lại cười. Nói thật nói, ở hắn trong mắt hoàng thành bên này chỉ có những mày nói người có thể như pháp nhãn của hắn. Lại những người khác đều là đống cặn bã chuyên lệnh xuống đối với ta phương đại quân gom đủ liền binh phát đại chu hoàng thành diệt tộc người đồ sát thiên tử học cung ừ, đại nhân nào ngờ ngay tại la hầu bên này càn dỡ trào thời điểm cười kỳ sơn thủ phủ vòng ngoài một đạo lại một đạo cầu vòng bay hướng hoàng thành phương hướng đứng núi chịu sao chính là hồng vân lão tổ và biến Thước. theo sát phía sau chính là tôn võ cùng một đám tiên tướng bạch Hởi, tô tần cùng nguyên bản chấn thủ thiên sông tiên quân vậy rút lui trở về hoàng thành tóm lại Cơ huyền dưới quyền tất cả chiến lực đều ở đây lấy nhanh nhất tốc độ chạy về Hoàng Thành. Thậm chí liền liền thân công báo vậy nhướng mày nói người vậy cưới hai con lớn đà điệu tiến vào khánh thành cộng đông. Bất quá giờ phút này, Hoàng Thành phía Tây nhất lũng Tây thành phía trên nhưng là xuất hiện tám đạo thân ảnh, một vị trong đó không phải người khác, chính là Hoàng Thành Minh Vương Mạnh Bà. Tiểu mội, ngươi xác định còn phải tiếp tục đợi ở đại Chu Hoàng Thành. Tuy nói Hoàng Thành thực lực bây giờ không tệ, có thể và hắc bảo tổ chức so với còn thiếu không thiếu. Chúc dung ánh mắt bên trong tràn đầy đều là ân cần. Nguyên lai bọn họ thấy Ma Tổ La Hầu đem mắt tiêu đặt ở nhướng mày nói người trên mình liền muốn rút người ra trở lui lần nữa lánh đợi, thuận tiện muốn mang đi Mạnh bà, không nghĩ gặp phải cự tuyệt. "Chư vị ca ca, tiểu muội từng người chúng thí thần tán, nếu không phải ý vương cứu ta sợ rằng tiểu muội đã sớm. Cho nên bất kể như thế nào tiểu muội cũng sẽ không rời đi Đại Chu hoàng thành." Mạnh bà kiên định lắc đầu. "Thôi, tiểu muội ở lại hoàng thành báo ân dễ hiểu." Sau này nếu như có chuyện gì chúng ta lại. Mười hai tổ vu đứng đầu đế giang thương tiếc thở dài. Như vậy xem ra, muốn cầm mạnh bà mang đi đã là không thể nào. Liên lam một đám tổ vu xoay người giá mây muốn muốn lúc rời đi, xa xa nhưng là có cầu vòng bay tới, đồng thời còn có thanh âm truyền tới. Chư vị thánh nhân dừng bước, nhà ta bệ hạ có chuyện thương lượng. Có chuyện. Đế giang cùng liếc nhau một cái, cuối cùng ngừng lại. Không cần đoán, lên tiếng người nhất định là chu thiên tử người. Quả nhiên. Mấy hơi thở sau đó cầu vòng rơi vào đế giang đám người trước mặt. Hắn chính là cấp 2 tiên thần huyền đô đại pháp sư quỷ cốc tử. Nhà ngươi thiên tử có chuyện gì? Nhìn quỷ cốc tử, đế giang khẽ gật đầu tỏ ý. Dẫu sao nhà mình tiểu muội là chu thiên tử dưới quyền, mặt mũi vẫn là cho. Nếu như chư vị thánh nhân có thể lưu ở đại chu hoàng thành, nhà ta bệ hạ có thể để cho chư vị thánh nhân lần nữa khôi phục đỉnh cấp chiến lực thành lập 12 cũng thiên thần sát đại trận. Quỷ cốc tử tự tin chắp tay cái gì Có thể lần nữa thành lập 12 Cũng Thiên Thần Sát Đại Trận. Lời vừa nói ra, đừng nói đế giang bọn họ liền liền mạnh bà trên mặt vậy lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hồi tưởng thời kỳ thượng cổ vũ yêu đại chiến, bọn họ 12 tổ vu hạng cường thế. Làm sao phía sau xảy ra biến cố, hậu thổ truyền thế, hết mấy huynh đệ cũng là bị thương rất nặng thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Tức liền cho tới bây giờ như cũ có 4 vị huynh đệ khó khôi phục. Bây giờ Chu Thiên Tử lại nói có thể để cho bọn họ gây dựng lại 12 cung Thiên Thần Sát Đại Trận. Làm sao có thể? Trường 389, đến tử kiến càng khiêu khích. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Chu Thiên Tử có bản lãnh lớn như vậy? Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, đế giang vẫn là hồ nghi mở miệng. Hắn là thật không tin Chu Thiên Tử có lớn như vậy bản lãnh. Nói thật nói, lấy bọn họ bây giờ tình huống coi như là la hầu, nhưng mày nói người cũng không dám làm như vậy bảo đảm chúng chi chỉ là một mới quật khởi Chu Thiên Tử nhà ta bệ hạ có hay không như vậy bản lãnh mấy vị đi Hoàng thành vừa gặp liền biết nếu như Thiên Tử không làm được mấy vị sẽ rời đi cũng không muộn thấy vậy Quỷ Cốc Tử cười nhạt đối với lần này Tựa Hồ sớm có nơi liệu cái này cũng tốt chúng ta đi ngay gặp gặp Chu Thiên Tử Đế Giang trên mặt như cũ hoài nghi bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng đi gặp vừa gặp Chu Thiên Tử không hề sẽ tổn thất cái gì liền xông lên mạnh bà cái thân phận này cũng hẳn đi gặp gặp nói sau vạn một chu thiên tử thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. vì vậy nửa trụ nhang sau quỷ cốc tử một nhóm mấy vị đại lao nhất tề bay về phía hoàng thành phương hướng. nơi này đồng thời hoàng thành một tòa tĩnh lặng phủ đệ bên trong cơ huyền cùng nhướng mày nói người ngồi đối diện nhau ở giữa đặt một tấm cổ kính rượu án nhìn như dị thường nhàn nhã. tiên sinh có thể di chuyển đại chu hoàng thành quả thật hoàng thành may mắn. cơ huyền bưng rượu lên ly thần thái tự nhiên. Nếu như đổi thành những thứ khác đế vương hoặc hơn hoặc thiếu khẳng định sẽ có một ít hết sức lo sợ, nhưng ở hắn nơi này cũng không thấy chút nào. À, lão Phu xấu hổ, nếu không phải bởi vì lão Phu la hầu và hôn quân cũng sẽ không đòi đòi xuất thế. Ngược lại là lão Phu cho Hoàng Thành thêm phiền toái Thấy như vậy, nhướng mày khoát tay lia lia. Không. Tiên sinh có thể thu thân công báo làm đồ đệ, cũng đã cho ta Hoàng Thành giúp một cái bận rộn. Cơ huyền uống một hơi cạn sạch. Mấy ngày trước. Những mày nói người và thân công báo đi tới Hoàng Thành, cầm tình huống lúc đó đại khái nói một lần. Cuối cùng hắn còn biểu thị một khi la hầu và hôn côn hai vị xuất hiện ở kỳ sơn vùng lân cận định sẽ toàn lực ra tay sẽ không để cho cái này hai vị làm bị thương hoàng triều chút nào. Đối với lần này, cơ huyền biểu thị cảm kích. Bất quá hắn không có nói cho những mày nói người thật ra thì coi như là không có hắn Hoàng Thành cũng có cùng la hầu, hôn côn sức đánh một trận. Dĩ nhiên Hoàng Thành có thể hơn một cái siêu cấp người giúp dĩ nhiên là cực tốt. Còn như nhướng mày nói người có được hay không là đại chu hoàng thành bề tôi cơ huyền ngược lại là không có quá để ý chuyện này. Dưới mắt thiên tử học cung một đám pháp chủ đã lớn lên, ở cơ huyền trong mắt những thứ này pháp chủ đều là có thể chấp chưởng một cái thời đại tồn tại, sau này thành tựu không hề so nhướng mày nói người yếu. Cho nên nhướng mày nói người ta gọi là không xương thần cũng không trọng yếu. Dẫu sao đại chu hoàng triều từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay dựa vào đều là mình, mà không phải là một cái đại lao nâng đỡ. A, thiên tử nói đùa. Thân công báo cùng Lão Phu có duyên thầy trò, Lão Phu xuất thủ cứu hắn cũng là vì mình. Nhướng mày nói người cũng là bưng lên rượu ly. Đúng rồi, thiên tử bệ hạ, lần này Hoàng Thành muốn cử hành phong thần đại điện, khẳng định sẽ trọc cho giận áo bào đen, trong đó hắc bảo tôn thượng cũng không phải là nhân vật bình thường, ngươi cũng phải cẩn thận mới là. Rượu qua ba tuần, nhướng mày mở miệng nữa. Áo bào đen tôn thượng. Chính là cái đó so la hầu còn lợi hại hơn gấp mấy lần tồn tại. Cơ huyền nhìn rượu trong ly, ánh mắt sáng một chút cũng không có khiết đảm, Hồng Vân Lão Tổ đã sớm cầm hắc bảo tổ chức bên trong tình huống nói cái rõ ràng trắng trắng, cho nên hắc bảo tổ chức bên trong sự việc CƠ Huyền biết thậm chí so nhướng mày còn muốn hơn, ừ, Thiên Tử biết áo bảo đèn tôn thượng, nhướng mày bất ngờ, nói thật nói, từ bước vào hoàn thành, CƠ Huyền cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ là một sóng tiếp một sóng, trước lúc này nhướng mày nói người một mực lấy là muốn đối kháng La hầu cùng chỉ có thể dựa vào hắn và Huyền Vũ. Kết quả vào thành mới phát hiện Chu thiên tử tiến bộ thật sự là quá thần tốc, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hồng Vân Đạo Nhân chính là cô giới quyền, chuyện này vừa vặn biết được. Tuy nói cái này áo bảo đen tôn thượng vô cùng lợi hại, nhưng trăm năm bên trong hắn còn không cách nào đi ra vô tận Tây Hải, cho nên, ta Hoàng thành có chính là cơ hội. Thật không có muốn thiên tử liền chuyện này cũng đã biết, xem ra là Lao Phu tầm mắt hạn hẹp. Lần này, nhớ mày nói người lại là đúng cơ huyền chấp tay. Đến đây... Cơ huyền ở nhướng mày nói trong lòng của người ta đã tăng lên tới một cái độ cao mới, thậm chí hắn đã đem cơ huyền bỏ vào cùng La Hầu, hôn côn một tầng thứ. Đúng rồi, thiên tử bệ hạ, ngươi có thể biết hiểu vậy áo bào đen tôn thượng thân phận chân thật. Cái này, mong rằng tiên sinh dạy bảo. Cái này áo bào đen thật ra thì chính là báo. Bất quá ngay tại cơ huyền và nhướng mày nói người càng trò chuyện vượt vui sướng thời điểm, một đạo cầu vòng rơi tại chỗ. Khải Bẩm bệ hạ. Huyền Đô Pháp Sư đã đem Đế Giang cùng mang nhập Hoàng Cung, giờ phút này đang ở ngoài điện chờ. Thị vệ bẩm báo. Đế Giang đến lúc. Những mày, cơ huyền đành phải chắp tay đứng dậy, tiên sinh, đợi cô xử lý tốt bọn họ chuyện lại tới cùng tiên sinh cầm rượu nói vui mừng. Bệ hạ xin cứ tự nhiên. Thấy vậy, những mày nói người cũng là đứng dậy theo làm đừng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Đế Giang cùng một đám tổ vô cùng cơ huyền nói qua sau đó, cũng không có lựa chọn rời đi mà là thời gian đầu tiên liên lạc còn lại bốn vị còn tại dưỡng thương tổ vu không có biện pháp cùng cơ huyền cùng nhau gặp đế giang còn có hồng vân lão tổ và biến thước nhất là biến thước mới nói liền ngắn ngủi mấy câu nói liền triệt triệt để để chinh phục đế giang các người thời gian cực nhanh theo phong thần đại điển chuyện truyền ra toàn bộ thế gian đều đã biết hoàng thành hành động vĩ đại tuy nói tam giới bên trong chỉ còn lại có hai thế lực lớn phàm là giang biết bao minh ngông trừ hoàng thành còn rất nhiều nhỏ nước chứ hầu Chúng trước không có bị ảnh hưởng đến chỉ vì là bọn họ thật sự là quá yếu quá yếu, căn bản không có tham chiến tư cách. Bất quá bởi vì nhiều áo bảo đen nhập thế tìm phong thánh người, ngược lại thì đưa tới không nhỏ gần sóng. Những thứ này áo bảo đen vô cùng hung tàn, giết không ít tộc người khiến cho được những thứ này nước chư hầu đứng đầu cầm tất cả sự phạt đều do đến cơ huyền trên đầu. Thái quốc, bao quốc chính là trong đó đại biểu. Giờ phút này Thái quốc đại điện nghị sự trên, quốc chủ ngồi ở chủ vị tức giận chỉ vỗ bản. Trong đại điện còn có không thiếu võ giả cấp 9 cũng là đầy mặt phất phơ. Đại vương, Chu Thiên tử không biết tự lượng sức mình muốn đối kháng áo bào đen trọc được áo bào đen thượng thần khắp nơi làm khó chúng ta. Ta Thái quốc phải sớm một chút nghĩ biện pháp mới được. Một người văn thần không người ra. Nghĩ biện pháp? Có biện pháp gì? Thái quốc quốc chủ đôi mắt đỏ bừng. Mấy ngày trước có áo bào đen hạ xuống đô thành bầu trời thả ra lời đe dọa, biểu thị bên trong ba ngày Thái quốc phải cầm tất cả họ Túc Nam tử toàn bộ giao ra, nếu không thì muốn tiêu diệt nước. Đây có thể cầm bọn họ dọa sợ không nhẹ nhưng lại không có cách nào, đành phải tuân tìm. Làm sao, mệnh lệnh truyền xuống sau đó toàn bộ nước chư hầu vậy không tìm ra mấy cái họ túc đi ra, cái này làm thái quốc quốc chủ hơn nữa sợ chân thực không biết nên như thế nào áo bào đen giao phó. Đại vương, đây hết thể hết thể đều là bởi vì Hoàng Thành Chu Thiên Tử Tạo Nghiệt đưa tới, nghe nói hắn ba tháng sau còn muốn cử hành cái gì cho má phong thần đại điện, chính là cái này phong thần đại điện mới kích thích áo bào đen thượng thần khắp nơi tìm phong thánh người dẫn đầu mở miệng trước vị kia văn thần ánh mắt có thể phu lửa. Không sai, vậy Đại Chu Hoàng Triều cử hành phong thần đại điện theo chúng ta một chút quan hệ cũng không có, vậy không gặp ta Thái Quốc cái đó văn võ đại thần đăng lên cái gì phong thánh địa, điều này thật sự là quá không công bình. Không sai, Chu Thiên Tử muốn phong thần cũng được, nhưng cũng phải cấp chúng ta những thứ khác nước chư hầu một ít số người, nếu không. Lời vừa nói ra, ngay tức thì trong đại điện tất cả đều là mắng Chu Thiên Tử thanh âm. Trường 390 Lúc mấu chốt thêm loạn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. chí ít chúng ta bây giờ nước trư hầu được mỗi nước bảo đảm một cái thần vị. Nếu không, tất cả chỗ tốt cũng để cho đại chu hoàng thành được đi. Không sai, nghe nói lần này phong thần chính là thiên mệnh cho phép. Nếu là thiên mệnh cho phép lại không thể để cho hoàng thành độc hưởng chuyện này, nếu như nhớ không tệ khương tiểu bạch công tử làm phong thần người thời điểm liền từng cho không thiếu nước trư hầu đứng đầu hứa hẹn qua thần vị. Đáng tiếc Khương Tiểu Bạch Công Tử cuối cùng bị vậy Chu Thiên Tử hại chết, nếu không chúng ta. Trời ghen tị anh tài, Khương Tiểu Bạch Công Tử chết thật sự là quá oan Dĩ nhiên, ngươi Chu Thiên Tử muốn cử hành phong thần đại điện cũng được, chí ít vậy được cho ta Thái Quốc phát một phần mời phải không? Tổng không thể phiền thoái chúng ta khiêng, chỗ tốt ngươi toàn hưởng. Càng nói, Thái Quốc một đám bề tôi vượt cảm thấy bọn họ bị thiên đại ủy khuất. Chủ vị quốc chủ lại là tức giận không được. Ở hắn muốn đến. Nếu như Đại Chu Hoàng Triều bên kia phân ra thần vị nói nhất định là hắn. Sau này hồi lâu, Thái Quốc Quốc chủ đôi mắt đỏ bừng trận lại đại xào đặc biệt ồn nào một đám bè tôi. Bao quốc bên kia có hay không nhận được Chu Thiên Tử mời? Hắn như vậy hỏi. Bẩm đại vương, theo chúng ta mật thám hỏi thăm lần này Chu Thiên Tử tuyên bố cử hành phong thần đại điện là một phương diện, cũng không có mời bất kỳ nước chư hầu. Văn thần tức giận tiếp tục mở miệng. Quả nhiên. Được. Đã như vậy, vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí. Người đến, lập tức cho bao quốc cùng dùng bồ câu đưa tin, chúng ta thương lượng với nhau thương lượng làm thế nào. Ừm, đại vương. Chỉ như vậy, một người võ giả cấp 9 không người lùi xuống. Thái quốc như vậy, những thứ khác nhỏ nước chư hầu tình hình cũng đều cơ bản giống nhau, nhất là những cái kia quốc chủ hận không được lập tức cho mình chen vào một hai cánh bàng bay đến đại Chu hoàng triều đi thế chấp hỏi một chút cơ huyền rửa vào cái gì. Các lộ nước chư hầu đạt quan quý nhân như vậy, dân chúng ngược lại là thái độ không đồng nhất. Từ địa phủ bị áo bào đen xâm lược sau đó, toàn bộ thế gian chỉ có hai cái địa phương có thể để cho đứa nhỏ ra đời, một cái là Việt Quốc, một cái là thiên tử Sơn. Sau đó Việt Quốc bởi vì mạnh bà canh không đủ, cũng không cách nào lại chuyển đời. Cho nên những thứ này nước chư hầu dân chúng đứa nhỏ phần lớn tại thiên tử núi vùng lân cận ra đời, nguyên bản bọn họ vậy muốn lưu ở Hoàng Thành. Làm sao bên kia người dân thật sự là quá nhiều, bọn họ mới không thể không trở lại lúc đầu quốc gia. Cho nên rất nhiều người dân trong lòng vẫn là hết sức cảm kích Chu Thiên tử, đối với Hoàng thành Phong Thần cũng không quá lớn mâu thuẫn. Đáng tiếc, hết thệ các thứ này, các lộ nước chư hầu quốc chủ hoàn toàn lựa chọn coi thường. Thái quốc, đô thành, một tòa thật lớn phủ đệ, trước cửa treo trường phủ hai chữ. Lúc này, một vị mặt mũi hiền lành, có ba xích nghiêm tu nam tử ngồi ở lớn đỉnh, mặt đầy vẻ lo lắng. Trước mặt hắn chính là quy tất cả lớn nhỏ mấy chục gia quyến. Lao ra, cầu van xin ngài, vậy Thái vương đang đang bực bội trên. Ngài đi không thể nghi ngờ là chịu chết à. Một cái bộ dáng quản gia nam tử khóc lóc kể lệ. Nhà hắn lao ra họ trương tên bạn bè, chính là Thái Quốc Quốc đô lại tên đại thiện nhân, bởi vì hắn ngày thường không cùng người tranh đấu mọi việc để cho ba phần lại bị người dân gọi là trương triệu nhẫn. Đáng tiếc hắn cả đời tâm thiện nhưng là cũng không có lấy vợ sinh con, về phần tại sao người ngoài không thể nào biết được. Bất quá, lần này được gọi là cái gì cũng có thể nhịn trương hữu nhân nhưng là ngồi không yên. Chỉ vì là Thái quốc quốc chủ muốn liên hiệp các lộ trừ hầu xuất binh Phạt Chu. Thiên tử bệ hạ trước trời yêu ma lại xây Thiên tử Sơn khiến cho được vô số đứa nhỏ được ra đời, liền xông lên phần này đại công đức hắn tất nhiên co phong thần quyền. Thái quốc quốc chủ là bản thân mình còn muốn liên hiệp Phạt Chu, thật sự là không thể nhẫn nhịn Nhìn quan ra, Trương Triệu nhẫn lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dữ. Lao ra, chúng ta trương phủ chính là một cái thương nhân người ta, cũng không phải là cái gì vương hầu đem phủ, loại chuyện này căn bản không phải chúng ta có thể can thiệp Quản gia mau muốn khóc. Hắn Lão Gia nghe được chuyện này, sau lại là muốn vào cung trước mặt khuyên can Thái Vương. Đây không phải là điển hình muốn chết sao? Vạn Nhất Thái Vương giận dữ bủi cây liền cựu tộc, toàn bộ trương phủ từ trên xuống dưới mấy trăm người cũng được gặp họa theo. Hồ đồ, ta Trương Hưu Nhân mặc dù không phải là cái gì đại quan hiển quý, nhưng cũng biết tộc người đại nghĩa. Thái Vương hành động này là ở liên lụy cả nhân tộc. Phất tay áo, Trương Hưu Nhân muốn đi ra đại sảnh. Lão Gia, thấy nhà mình Lão Gia tâm ý đã quyết quản gia chậm rãi nhắm hai mắt lại, một khắc sau lại mở ra thời điểm đã nhiều một kia hung mang. lao ra, ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết. đã như vậy vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí. tức tối tự nói một câu, quản gia lại là từ khúc quanh rút ra một cây côn gỗ, hướng về phía trương hữu nhân cái hốt túi hung hãn đập xuống. Phốc thông, trương hữu nhân bị đập ngã xuống đất, mà quản gia cùng một đám nô bộc lại là thuần thục đem hắn trói lại. trương hữu nhân khắp nơi là đại chu hoàng thành chu thiên tử nói chuyện. Nhất định là bị cái gì đầu độc hoặc là là cầm đại chu hoàng thành chỗ tốt gì. Đem hắn đưa về quan phục chúng ta nói không chừng còn có thể cầm chỗ tốt hơn. Lạnh lùng tự nói. Quản gia vây tay, mọi người liền mang trương hữu nhân hấp tấp chạy về phía phủ nhà phương hướng. Mặt trời lên mặt trời lặn, các lộ nước chư hầu dị động cũng không có lừa gạt được hắc bào tổ chức. Việt Quốc, đại điện nghị sự, sau khi nghe xong một người ba tuyến hắc bào bẩm báo, la hầu vui vẻ cười to. Có ý tứ, có ý tứ. Tộc người quả nhiên là có ý tứ nhất chủng tộc. Nói chuyện cũng tốt, lão phu trước hết cho Chu Thiên Tử tới một miếng cứng rắn thức ăn xem hắn như thế nào ứng đối. Tự nói, La Hầu lúc này xoay người truyền lệnh. Người đâu? Ngươi cùng lại đi Thế Gian Chấm Lửa. Liền nói vậy Chu Thiên Tử nuốt nguyên bản thuộc về các lộ nước Trư Hầu thần vị muốn độc hưởng. Nếu không phải trước thời hạn ngăn lại ba tháng sau các lộ nước Trư Hầu quốc chủ đem lại không phong thần cơ hội. Ừ, đại nhân, ba tuyến áo bảo đen lĩnh mệnh đi. La Hầu đại nhân. Ý của ngài là để cho những con kiến hôi này đi tìm Đại Chu Hoàng Thành phiền toái. Nhìn rời đi áo bào đen, hôn quân tổ sư khẽ cau mày. Đến lúc này, Đại Chu Hoàng Thành tùy tùy tiện tiện đi ra một người tồn tại cũng có thể diệt những cái kia không tự lượng sức nước chư hầu. Làm như vậy nhìn như cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa bọn họ giờ phút này đang tụ họp áo bào đen đại quân, cuối cùng tỉ thí vẫn là Hoàng Thành và bọn họ. Còn như những thứ này nước chư hầu liền gãi ngứa một chút tư cách cũng không có. Không. Chu thiên tử một mực lấy tộc người thủ lãnh tự cho mình là, lần này hắn nếu như tự tay diệt những tộc người này, đến lúc đó nói không chừng là có thể ảnh hưởng hắn đại khí vận. La hầu âm hiểm cười một tiếng. Đến bọn họ cảnh giới này, trừ thực lực là tự thân một số gia, khí vận và số mạng cũng là cực kỳ mấu chốt. Phá chu thiên tử khí vận. Không tệ. Không tệ, vẫn là la hầu đại nhân nghĩ chú đáo. Nghĩ lúc đó có cái khương tiểu bạch không phải là bởi vì chu diệt tộc người mà bị mất phong thần quả vị. Vừa nghe, hôn côn trước mắt sáng lên, lại nhìn về phía la hầu đáy mắt chô sâu đã nhiều một kia bài phủ. Mọi người đều biết ma tộc la hầu chiến lược vô song, ai có thể có từng nghĩ đến hắn chơi dậy âm tới một chút cũng không kém. Nếu như có thể dùng những tộc người này phá chu thiên tử khí vận, hết thảy đem đổi được vô cùng đơn giản. Đúng rồi, hôn côn, ngươi lại để cho giới quyền đội ngũ đi các lộ nước chư hầu hiển lộ hạ thần tích, nâng đỡ mấy cái có thể gọi nhịp chu thiên tử người đi ra. Xoay người! La Hầu giác được kế hoạch của mình còn chưa đủ hoàn mỹ dứt khoát lại bổ sung một câu. Đại nhân yên tâm, lần này bổn tọa định sẽ an bài cho hắn thỏa thỏa đáng làm. Hôn côn cười một tiếng, cũng là đi ra đại điện. Chương 391: Giải quyết tộc người phiền vấy nhân tài. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ phiếu. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày, các lộ nước chư hầu ở Hắc Bảo tổ chức dưới sự thao túng động tĩnh càng ngày càng lớn. Trịnh phạt Hoàng Thành đại quân tụ họp sau đó thậm chí so với trước đó tệ, sợ tống cùng thuộc quốc thanh thế còn muốn thật lớn, thật to nước chư hầu nhỏ nhỏ sở dĩ như thế tích cực chính là muốn từ chu thiên tử cơ trong tay đòi một cái thần vị, dính đến mình lợi ích, có rất nhiều nhỏ nước chư hầu thậm chí là toàn bộ điều động. trong đó lấy thái quốc, bao quốc cùng nhảy vui mừng nhất nước chư hầu cầm đầu, bọn họ thậm chí còn cho một nhiều người đám người ô hợp nổi lên cái vang đương đương tên gọi người mới tộc liên minh, rất nhiều áp đảo đại chu hoàng thanh thế. lại qua nửa tháng, người mới tộc liên minh tụ tập ba chục triệu tộc người đại quân. Cuối cùng ở Hắc Bảo tổ chức dưới sự dẫn đường ảo ảo đi trước hoàng thành phương hướng. Cùng nhau đi tới, số tiếng không ngừng, tiếng giết không ngừng. Thậm chí còn không ngừng cổ động dọc đường người dân gia nhập, còn như tất cả nước chư hầu đứng đầu lại là toàn bộ điều động, ngự giá thân trinh. Có thể nói trên mảnh đại lục này trừ hoàng thành ra có thể xuất động tất cả binh lực đều đã tập hợp đông đủ. Các quốc chủ đánh cuộc toàn bộ. Chỉ là mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều là một con số khổng lồ. Còn như các lộ nước chư hầu tất cả lớn nhỏ thành trì chứ một ít cần thiết tạp dịch, thị vệ gia đã lại không binh sĩ. Lần này, bọn họ thật sự là đánh cuộc liền toàn bộ tộc người. Hoàng Thành, đại điện nghị sự, cơ huyền nghe ngụy Trung Hiền bẩm báo, tao mày, thật lâu không có giang ra. giơ tay lên sau đó, do dự hồi lâu cuối cùng không có rơi xuống. Từ nhận được La Hầu, hôn quân hiện thế tin tức Hoàng Thành vẫn luôn ở dự trữ đắt tiền chiến lược, không nghĩ ở thời khắc mấu chốt này liền tu sĩ đều không mấy cái các lộ nước chư hầu ngược lại nhảy ra ngoài là thật làm cơ huyền nhức đầu. Bệ hạ, la hầu người này quả nhiên âm hiểm, nếu như bệ hạ hạ lệnh chém giết cái này 30 triệu tộc người đại quân, át phải sẽ ảnh hưởng đến hoàng thành khí vận. Cơ huyền như vậy, trong đại điện cả đám tộc bề tôi cũng là như vậy. Tuy nói cái này 30 triệu tộc người đại quân đánh dẹp hoàng thành danh bất chính nôn bất thuận, có thể dâu sao số người quá nhiều. Mỗi một binh sĩ phía sau còn có phụ mẫu vợ con, đến lúc đó dính dấp đến nhân quả có thể thì không phải là dưới mắt như thế đơn giản. Dính nhân quả. Cô lo lắng không phải cái này. nghe vậy, cơ huyền đứng dậy khẽ lắc đầu. Dưới mắt các lộ nước chư hầu bên trong đã sớm thẩm thấu không thiếu tu sĩ áo bào đen, nói cách khác bọn họ đã cùng áo bào đen dính dính vào nhân quả. Như vậy thứ nhất, mình lấy phong thánh người danh nghĩa hạ lệnh căn bản cũng không sẽ lo lắng nhân quả chuyện, thậm chí còn có có thể sẽ có được đại công đức. Nhưng cái này cái công đức cơ huyền thật không muốn. Vậy bậy hạ. Chúng thần không rõ ràng. Nếu như không lo lắng nhân quả nói cái này, 30 triệu đại quân ở Đại Chu Hoàng Triều trong mắt liền mưa bùi cũng không tính, tuy tuy tiện tiện phái mấy cái mánh tướng liền có thể làm được. 30 triệu đại quân bên trong nhất định sẽ có không thiếu lương tướng còn có không thiếu người vô tội, trọng yếu nhất chính là bọn họ đều là người đàn ông trung niên khỏe mạnh, nếu như như vậy giết thực đang đáng tiếc. Cơ huyền than thở. Không có biện pháp, bây giờ Đại Chu Hoàng Triều càng ngày càng mạnh, thậm chí liền liền chấn giữ cửa thành binh sĩ cũng biết nói thuật có thể tu hành. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, sau này Hoàng Thành định trước sẽ độc lập đi ra trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Hơn nữa trăm năm phong thánh sau Hoàng Thành một đám bề tôi được thánh vị, thần vị nhất định phải đi tiên giới chủ trì đại cuộc, đến lúc đó thế gian còn có ai. Nếu là như vậy, thế gian át sẽ lần nữa nắm ở một ít nước chư hầu trong tay, Hoàng Thành chỉ có thể lấy một cái quy tắc lập ra người tới mắt nhìn xuống tam giới nơi có sinh linh, mà không phải là tham dự trong đó. Đến lúc đó, người bình thường chỉ có thể dựa vào mình bây giờ không có cái này bà chủ triệu khỏe mạnh trẻ trung tộc người muốn lại bù lại không thể nghi ngờ khó khăn lên rất nhiều cơ huyền là thật không muốn bởi vì lần này đại phong thánh mà khiến cho được những thứ khác chủng tộc chấp trưởng thế gian mà không phải là nhân tộc bệ hạ anh minh la thần cùng cân nhắc không chu toàn đến đây một đám bề tôi mới hiểu mình bệ hạ vì không có chậm chạp hạ lệnh nguyên nhân bệ hạ thật ra thì thần ngược lại là có một cái kế sách tránh được miễn chuyện này trong đại điện yên lặng một hồi lâu sau Quỷ cốc tử đông nhiên trước mắt sáng lên đứng dậy. À, Bậy hạ, các lộ chư hầu xuất binh hoàng thành đơn giản liền là hướng về phía thần vị tới. Như vậy, chúng ta chỉ cần đem phong thần đổi cái địa phương, liền có thể tránh khỏi trực tiếp cùng cái này 3.000 đại quân dính vào nhân quả. Đổi cái địa phương. Pháp sư ý nghĩa là thiên giới. Cơ huyền như mày. Dạ, vậy hạ, chỉ cần chúng ta người hoàng thành toàn bộ rời đi thiên giới, thế gian người dân và người phạm cũng sẽ không lại dính dấp trong đó hơn nữa còn có thể đem áo bào đen người dẫn tới thiên giới quỷ cốc tử nói ra mình ý tưởng toàn bộ đi thiên giới vậy hoàng thành người dân có đại thần không rõ ràng báo bất quá ngay tại quỷ cốc tử còn muốn nói gì thời điểm truyền lệnh thị vệ tiến vào đại điện khải bẩm bệ hạ đạo vương cầu gặp đạo vương cơ huyền vui mừng một đoạn thời gian gần đây đạo vương lý nhị mỗi ngày cũng cùng chín đại pháp chủ chung một chỗ diễn luyện trước cửu cung chiến trận muốn gặp mặt một lần đều khó Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm Lý Nhi đứng ở trên đại điện. Làm cơ huyền bất ngờ là hắn còn mang một cái chỉ có 4-5 tuổi đứa bé. Tiểu tử Tổ Long gặp qua bệ hạ. Thấy cơ huyền, Lý Nhi chưa mở miệng, bên người hắn đứa nhỏ liền rất cung kính làm một đại lễ. Ừ. Tổ Long. Không riêng gì cơ huyền bất ngờ, cả điện bề tôi lại là ngạc nhiên. Nói về Tổ Long, Tổ Phượng cùng đã sớm bỏ mạng ở liền Long Phượng đại kiếp bên trong, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Đại ca. Đứa nhỏ này chính là thượng cổ tổ Long một món hồn phách chuyển thế sau đó, huynh đệ cũng là cơ duyên xảo hợp ở hoàng thành phát hiện hắn. Đáng tiếc đi qua vô số lần luân hồi, hắn đã sớm không có tổ long hơi thở. Lý Nhĩ nhìn đứa bé gật một cái cũng có sau mới cho Cơ Huyền mở miệng giới thiệu. Nếu là tổ long một món hồn phách chuyển thế, vậy chỉ thu nhập thiên tử học cung. Cơ Huyền nói về đạo nửa đoạn lại xảy ra sinh ngẫm, nếu như sự việc đơn giản như vậy căn bản không đáng Lý Nhĩ tự mình tới đại điện, hắn làm như vậy so sánh có nguyên nhân khác. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Lý Nhĩ liền mở miệng lần nữa. "Đại ca, huynh đệ suy tính ra cái này tổ long là thiên mệnh người, có hắn định có thể giải quyết các lộ nước chư hầu chuyện." Hắn chợt nghe, Quỷ Cốc Tử cùng chúng thần đồng loạt nhìn về phía đứa nhỏ đồng. "Cái đứa nhỏ này mặc dù vô cùng linh động, nhưng muốn cho hắn đi giải quyết ba chục triệu đại quân chân thực giống như là làm trò đùa." Dẫu sao, hắn và Khổng Câu, Trang Chu cùng căn bản không ở một tầng thứ lên. Ngược lại là cơ huyền hơi híp mắt lại, Hắn có thể loáng thoáng từ cái đứa nhỏ này trên mình cảm giác được từng tia chân long khí, hết sức bất phàm. Bệ hạ, tiểu tử mặc dù còn tâm bé, nhưng là muốn thử một chút. Bất ngờ là vừa lúc đó, đứa bé hướng về phía cơ huyền lần nữa một bái rồi sau đó lên tiếng, vô luận là giọng vẫn là thần thái cực kỳ giống một cái bề tôi mà không phải là ngon đồng. Muốn thử một chút. Tiểu tổ long. Cơ huyền khỏe miệng bệnh lên hứng thú tràn vào nồng, tổ long hồn phách chuyển thế đứa nhỏ quả nhiên không đơn giản. Bệ hạ. Tiểu tử thật ra thì đã sớm và Tổ Long không có quan hệ, trước đều là Đạo Vương đại nhân cho tiểu tử đặt tên số, tiểu tử thật ra thì cho mình đã sớm nổi lên một cái tên. À, tiểu tử cũng nghĩ xong, sau này thì đưa bé không người. Phúc, Sao nghe, Cơ Huyền ngay tức thì ngây người, hắn là thật không nghĩ tới Tổ Long sẽ cho mình dạy một cái như vậy nghe nhiều nên quen tên chữ. Chương 392, Giới đồ thiên giới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Tổ Long Doanh Chính. Nghe được trẻ em lời nói, cơ huyền trong chốc lát lại là có chút hoàng hốt. Đời sau triều đại đế vương bên trong chỉ có Thủy Hoàng Doanh Chính dám gọi mình là Tổ Long, những thứ khác đế vương chỉ có thể gọi mình là Trân Long Thiên Tử. Hắn từng cho là đời sau đế vương kính sợ Thủy Hoàng không dám như vậy gọi, không nghĩ Thủy Hoàng là thật Tổ Long hồn phách chuyển thế hơn nữa Doanh Chính vẫn là phía sau lấy tên chữ. Vậy hạ, Doanh Chính mặc dù còn tấm bé phạm là gian chuyện vậy hơi có nghe đồn, chỉ cần cho Doanh Chính thời gian. Doanh chính định có thể là bệ hạ phân ưu, Kinh ngạc công phu, trên đại điện đứa bé mở miệng nữa. Cho ngươi trăm năm thời gian. Nếu như ngươi có thể được việc, cô đưa ngươi một chàng vận may lớn. Đến đây, cơ huyền lại nhìn về phía liền đứa bé đã hoàn toàn là dựa theo cao cấp nhân tài tiêu chuẩn tới an bài. Thế gian tương lai nhất định phải cấp cho vòng ngoài bề tôi tới xử lý. Không thể nghi ngờ, doanh chính là thuộc vệ như vậy tồn tại, còn như chín đại pháp chủ. Thân công báo cùng nồng cốt bề tôi nhất định phải siêu thoát ở bên ngoài tam giới. Cảm ơn bệ hạ. Vừa nghe, Doanh Chính lần nữa khấu tạ. Đến đây các lộ nước chư hầu tấn công Hoàng Thành sự việc đã có phương pháp giải quyết. Huyền đâu nghe lệnh. Trầm Tư chốc lát, Cơ Huyền mở miệng nữa. Có thần, ngươi lập tức mang tôn võ cùng đi thiên giới. Ở thiên giới vị trí trung ương xây lại thiên cung. Một tháng sau Hoàng Thành rời đô thiên giới, còn như thế gian sau này thì để lại cho Doanh Chính. Rời đô thiên giới. Cả điện bề tôi vừa nghe, trước mắt ngay tức thì sáng lên. Như vậy thứ nhất Hoàng Thành cùng áo bào đen ân đoán giữa là có thể thả ở thiên giới giải quyết, căn bản không cần dính dấp người phàm. Phía sau coi như phàm trần các lộ chư hầu muốn tìm Hoàng Thành phiền toái vậy được lên trước thiên tài được. Thạch hầu, không cây kỳ. Lao đại, các người đi theo huyền đô cùng tiến lên giới xây lại phong thần đại. Cơ huyền lần nữa quét qua chúng thần, tuy nói Hoàng Thành muốn rời đô, nhưng sau 3 tháng phong thần đại điện chuyện không hề sẽ vì vậy liền hủy bỏ. Ngược lại không có phổ thông dân chúng cản tay, Hoàng Thành càng có thể buông tay chân ra. Úm! Lao Đại! Lệnh mệnh sau đó, bốn đại linh hầu đứng ở huyền đô đại Pháp Sư sau lưng. Đúng rồi, lần này ở Hoàng Thành người dân bên trong chọn lựa 10.000 tên phẩm đức cao thượng người cùng nhau mang đi thiên giới, coi như là cho bọn họ một chàng vận may. Châm tư, cơ huyền lại ăn bài. Nghĩ lúc đó Hoàng Thành bị gian thần tính toán, triệt triệt để để thành một tòa không thành. Nếu không phải là có những người dân này giúp đỡ Hoàng Thành cũng không khả năng có ngày hôm nay. Cái này mười ngàn cái số người coi như là Hoàng Thành đối với dân chúng giao phó. Còn như chuyện về sau Hoàng Thành bên này cũng sẽ giao cho doanh chính tới xử lý, đã và hắn ở vô căn hệ. Dạ, bậy hạ. Khổng phong thuốc khổng đại nhân bên kia nắm giữ tất cả ghi danh ở sách Hoàng Thành con dân, từ bên trong chọn mười ngàn tên phẩm đức cao thượng người cũng không khó. Huyền đô lại không người. Chỉ như vậy, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống. Đại Chu hoàng thành các lộ bề tôi ấy mà đậu. Làm xong hết thể các thứ này, Cơ Huyền rời đi đại điện tại hậu cung bên trong vòng vo một vòng, gặp qua Tây Thi sau đó, lại là bước trên mây lên đi tới Thiên Tử Sơn. Giờ phút này Thiên Tử Sơn để mới địa phủ đã xây đến tầng thứ tư địa ngục. Bất ngờ là lần thứ tư trong địa ngục cũng không có những thứ khác trọng phạm, Hồng Vân lão tổ, Biển thước cùng đều ở chỗ này không nói, trừ cái này ra còn có Đế Giang, Trúc Dung cộng công cùng Tổ Vu. Bái kiến bệ hạ. Thấy Cơ Huyền xuất hiện, Một đám thánh nhân vội vàng tới đây thi lễ, liền liền đế giang cùng tổ vu cũng không ngoại lệ. Ý kể vương, tiến triển như thế nào? Gật đầu tỏ ý, cơ huyền không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Một tháng trước, hắn cho đế giang các người làm ra cam kết nói có thể gây dựng lại 12 cung Thiên Thần Sát Đại Trận, chính là bởi vì trong tay có biển thước lá vương bài này. Khải bẩm bệ hạ, lại còn 2 tháng thời gian nhiều người tổ vu đại nhân là có thể khôi phục đỉnh cấp 60% thực lực. Biển thước hết sức xác định gật đầu. Hắn lấy ý thành đạo, hơn nữa có cơ huyền ban cho thứ bảy đạo tiên thiên hồng mông mây tía, ý thuật đã sớm siêu thoát. Có thể như thế nói, toàn bộ tam giới cũng chưa có hắn không chưa khỏi bệnh nhân. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Hai tháng, ý vương còn có khả năng hay không nhanh một chút nữa. Cơ huyền những mày, sau đó đem hoàng thành quyết định rời đô thiên giới sự việc đại khái nói một lần. Mau hơn nữa, biển thước suy tư. Hắn rõ ràng nhà mình ý của bệ hạ. Hoàng thành muốn muốn đi trước thiên giới áo bào đen bên kia khẳng định sẽ ở nam thiên môn hoặc là là thiên sông cuối làm văn trường, đến lúc đó yêu cầu chính là cao cấp chiến lực. Yên lặng hồi lâu, biển thước mở miệng nữa. Bậy hạ, thần bên này ngược lại là có một phe pháp có thể ở mấy ngày sau sẽ để cho nhiều người tổ vũ đại nhân khôi phục đỉnh cấp chiến lực, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá này phương pháp tương đối hung hiểm, liền xem nhiều người tổ vũ đại nhân. Bậy hạ, chỉ cần có thể khôi phục đỉnh cấp chiến lực. Chúng ta nguyện ý thử một lần. Mặt trời lên mặt trời lặn, mấy ngày sau, bởi vì hoàng thành động tĩnh quá lớn, rời đô sự việc lan truyền nhanh chóng. Nhất là cơ huyền muốn từ người dân bên trong chọn lựa 10.000 phẩm đức cao thượng người mang đi thiên giới lại là ở người dân bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời vừa mới lên, khổng phòng thúc trước phủ đệ đã sớm bắt được tràn đầy đương đương. Dân chúng rôi cảnh ngắm nhìn, cũng muốn xem xem ngày hôm nay khổng phủ bên trong có thể truyền ra tin tức gì. À, Như ta là cái này vạn một người trong là tốt. Có cái mạo mạo ông già vô cùng trông đợi. Thiên giới và phàm trần khác biệt thật rất lớn. Đừng xem hắn ở thế gian đã già yếu không còn hình dáng chỉ khi nào đến thiên giới. Tuổi thọ liền sẽ không giới hạn kéo dài dài. Trọng yếu nhất là phủ những cái kiêng như đầu mã diện căn bản không dám đi thiên giới câu hồn. Nói cách khác đến thiên giới là có thể biến hình thực hiện trường sinh. Chỉ bất quá không có tu vi thôi. Muốn trở thành là vạn một người trong. Biết bao khó khăn bên cạnh người dân lắc đầu cười khổ nếu như sớm biết thiên tử sẽ làm như vậy ngày thường khẳng định sẽ liều mạng làm xong chuyện bây giờ coi như là muốn làm vậy không kịp kéo kẹt liền đang vây xem người dân càng ngày càng nhiều càng ngày càng huyên náo thời điểm khổng phong thúc cửa phủ từ từ mở ra mấy tên kim giáp thị vệ từ bên trong đi ra những thứ này kim giáp thị vệ cũng đã có tu vi không phải thông thường phàm binh ba ngày sau đại nhân sẽ ở hoàng cửa thành dán bảng danh sách giờ phút này xin chư vị trở về Thấy vắt được đã di chuyển không nhúc nhích bước chân người dân, kim giáp thị vệ đều là không biết làm sao lắc đầu. Thiên tử chọn người thượng giới tiêu chuẩn biết bao cao, há là như vậy dễ dàng liền đạt tới. Không nói khác, chỉ một cái chữ hiếu cũng đủ để soát hết rất nhiều người dân. Ba ngày sau thả bảng. Được. Tốt. Quá tốt. Lấy được mình muốn tin tức, dân chúng rốt cuộc tàn đi. Nói phân hai bên, ngay tại Hoàng thành người dân buộc phát kích động thời điểm, Hoàng thành muốn rời đô tin tức vậy truyền đến Việt Quốc. Đại điện nghị sự. La Hầu ngồi ở trên chủ vị trong mắt nhiều một tia chán nản, không nghĩ tới Chu Thiên Tử lại tới một chiêu này, là thật tâm hiểm. Như vậy thứ nhất, hắn muốn lợi dụng thế gian tộc người cho hoàn thành dính nhân quả kế hoạch hoàn toàn ngâm canh. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hôn quân lão tổ cũng là như vậy. Làm thế nào? Thiên Giới Hạ là hắn muốn nhân nhượng di chuyển, chỉ cần giữ được Nam Thiên môn và Thiên Sông, xem hắn làm sao di chuyển. La Hầu trong mắt nhiều một tia ý định giết người, sau đó truyền lệnh. Người đâu, triệu tập một đám năm tuyến áo bào đen. Ủm, đại nhân. Vừa nghe, hôn côn lão tổ đã rõ ràng liền la hầu ý tưởng. Trường 393, ai tới chấn thủ nam tiên môn. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Đợi hôn côn lão tổ rời đi, la hầu xoay người nhìn về phía trong đại điện mấy tên tuyến bốn áo bào đen. Gần đây nhưng có phong thánh người tin tức. Một người tuyến bốn áo bào đen không biết làm sao than thở. Vì tìm phong thánh người bọn họ phái ra nhiều binh lực kết quả một chút dùng cũng không có Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như cái này ký chủ một mực nút ở núi sâu bên trong, đừng nói là cho bọn họ trăm năm thời gian coi như là ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm được đến. Biết, đi xuống đi, một khi tôn thượng bên kia có tin tức bổn tọa sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi cùng. Phất tay áo, la hầu xoay người. Hắn cũng không trách tội những thứ này tuyến bốn áo bào đen, phong thánh người bị thiên cơ che chở, nếu là có thể dễ dàng tìm được cũng sẽ không giao phong thánh người. Trọng yếu nhất là phong thánh người rất có thể cũng ở đây cố ý tránh né bọn họ, một khi hắn phát hiện có người ở tìm hắn coi như là đổi tên đổi họ cũng không phải là không thể được. Ừ. Một đám áo bảo đen linh mệnh, thì phải không người rời đi. Vẹo. Bất quá vừa lúc đó, một đạo ngọc giản nhưng là lăng không tới cuối cùng dừng ở la hầu trước mặt. Cái gì? Phong thánh người tìm được. Không xem thì lấy vừa thấy la hầu khí thế tăng nhiều, trong mắt tràn đầy tinh mang. Lại vây tay một người hắc bảo thân hình xuất hiện ở đại điện giữa không trung đại nhân có thuộc hạ vô tận bắc bên bờ biển một nhỏ nước trư hầu bên trong phát hiện một vị tên là túc chủ người phàm có cháu trai thật có như vậy người phàm nghe được bóng đen nói như vậy trong đại điện một đám áo bảo đen trước kinh sau vui lại xem đại điện giữa không trung bóng đen tiếp tục không người bẩm báo đại nhân tên này kêu túc chủ người phàm vô cùng có thể chính là phong thánh người Theo trong thôn người dân nói túc họ người ta vùng lân cận thật giống như đào ra qua một khối đá bia. ngoài ra còn có đầu thôn cây lớn đã từng hóa thành một chi kim lóa mắt không ngừng quanh quẩn trên không trung. Phong thánh bia và phong thánh bút. Nghe đến chỗ này la hầu và một đám áo bảo đen lại vui. Như vậy cơ hồ có thể kết luận cái này túc họ lao đầu chính là phong thánh người. Cho bùn tọa nghĩ hết tất cả biện pháp đem mang về đến Việt Quốc, đúng rồi, muôn ngàn lần không thể để cho cái này phong thánh người phát hiện đầu mối càng không thể tùy tiện treo chọc hắn. Đến đây, La Hầu không do dự trực tiếp truyền ra lệnh. Phong thánh người cũng không phải là phong thần người, hắn phải cực kỳ nịnh hót mới được. Dẫu sao hắn bây giờ còn chĩa vào một cái sao trổi thần vị, còn nghĩ để cho phong thánh người cho hắn giải trừ thần vị đâu. Nào ngờ, ngay tại áo bào đen bên này dự định phái ra một đám áo bào đen đi đón cái này phong thánh người thời điểm, vô tận bắc bên bờ biển một tòa đại viện bên trong, có cái tuổi gần 50 tuổi nam tử vô tình hay lưu ý quét qua ngoài điện, trong mắt nhiều một tia ý định giết người và khinh thường. Chu thiên tử, bổ tọa lần này không diệt ngươi đại chu cũng không tiêu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tự nói sau đó, hắn xoay người trở lại nhà của mình bên trong. Nói về nửa năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn bị cơ huyền diệt thân xác, Nguyên thần trốn sau khi đi ra không ngừng ở thế gian ẩn nút. Sau đó trong vô tình thấy áo bào đen tìm phong thánh người, rứt khoát một không làm hai không nghỉ trực tiếp đoạt sát một cái túc họ người. Lúc này mới có trước khi một màn. Trở lại phòng của mình bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt, hai tay cấp vùng Rất nhanh một cái nho nhỏ bia đá và một chi kim lóa mắt bút lông xuất hiện ở giữa không trung. Có hai thứ này không sợ các ngươi không tin. Tự nói, hắn đem hai thứ này thận trọng thu vào, lần nữa nhắm hai mắt lại. Diễn xuất diễn toàn bộ, trừ phong thánh bia và phong thánh bút ra hắn còn muốn đem mình thiên cơ cho nghĩ biện pháp che giấu, đến khi đó không sợ người khác có thể phát hiện đầu mối. Còn như áo bào đen phát hiện các loại dị tượng đều là hắn tận lực làm, thậm chí hắn còn vô tình hay hữu ý nói một ít liên quan tới phong thánh sự việc làm người ta không thể không tin phục. Bên trong phòng như vậy, ngoài nhà, ước chừng mấy trăm cái bóng đen đã tụ tập ở sân nhỏ bốn phía. Bọn họ thận trọng cảm giác người bên trong tình huống, sinh sợ quấy rầy chút nào. Hô, trăm ngàn cây đắng. Lần này cuối cùng là không đi ra đường. Nhìn trong phòng có phải hay không tản ra kim mang, cầm đầu lão bào đen hương phấn đã không thể tự mình. Đại nhân, đây thật là phong thánh người sao? Tại sao lão cảm giác hắn kém một chút cái gì? Bất quá. Cầm đầu áo bào đen vui vẻ, bên cạnh cái đó phụ tá nhưng là nhỏ không thể tra như mày. Cố nhiên nam tử này tất cả biểu hiện đều cùng phong thánh người giống nhau như lúc, nhưng loại cảm giác đó chính là vây không đi. Kém chút gì? Ngươi không cảm thấy cái này phong thánh người nhưng thật ra là đang ẩn nút tu vi sao? Hắn chiến lực chân chính tuyệt đối sẽ không quá yếu. Cầm đầu áo bào đen mười phần tự tin. Ở hắn xem ra, phong thánh người có như vậy thực lực một chút cũng không kỳ quái, thậm chí không có ẩn dấu thực lực mới kỳ quái. Tin tưởng tôn thượng đại nhân, hắn đẩy tính ra sự việc tuyệt đối sẽ không kém. Sau đó, dẫn đầu người lại bổ sung một câu. Cái này, là, đại nhân, thuộc hạ ngày mai sẽ tìm cơ hội đi định hót cái này phong thánh người. Được. Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên tôn một chiêu này thật rất tốt, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới cơ huyền chính là cái đó trong truyền thuyết phong thánh người. Nếu như biết, tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Đại chu hoàng thành, cũng là đại điện, giờ phút này cơ huyền đang an bài một đám thuộc hạ. Đại điện. Tôn võ không người bẩm báo. Khải bẩm bệ hạ. Ta phương 60 ngàn tiên quân đã đi trước một bước đến Nam Thiên Môn. Trước mắt do thân công báo đại nhân thiên thần bộ đang chu đóng. Thiên thần bộ chấn thủ Nam Thiên Môn. Cơ huyền Long mày khe nhữ một cái. Hắn biết hoàng thành rời đô một chuyện truyền ra sau đó áo bào đen bên kia định sẽ có động tác. Dứt khoát cướp trước một bước chiếm Nam Thiên Môn. Bất quá ai tới chấn thủ Nam Thiên Môn nhưng là vấn đề. Áo bào đen bên kia thánh nhân tệ tệ. Nương tựa thân công báo khẳng định không được. Nhưng hoàng thành nơi này chưa thánh lại có chuyện riêng tình, căn bản không thể phân thân. Thôi, chân thực không được thì để cho chín đại pháp mang thiên tử học cung chủ đi trước thượng giới. Chầm tư hồi lâu, cơ huyền mở miệng. Bậy hạ, đạo vương đã mang thiên tử học cung đi trước thiên giới, hơn nữa chuẩn bị học cung xây lại công việc. Đã đi trước thiên giới. Vừa nghe, cơ huyền bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Gần đây sự việc quá nhiều, hắn lại là cầm chuyện này quên mất. Mấy ngày trước. Từ làm ra rời đô quyết định đầu tiên lên đường chính là học cung. Dẫu sao trong học cung bây giờ có hơn 30.000 học sinh, có thể nói là trong hoàng thành lớn nhất đơn vị lớn nhất nồng cốt, nó thu xếp ổn thỏa, phía sau sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Vậy phái ai đó? Cơ huyền yên lặng, thiên tử sơn bên kia tạm thời vẫn không thể động, biển thước và đế giang cùng đều ở đây thời khắc mấu chốt, cho không được nửa điểm quấy rầy. Chẳng lẽ ta hoàng thành ngay cả một người có thể xài được đều tìm không ra? Báo Ngay tại hắn không ngừng gõ án thư lúc đó, một người thị vệ vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, nhướng mày nói người ở bên ngoài cung cầu gặp, hắn còn mang theo một người quần áo trắng nam tử. Cái gì? Quần áo trắng nam tử? Cơ huyền ngẩng đầu. Có thể cùng nhướng mày nói người đi chung với nhau tuyệt không phải tu sĩ bình thường, bất quá hắn rốt cuộc là ai. Trường 394, so thiên cung còn muốn thiên cung. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Xin mời. Châm tư, cơ huyền gật đầu. Bỏ mặc cái này quần áo trắng nam tử rốt cuộc là ai nhướng mày lao tổ tới dĩ nhiên là muốn gặp vừa thấy. Dạ, vậy hạ. Thị vệ rời đi. Nửa trụ nhang sau đó, nhướng mày nói người cùng vậy quần áo trắng nam tử xuất hiện ở trên đại điện. Một phen thi lễ, nhướng mày nói người khẽ gật đầu, định cho cơ huyền thật tốt giới thiệu một chút quần áo trắng chàng trai lai lịch. vậy hạ, hắn tên là huyền vũ, đã ở Hoàng Thành Đông mười mấy dặm địa phương đợi có lâu mấy trăm ngàn năm Nhưng mà nhướng mày nói người không có chú ý tới là Huyền Vũ thấy cơ huyền một khắc kia đã sớm sừng sờ một trận, cơ huyền trong mắt đồng dạng cũng là tinh mang liền tránh. Mấy năm trước, làm hắn mới vừa đến mảnh đại lục này thời điểm liền từng làm qua một cái mộng. Nam mơ thấy chân mình đạp con rùa khổng lồ tay cầm kim bút chung một chỗ trên bia đá to lớn viết xuống mấy trăm tên chữ. Mặc dù giờ phút này quần áo trắng nam tử hóa thành hình người, có thể cơ huyền liếc mắt liền nhìn ra nó bản thể lại là và chân mình hạ đạp cái đó con rùa khổng lồ giống nhau như lúc. Như vậy tình hình, làm sao có thể không sợ hãi? Đối với Huyền Vũ mà nói, đã có làm hay không giống nhau, ngọng người ngoài không thể nào biết được. Bất quá hắn nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt đã cùng mới vừa vào đại điện thời điểm lớn không giống nhau. Nào ngờ, lúc này Huyền Vũ so Cơ Huyền còn khiếp sợ hơn. Sớm ở mấy trăm năm trước hắn trong đầu liền thỉnh thoảng thoáng qua một bức họa mặt, tình hình bên trong và Cơ Huyền rất ngọng kia giống nhau như lúc, thậm chí còn có trùng trực giác, mình trời xanh giống như muốn vì thế người làm thú cưỡi như vậy hoàn thành một cái thiên đại công đức. Khiếp sợ hơn, Huyền Vũ còn tưởng rằng là mình sẽ ra vấn đề gì. Dói mắt cả nhân tộc cơ hồ không có người có thể chịu đựng nó là thú cơi chuyện này, liên liên thượng cổ những nhân tộc kia đại thần cũng không được. Không nghĩ, giờ phút này bộ kia cảnh tượng bên trong thanh niên lại là miễn cưỡng xuất hiện ở mình trước mắt. Chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh? Sau khi hết khiếp sợ, Huyền Vũ trong lòng đã có quyết định. Bậy hạ, cái này Huyền Vũ từng ở trên cao cổ năm nhận chịu tộc người tội người đại đế ân tình. Đời sau một mực lấy tộc người hộ vệ tự xưng, dưới mắt biết được thiên hạ đại thế cho nên xuất thế tới nhờ cậy, mong rằng bệ hạ thu nhận. Hai người kinh dị gian, nhướng mày nói người đã nói ra mình tới Hoàng Thành nguyên do. À, có huyền vũ như vậy đại năng đầu dựa vào, quả thật Hoàng Thành may mắn chuyện. Tình hồn, cơ huyền mừng rỡ không dứt Huyền vũ là thực lực gì từ thì không cần nói, có thể so với thánh nhân. Như vậy thứ nhất Hoàng Thành vừa có thể hơn một viên manh tướng, làm sao có thể sẽ không đồng ý con như mình trong ngộng vậy chỉ con rùa khổng lồ, vì sao cùng Huyền Vũ giống nhau như lúc, chỉ có thể cùng phía sau sẽ chậm chậm biết rõ. Bệ hạ, Huyền Vũ nguyện trở thành bệ xuống thúc cưới, mong rằng bệ hạ hứa hẹn. Bất ngờ là liền làm nhướng mày đến người muốn mở miệng lần nữa thời điểm, Huyền Vũ nhưng là đi thẳng tới cơ huyền trước mặt không người một bái. Cái này cũng chưa tính, Huyền Vũ vừa dứt lời, cơ huyền trong đầu liền vang lên đã lâu hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được tứ tượng một trong Huyền Vũ, thúc giễ thành tâm ra sức, xin hỏi ký chủ phải chăng đồng ý?" Thu cười, "Đồng ý." Cơ Huyền hí mắt, trong lòng như vậy. "Như vậy xem ra, Huyền Vũ chính là mình trong ngậm vậy chỉ con rùa khổng lồ." Đứng dậy, lại xem Huyền Vũ trên mình khí thế đã cùng trước kia không cùng, tuyệt đối toàn toàn thuộc về liền Đại Chu Hoàng Thành. "Huyền Vũ, thật không nghĩ tới." Nhướng mày nói ngoài ý người bình thường hơn liền liền xúc động. Vốn cho là Huyền Vũ sẽ trở thành là Hoàng Thành một lớn hộ vệ, kết quả đảo mắt là được Chu Thiên Tử thu cỡi. Như vậy thứ nhất trừ la hầu, hỗn côn cùng chu thiên tử chiến lực đã vững vàng đứng ở thê đội thứ hai đứng đầu. Còn như hắn có không có năng lực và hỗn côn láo tổ chìa khóa mở ốc cổ tay, vẫn chưa biết được. Báo. Ngay tại cơ huyền dự định mời nhướng mày nói người hậu điện lại từ thời điểm, có một cái bóng đen vội vã tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, thiên tử số mật thám 9.527 chuyển tới tin tức, nói hắc bào tổ chức ở vô tận bắc bên bờ biển phát hiện một người chưa rõ phong thánh người tồn tại. Ừ. Chưa rõ phong thánh người. Cơ huyền ánh mắt híp một cái, khỏe miệng vệnh lên. Nhướng mày nói người cũng là trong mắt tinh mang trước mắt. Bậy hạ, 9527 nói người này có phong thánh địa, phong thánh bút, luôn luôn còn có dị tượng hiện ra, hắc bảo tổ chức đã cùng hắn có tiếp xúc. Bóng đen tiếp tục bẩm báo. Bậy hạ, 9527 bên kia xin phép, ta hoàng thành muốn không muốn vậy tham dự trong đó, và vậy phong thánh người tiếp xúc một chút. Tiếp xúc. Cơ huyền mi nhọn khều một cái. Nhìn xem nhướng mày nói người, lúc này vẫy tay. Nếu là phong thánh người hiện thế, bất luận thật giả đi tiếp xúc một chút cũng là cực tốt. Dạ, vậy hạ. Vèo. Lại chuyển mắt, cái này cái bóng đen đã biến mất vô ảnh vô tung. Không nói thế gian bên này cơ huyền lại được một thành viên siêu cấp dũng manh thu cưới lại lấy được phong thánh người tin tức. Thiên giới, quỷ cốc tử đã mang tô tần, bạch khởi cùng một đám hoàng thành bề tôi xuất hiện ở tiên giới vị trí trung ứng nhất. Trước kia thiên giới có Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung Thiên đình ba thế lực lớn khiến cho được cái này phiến chỗ tốt nhất không người có thể chiếm cứ, nhưng bây giờ... Quét một vòng, hắn cười nhạt. Từ thiên tử hạ lệnh muốn rời đô thiên giới sau đó, quỷ Cốc tử đầu gốc ngay tức thì hiện lên chính là mảnh địa phương này. Nơi này tiên linh khí vô cùng đậm đà, chu vi ngoài vạn dặm có tiên sơn vần quanh, nhất định chính là trời xanh động thiên phúc địa. Làm sao mấy chục ngàn năm tới một cái, ba phe thế lực mình tranh ám đấu, khiến cho được mảnh địa phương này thành một khối ai cũng không cách nào được ăn miệng thì béo. Không nghĩ, cuối cùng uống công tiện nghi đại chu hoàng thành. Phối hợp đời bốn khí. Tình hồn, quỷ cốc tử phất ống tay háo một cái giữa không trung ngay tức thì xuất hiện năm cần màu sắc khác nhau lệnh kỳ. Chúng chính là cơ huyền chém hết nguyên thủy thiên tôn thân sắc sau đó từ hắn bên kia đoạt được bảo vật. Theo thứ tự là mậu kỳ hạnh hình kỳ, chủ trung ương, cùng thuần màu sắc mây giới cờ, chủ tây phương, cách mặt đất diễm quan cờ, chủ phương nam, thanh liên bảo sắc cờ, chủ đông phương, chân võ tạo đại bằng cờ, chủ bắc phương cùng xưng là thiên địa năm phương cờ. Cái này năm phương lệnh kỳ đến cơ huyền trong tay sau đó đã bị lần nữa tế luyện, hơn nữa ở kèm hỗn độn thanh liên ra chỉ hạ lại có biến hóa mới. Lần này Huyền đều mang chúng thượng giới chính là muốn đem năm phương lệnh kỳ toàn bộ đánh xuống dưới đất, bày tuyệt thế trận pháp phòng ngự tới xây lại hoàng thành chi cũng. Có mặt tướng. Thấy quỷ cốc tử như vậy động tác, Thạch Hầu, Không cây Kỳ cùng Tâm Linh Thần sẽ vội vàng đứng ra. Ngươi cùng mang bốn phương lệnh kỳ lập tức đi đông nam tây bắc bốn phương đem đánh vào trấn núi. Ừm, đại nhân. Lúc này, bốn khỉ lĩnh mệnh phân biệt mang theo một chi lệnh kỳ phi thăng rời đi. Bạch hởi, Tô Tần ở chỗ nào? Có mặt tướng. Ngươi hai người lập tức lãnh 10000 tiên binh đi Nguyên Tiên Đỉnh, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, đem bọn họ cung điện rời đến đây chỗ và ngoài. Quỷ quốc tử xuống lần nữa làm. Nếu phải đem nơi này chế tạo suốt ngày giới đệ nhất thành, như cũ những cái kia cung điện chỉ có thể làm sân nhở. Còn giữ lại nòng cốt đại điện toàn bộ đều có hoàng thành người mình tới xây. Ứm. Đại nhân Tô Tần và Bạch Khởi cũng là đứng dậy rời đi. Ngao Bính. Có thuộc hạ. Nửa tháng trước bệ hạ từng mệnh ngươi ở thế gian tìm sở trường xây cất lầu các hạ người, ngươi có từng có tin tức. Quỷ Quốc Tử lại hỏi. Khải bẩm đại nhân, có thuộc hạ thế gian tìm được một thợ cao thủ, tên viết Lô Ban. Thương nghị việc lớn Ngao Bính Tử là không dám tùy ý, lúc này không người mở miệng. Trường 395, Tượng Thần. Côn vợ ở dùng tiều cầu dùng hộ phiếu. Lô Ban. Người này đang tin. Nghe vậy, quỷ cốc tử mở miệng lần nữa hỏi. Thế gian không thể so với thiên giới, ở phía dưới là có thể thợ mục đi tới thiên giới sau đó chưa chắc là có thể điều khiển được nơi này tiên mục tiên liệu. Có chút thậm chí liền tiên mục linh lực cũng không chịu nổi, chớ nói chi là có quá nhiều tiên mục đã ra đời linh thức, quang hủ cũng có thể cầm bọn họ hù gần chết. Cho nên loại người này chọn nhất định phải từ cao cấp thợ bên trong lại chọn cao cấp đi ra, sau đó hoàn thành tiến hành đào tạo lên rộng được sau đó mới có thể trọng dụng. Đại nhân yên tâm, cái này lỗ ban lại tên công tấu ban, ở thế gian danh tiếng không nhỏ, nghĩ lúc đó Long Cùng xin qua hắn. Ngao Bính giải thích, bệ hạ bên kia cũng sẽ trước gặp một thế người này, nếu như hắn thật có chế tạo siêu cấp tiên cung thực lực bệ hạ mới sẽ phái hắn thượng giới. Trước gặp bệ hạ, như vậy quá tốt. Có bệ hạ nắm chặt tuyệt đối sẽ không để cho tầm thường lẫn vào trong đó. Quỷ cốc tử gật đầu, chế tạo siêu cấp tiên cung cũng có thể chạm một cái mà thành, cùng mấy thiên thật ra thì không hề chỉ hoãn sự việc. Ngược lại, tiên cung bên trong các loại trận pháp các loại kiến trúc đều hết sức có chú trọng, còn có điện thờ bí mật bố trí cùng cơ hồ mỗi một cái cũng là lớn công trình. Thật là nhiều người cũng lấy là xây một tòa cung điện đối với thánh nhân cấp bậc tồn tại mà nói chỉ là vung tay một cái sự việc. Thật ra thì sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Nghĩ lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng vì xây Ngọc Hư cung và Bích Du cung không biết hao phí nhiều ít thời gian, thậm chí so chế tạo pháp bảo cao cấp còn muốn phí tâm. Đúng rồi, Ngao Bính Ma Hoàn, ngươi hai người lập tức dẫn 10.000 tiên binh đi tất cả đại tiên núi chuẩn bị tiên mục tiên đá. Một khi có người thợ thượng giới liền có thể thời gian đầu tiên mở xây. Chốc lát, quỷ cốc tử lần nữa truyền lệnh. Ủm, đại nhân, Ngao Bính và Ma Hoàn Na Cha lúc này không người rời đi. Bây giờ thiên giới đã không còn bất kỳ thế lực, hoàng thành bên này nghĩ thế nào an bài liền làm sao an bài. Tất cả tài nguyên dùng lấy hoài không hết dùng không hết để hình dung vậy không quá đáng chút nào. Như vậy chế tạo ra tới tiên cung tuyệt đối sẽ siêu ra tưởng tượng của mọi người. Khoan hay nói, ngao bính và quỷ cốc tử mới vừa nhắc tới hoàn lỗ ban. Thế gian, hoàng thành cửa cung ước chừng mười mấy tên trung niên người đàn ông ở mấy tên tiên úy dưới sự hướng dẫn chậm rãi đi vào hoàng cung. Cầm đầu vị kia một bộ râu quay nón sắc mặt tối đen, vải bố to ý vừa thấy liền không thiếu gặp dầm mưa dai nắng. Những thứ khác người đàn ông so với vị này ánh mắt ổn định, nhìn bốn phía chỉ là đáy mắt chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một kia tinh mang. Chắc chắc, đại Chu hoàng cung chính là hoàng cung, cuộc đời này có thể đi vào tới nơi này là thật không tiếc. Lúc này, có người đàn ông phát ra như vậy xúc động. Đều là các nơi có thể thợ mục, lần này cần phải hoàng thành xa tới gặp mặt thiên tử kích động cũng là bình thường. Không thể không nói, chư vị vận khí thật rất tốt, nếu là có thể bị bệ hạ coi trọng, sau này nhất định phúc duyên trùng trùng. Dẫn đầu thị vệ nhìn một đám kích động người đàn ông, cười nhạt. Lần này rời đâu có thể bị mang lên thiên giới người dân đều là có đại cơ duyên chúng chi là những thứ này có thể thợ mục. một khi đạt được trọng dụng, tương lai phúc duyên có thể tưởng tượng được. phúc duyên trùng trùng. đại nhân ý nghĩa là. thị vệ rút lời. các người đàn ông trước kinh sau vui. một lát gặp bệ hạ liền có thể biết được hiểu. ừ. nhưng mà mới xuyên qua hai đạo cửa, dẫn đầu thị vệ nhìn xem xa xa khoát tay một cái, tỏ ý mọi người dừng bước. nguyên lai bên trong cửa cung giữ cửa thị vệ biểu thị thiên tử vẫn ở chỗ cũ nghị sự, còn cần lại cùng chút thời điểm. đại nhân. Vậy hạ cho đòi gặp chúng ta rốt cuộc là vì cái gì? Mấy sau một nén nhang, đợi vô sự, một ít người đàn ông rứt khoát và thị vệ rôi danh trò chuyện. Dĩ nhiên là vì trong tay các người kỹ thuật, nếu như kỹ thuật vượt qua kiểm tra hoàng thành từ sẽ trọng dụng, dĩ nhiên kỹ thuật không qua cửa vậy không có sao, ngươi cùng ra cung sau đó như cũng làm chuyện của mình là được. Thị vệ cảm khái gật đầu. Đoán không sai, những người này bên trong sau này khẳng định sẽ có địa vị không thấp tồn tại, có thể trước thời hạn kết chút thiện duyên tự nhiên không tệ kỹ thuật vượt qua kiểm tra. Không dối gạt đại nhân, chúng ta đều là có thể thợ một thực lực không phân cao thấp, kỹ thuật tự nhiên vượt qua kiểm tra. Tuy nói Hoàng Thành thật lớn, chỉ cần cho ta cùng thời gian như nhau có thể xây đi ra. Chẳng nghe, có người đàn ông mười phần tự tin vỗ ngực bảo đảm. Không sai, Hoàng Thành mặc dù so những thứ khác nước chư hầu quốc đồ cũng phải lớn hơn khí vi võ, nhưng ở tay ta bên trong cũng không coi vào đâu. Hi hi, đây là tự nhiên, trước kia tể quốc hoàng cung chính là ta. Vừa nói vừa nói một đám người đàn ông lại là bắt đầu leo so với. Cũng nhận vì mình kỹ thuật vô song tuyệt đối có thể để cho chu thiên tử hài lòng. Chỉ có cái đó người đàn ông một mực hiếp mắt, không nói gì. xây hoàn thành. Lần này muốn xây nhưng mà tiên cung vẫn là cái loại đó siêu cấp tiên cung. Như vậy, chư vị còn có tự tin. Thị vệ cười nhạt. Tiên cung ý vị như thế nào chư vị hẳn đều biết. Mỗi một theo vật liệu gỗ đều là tiên mục. Mỗi một khối đá liệu đều là tiên đá. Thậm chí còn có chút đại điện đà chính đều là gia đời linh thức tồn tại. Như vậy, ngươi cùng còn có tự tin. Cái gì? Thiên cung. Một đám người đàn ông nhất thời sững sờ tại chỗ. Bọn họ là thật không nghĩ tới thiên tử đem bọn họ triệu tập đến là vì chuyện này. Trong chốc lát, nóng rực bầu không khí ngay tức thì đổi được yên tĩnh lại. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ còn thật không có tự tin này. Chỉ có vị kia người đàn ông nhưng là ánh mắt sáng lên trừ hương phấn vẫn là hương phấn. Loại ánh mắt này và biện thức ban đầu thấy bệnh nhân cơ hồ giống nhau như lúc, Liên nói thiên tử ra tay khẳng định không bình thường, quả nhiên như vậy. Siêu cấp tiên cung, có ý tứ, có ý tứ. Biện thức có thể lấy ý thành đạo, ta công tâu ban cũng có thể công thành đạo. Trong lòng tự nói, lại ngẩng đầu thời điểm người đàn ông nhìn nội cung phương hướng lại là lộ ra vô cùng thần sắc mong đợi. Không nói thế gian chuyện, Việt quốc đại điện nghị sự bên trong năm tuyến áo bào đen tề tụ. Bất quá bọn họ cũng không có thương nghỉ rời đôi chuyện. Đại nhân, nếu vị kia cực kỳ giống phong thánh người, vì sao không trực tiếp mời về còn muốn lại bên kia hao phí thời gian. Nhìn chủ vị la hầu, minh hà lão tổ không ngừng xoa tay. Có phong thánh người, bọn họ ngay tức thì là có thể đẻ hoàng thành một đầu, hơn nữa còn có thể giải quyết nổi lo về sau. Phong thánh người sự quan trọng đại, nếu như dùng sức mạnh, vạn nhất chọc giận hắn há chẳng phải là hỏng bét hơn. La hầu khoát tay. Nguyên bản hắn là phải phái một đám năm tuyến áo bào đen đi chặn lại Hoàng Thành rời đô chuyện. Nhưng bây giờ bởi vì cái này phong thánh người xuất hiện cầm tất cả áo bào đen cũng triệu tập, là vì cái gì? Chính là bởi vì phong thánh người sự việc xa so đại chu Hoàng Triều rời đô trọng yếu hơn nhiều hơn. Đại nhân, nếu không thể dùng mạnh, vậy chúng ta liền đổi cái phương pháp, dù sao cái này phong thánh người phải ở thời gian đầu tiên nhận được vô tận Tây Hải. Bên này, La Hầu vừa dứt lời, yêu sư côn bằng đi theo mở miệng. Vì phong thánh người Bọn họ hao phí quá nhiều quá nhiều tinh lực, quá nhiều quá nhiều thời gian. Vẹo. Bất quá ngay tại la hầu gật đầu muốn mở miệng thời điểm, một đạo ngọc giản lăng không tới. Một khắc sau, ngọc giản trên nổi lên một cái bóng đen. Khải Bẩm đại nhân, việc lớn không tốt. Đại Chu hoàng triều người vậy xuất hiện ở vị kia phong thánh người phủ đệ vùng lân cận. Cái gì? Đại Chu hoàng thành muốn cùng chúng ta cướp phong thánh người. Vừa nghe, cả điện áo bào đen ngay tức thì nổ mau. Trường 396 tranh đoạt phong thánh người. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đem việc này tỉ mỉ nói đến. Một khắc sau, la hầu mắt lộ ra hung mang gắt gao nhìn chăm chú vào đạo hắt ảnh kia. Những chuyện khác làm sao đều được, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho đại chu hoàng thành mù làm dối lên. Hắn còn trông cậy vào phong thánh người hủy bỏ hắn sao trổi phong tức hiệu đâu. Làm sao có thể để cho chu thiên tử nhanh chân giành trước. Đại nhân! Ngay tại hai ngày trước phủ đệ kia vòng ngoài đột nhiên xuất hiện không thiếu hoàng thành chữ thiên mật thám, bọn họ thực lực không kém muốn lẻn vào phủ đệ, khá tốt ta phương đội ngũ phát hiện kịp thời đem bọn họ chắn vòng ngoài. Thấy vậy, bóng đen lại đem sự việc tường tường tế tế nói một lần. Chắn vòng ngoài. Vừa nghe, cả điện áo bào đen nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần hoàng thành người không có thấy vậy phong thánh người làm sao đều dễ nói, liền sợ bên kia đã cùng phong thánh người có tiếp xúc. Thông chi một chút đi. Lập tức đem vậy phong thánh người Chu Vi Mười Mấy dặm hoàn toàn phong tỏa, tuyệt đối không thể lại để cho Chu Thiên Tử đội ngũ đến gần. Lúc này, La Hầu lại truyền ra lệnh, Ừm, đại nhân! Đại điện giữa không trung bóng đen con người một cái, ngay sau đó biến mất. Đại nhân, trọng yếu như vậy chuyện ba tuyến áo bào đen chỉ xảy ra chuyện rắc rối, không bằng chúng ta tự mình đi vô tận Bắc Hải. Ngay sau đó, hôn côn lão tổ đi theo đứng dậy. Có thể nhìn ra hắn so bất kỳ một vị áo bào đen đều cấp. Đừng xem hốn quân lão tổ tạm thời không có bị đóng chặt thần, trên thực tế hắn trong lòng càng hoảng. Đoán không sai 3 tháng sau Chu Thiên Tử cử hành phong thần đại điện lên, khẳng định sẽ có hắn một thiệt vị. Nếu như bên này không ngăn cản được, chỉ có thể ở phong thánh người bên này nghĩ biện pháp. Toàn bộ đi Bắc Hải. Đại nhân, Chu Thiên Tử rời đô sắp tới, nếu như chúng ta toàn bộ rời đi bọn họ định sẽ thuận thuận lợi lợi tiến vào thiên giới, đến lúc đó thiên giới sợ rằng sẽ triệt triệt để để rơi vào Chu Thiên Tử tay. thấy như vậy Nam tuyến trong hắc bào địa vị yếu nhất khổng tuyên vội vàng mở miệng. Hừ, trăm năm sau đó đại phong thánh, lúc này coi như là đem toàn bộ thiên giới đưa cho chu thiên tử thì như thế nào. Trăm năm sau đó còn không phải là muốn gọi ra. Khổng tuyên, cái nào nặng nhẹ chẳng lẽ ngươi không phân rõ. Thấy lúc này có người phản đối mình, hôn côn láo tổ ngay tức thì nổi nóng. Nhất là khổng tuyên vẫn là một cái yếu nhất yếu nhất áo bào đen, bàn về thiệt là chiến lược hắn nhiều nhất là một tuyến bốn áo bào đen, căn bản không kham nổi Cái này, có thể nhiều tu sĩ như vậy đã qua chưa chắc có thể có được vậy phong thánh người đồng ý. Thôi, chuyện này liền theo hôn cô nói, chúng ta toàn bộ tới. Dẫu sao Hoàng Thành bên kia có nhướng mày nói người, không thể không đề phòng. Nhưng mà, khổng tuyên còn nói tiếp nói mình cái nhịn, nhưng là bị la hầu khoát tay ngăn lại. Vạn nhất đến lúc hậu nhướng mày nói người ra tay, hỏi dò ai có thể đỡ nổi. Người khổng tuyên không được. Ừm, đại nhân, khổng tuyên không biết làm sao lui ra. Ở chỗ này La Hầu có quyền uy tuyệt đối, hắn quyết định sự việc không người có thể thay đổi. Chỉ như vậy, sau nửa giờ, Việt Quốc hiểu rõ 10 cái bóng đen bước trên mây lên bay hướng vô tận Bắc Hải phương hướng. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là phong thánh người. Vô tận Bắc bên bờ biển, một nơi trang viện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ở trong tiểu viện, cẩn thận cảm giác vòng ngoài chiều hướng, trong mắt trừ đắc ý vẫn là đắc ý. Ha ha, cái này phong thánh người thân phận thật là sử dụng tốt, chẳng những hắc bảo tổ chức phái tới nhiều đội ngũ. Liền liền chu thiên tử vậy phái ra mà thám. Như vậy, buồn tọa định phải thật tốt lợi dụng cái thân phận này để cho các ngươi tàn sát lẫn nhau. Tự nói, hắn cười lạnh một tiếng, cất bước ra cửa. Vị này lao ra, không biết ngài phải đi nơi nào, có từng cần xe ngựa. Bên này, mới ra tiểu viện thì có một cái xa lạ người đàn ông dắt ngựa xe vô tình hay hữu ý tiến lên hỏi. À, đảo qua, Nguyên Thủy Thiên tôn trong lòng biết bụng mình. Cái này người đàn ông không thể nghi ngờ là những cái kia áo bào đen biến thành muốn đến gần mình mà thôi. Cái này, lão phu phải ra chuyến nguyên bản, vừa vận thiếu một xe ngựa và xa phu, đúng rồi, ngươi xe ngựa này tiền bạc bao nhiêu? Quá mắc lão phu có thể không ngồi nổi. Tiền bạc bao nhiêu? Không không, lão gia yên tâm, tiền bạc cũng chuyện nhỏ không đáng giá một để ra. Người đàn ông khoát tay lia lịa. Ngậy. Như vậy được không? Làm sao không tốt? Một cái chuyện nhỏ không đáng giá một đề ra. Vì vậy, lại cho chuyện chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi lên người đàn ông xe ngựa. Bánh xe lộc. Theo xe ngựa đi xa, trang viện vùng lân cận ngay tức thì thoáng hiện lên trăm cái bóng đen, mau cho đại nhân tin tức truyền ra, liền nói người chúng ta đã bước đầu và phong thánh người quá giang quan hệ, mở đầu không tệ. Úm. Vèo. Vèo. Sau đó mấy đạo ngọc giản không vào giữa không trung. Hoàng thành, đại điện nghị sự, cơ huyền cũng không biết những chuyện này. Hắn mới vừa đưa đi nhướng mày nói người hơn nữa cầm mới thu phục thú cây huyền vũ phái đi liền Nam Thiên Môn. Như vậy thứ nhất, Nam Thiên Môn cũng có tướng phòng thủ, lại cùng mấy ngày, biển thước chữa khỏi 12 tổ vu, sau đó chính là hoàng thành các lộ bề tôi toàn bộ đi thiên giới lúc. Vậy hạ, nếu phong thánh người đã hiện thế, chúng ta có phải hay không vậy? Dựa vào chữ thiên mật thám sợ rằng, trên đại điện, thấy đã mất người ngoài, quan trọng đứng dậy. Thân là hoàng thành tệ tướng, hắn có như vậy ý tưởng không quá đáng chút nào? Ai không muốn để cho nhà mình thực lực cướp trước một bước, ngăn trận áo bào đen. Có chữ thiên mật thám tự nhiên không đủ, cùng xong rồi để cho Hồng Vân cùng lại đi đi một vòng. Gật đầu, cơ huyền khỏe miệng lại về lên. Toàn bộ tam giới bên trong ngoại trừ chính hắn không có ai biết Chu thiên tử chính là phong thánh người, liền liền một đám thuộc hạ cũng không biết. Giờ phút này Bắc hải bên kia xuất hiện một cái, nhất định là một hàng giả không thể nghi ngờ. Như vậy còn không bằng thật tốt lợi dụng một phen. Phía sau hắn chẳng những sẽ phái ra Hồng Vân lão tổ thậm chí còn sẽ để cho 12 tổ vu vệ đi một vòng. Như vậy mới có thể làm cho Hắc Bào tổ chức tin tưởng cái đó hàng giả chính là phong thái người. Dạ, bệ hạ. Thấy nhà mình bệ hạ sớm có quyết định, quan trọng cùng gật đầu rồi sau đó lại không lời, bệ hạ, vậy 10000 phẩm đức cao thượng người dân danh sách đã ghi tốt, xin bệ hạ định đoạt. Cái này 10000 người dân cũng là muốn đi tiên giới, phải được thiên tử ngự nhóm mới được. Danh sách. Quản Khanh, đem ngươi tên này một đưa về địa phủ bao chừng chỗ. Để cho hắn phán quyết. Cơ huyền khoác tay. Loại chuyện này bao chừng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thí sinh. Bao đại nhân. Là, bệ hạ. Bệ hạ, thần còn có nghi hoặc hỏi không biết có nên nói hay không. Quản Khanh nhưng là muốn hỏi ta hoàn thành rời đồ sau đó, thiên tử Sơn làm thế nào. Chủ vị cơ huyền cười nhạt, tựa hồ sớm có nơi liệu. Thứ cho thần ngu độn. Quản trọng gật đầu. Báo. Bất quá vừa lúc đó một người thị vệ tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ. Ngao Bính đại nhân tìm mười mấy tên có thể thợ mục đã mang tới, đang ở ngoài điện hậu chỉ. Ừ, có thể thợ mục. Để cho bọn họ đi vào. Nghe vậy, cơ huyền trước mắt sáng lên. Nếu như nhớ không sai, Ngao Bính nói qua đám người này bên trong nhưng mà có cái cao cấp nhân tài. Ừm. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm một đám người đàn ông bị mang vào đại điện. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Một phen thi lễ, đứng dậy đứng yên, cơ huyền liếc mắt liền thấy được cầm đầu vị kia. Chắc hẳn chư vị đã sớm nghe nói ta hoàn thành rời đối chuyện. Trâm tư, hắn nhìn cái đó người đàn ông bình tĩnh mở miệng, trực giác nói cho cơ huyền cái đó người đàn ông chắc là ngao bính trong miệng cao cấp nhân tài. Trương 397, không cho phép mang. Côn vợ ở dùng tiêu cầu dùng hộ phiếu. bẩm bậy hạ, thảo dân cùng đều đã nghe nói. Nghe được cơ huyền nói như vậy, các người đàn ông âm thầm nắm quyền hưng phấn không thôi. Như vậy xem ra, bên ngoài cung thị vệ cho bọn họ nói đều là thật. Bọn họ là thật có cơ hội đi sửa xây siêu cấp tiên cung. Quá tốt, nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội lấy được được trường sinh. Trong lòng, một đám người đàn ông nghĩ như vậy đến. Ở bọn họ trong lòng, chỉ cần đến thiên giới là có thể lấy được được trường sinh. Trên thực tế, thiên giới xa so bọn họ nghĩ tới muốn hung hiểm. Nếu như mình không có thực lực, coi như không có xanh láo bệnh tử tùy tùy tiện tiện đi ra một cái tiên thú cũng có thể muốn bọn họ tánh mạng. Quan Khanh, nghĩ ngợi gian, cơ huyền mở miệng nữa có thần. ngươi lại mang bọn họ đi xuống đi thiền điện, nơi đó có 15 cây có thể làm đà chính tiên mục, ai có thể ở phía trên khắc ra long phượng coi như là vượt qua kiểm tra. Cơ huyền vẫy tay. Bỏ mặc ngao bính như thế nào thổi nâng những thứ này thợ, hắn tự có hắn khảo nghiệm phương pháp. Cái gì? Nơi này thì có có thể làm chủ lương tiên mục. Vừa nghe, rất nhiều người đàn ông đầy mặt vui mừng nhất thời hóa thành thấp hỏng. Bọn họ cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua loại này vật trong truyền thuyết. Ai biết có thể hay không điều khiển được. Ngược lại là công thâu ban theo bản năng trà sắt tay, lại nhìn về phía cơ huyền ánh mắt đã cùng trước kia lớn không giống nhau. Dạ, vậy hạ. Chỉ như vậy, quản trọng mang các người đàn ông rời đi đại điện. Vậy hạ, cầm đầu tên này người đàn ông tự hồ không đơn giản, muốn không muốn tra một chút hắn lai lịch. Bên này quản khanh mới vừa dẫn người đi xuống, khổng phòng thúc liền đứng dậy. Hắn bây giờ đã sớm không phải ban đầu cái đó người phàm, con mắt tinh tường không ai bằng. Lập tức liền nhìn ra công thâu ban không phải giống vậy thợ. Loại cảm giác này và ban đầu biện thức cho hắn cảm giác giống nhau như lúc, người như vậy tương lai nếu như lớn lên, thực lực sẽ vô cùng khủng bố. Vạn nhất hắn có xấu xa lòng chẳng phải muốn gặp. Khổng khanh không cần phải lo lắng, như hắn chỉ là đơn giản thợ phỏng đoán vậy không sửa được tiên cung. Cơ huyền méo cả một cái. Tứ Ngao bính đem công thâu ban danh hiệu báo ra hắn cũng đã cầm vị này thợ thần đặt trước thành hoàng thành bề tôi. Không có biện pháp. Loại nhân tài này để ở nơi đâu đều là sư tổ cấp bậc. Dĩ nhiên, như thế nào thu phục lỗ ban cơ huyền tử có biện pháp? Đúng rồi, Khổng Khanh, núi Côn Lôn bên kia phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghĩ ngợi, cơ huyền lần nữa hỏi. Nguyên lai tử có rời đâu kế hoạch sau đó, thiên tử Sơn rời là được trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút xem, thiên tử Sơn lên chẳng những có đạo vương phủ còn có hoàng thành trung hồn điện còn có vườn bàn đào và quả nhân xâm vườn, Như thế nhiều đồ làm sao chịu có thể tiếp tục ở lại thế gian? Đáng tiếc thiên tử Sơn rời khỏi sau đó, mới địa phủ phải tìm một ngọn núi lớn lần nữa chân áp Chọn tới chọn lui, cuối cùng cơ huyền nhìn chúng xa ở tây vực dãy núi Côn Lôn. Bậy hạ, đã phái mấy chục hoàng cân lực sĩ đã qua, hẳn không vấn đề gì. Khổng phong thúc gật đầu. Nửa tháng trước nhà mình bậy hạ muốn rời đô, bọn họ cũng lấy làm cho này là rất chuyện đơn giản. Dẫu sao hoàng thành có như vậy nhiều đại lao cấp bậc tồn tại, tuy tuy tiện tiện điều động một cái cũng có thể rời sông lấp biển. Nhưng chân chính động tới tay nhưng là phát hiện Hoàng Thành ra tải xa so tưởng tượng nhiều hơn hơn. Hủy một ngôi đại điện và xây một ngôi đại điện độ khó khác xa lắc xa lơ. Cũng chính là áo bào đen giờ phút này không rảnh chiếu cô đến Hoàng Thành, nếu không có thể hay không thuận lợi rời đô thật vẫn không nhất định. Ha ha, lần này thật vẫn phải thật tốt cảm ơn cái đó phong thánh người. Nếu không phải hắn, thiên tử Sơn thật đúng là không tốt rời. Đứng dậy, cơ huyền cười một tiếng. Lần này cái này giả phong thánh người xuất hiện thật sự là quá là thời điểm. Nếu như có cơ hội cơ huyền thật rất muốn mời hắn đi ra uống một lần. Nhất định chính là hoàn thành đại công thần, phong cái chính nhị phẩm cũng không quá đáng. Dĩ nhiên, cơ huyền ý tưởng cũng chính là nguyên thủy thiên tôn không biết, nếu không hắn định sẽ tức giận tại chỗ hộp máu mà chết. Đi, đi thiền điện xem xem những cái kia thợ. Về lại thần, cơ huyền đã đến cửa đại điện. Hắn phải đi hiện trường xem xem đại danh đỉnh đỉnh thợ chi tổ rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Dạ, bậy hạ Lại không nói hoàng thành bên này hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, kém sau cùng run run một cái là có thể rời đi thế gian. Lúc này Thái quốc cùng các lộ tiểu chư nước xây dựng liên minh nhưng là triệt triệt để để lâm vào buồn dầu bên trong. Khoảng cách hoàng thành ngoài mấy ngàn dặm địa phương, ba chục triệu đại quân vẫn ở chỗ cũ chậm rãi đi tới trước. Đầu tiên phát. Như vậy hào hào đại quân, mỗi ngày đi về phía trước khoảng cách thật sự là ít đến đáng thương, thậm chí có một ngày chỉ về phía trước xê dịch 50 dặm thì đã trời tối. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống đại quân muốn đến Hoàng Thành bên kia không có hai tháng căn bản không được. Ngoài ra, ba chục triệu đại quân mỗi ngày hao phí lương thảo đều là con số trên trời, càng làm các lộ nước chư hầu quốc chủ vô cùng nhức đầu. Bất quá lúc này các lộ quốc chủ nhưng là không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Không thể nào, cái này đại chu Hoàng Triều chính là chu thiên tử từng bước từng bước từ phế tích bên trong tạo dựng lên, làm sao có thể nói rời đô liền rời đô. Giờ phút này, Quân trướng bên trong truyền ra Thái quốc quốc chủ thanh âm thở hồn hển. Nguyên lai, bọn họ xuất binh sau đó rốt cuộc vào lúc này nhận được hoàng thành bên kia tin tức. Khải Bẩm đại vương, chuyện này truyền sôi sung sụ, hoàng thành bên kia người dân mọi người đều biết. Tham tử không biết làm sao trả lời. Các loại dấu hiệu bề ngoài chu thiên tử là động thật cách, nếu không loại tin tức này một khi truyền đi đối với dân tâm đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Người dân đều biết. Cái này sợ là chu thiên tử kế hoan binh. Nói sau đại chu hoàng thành hạng to lớn, bọn họ có thể di chuyển tới chỗ nào? Thiên hạ cứ như vậy lớn. Lần này không riêng gì Thái quốc quốc chủ như mày, liên liên những thứ khác quốc chủ vậy thì không cách nào hiểu. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt của bọn họ kỳ sơn thủ phủ đã là chỗ tốt nhất căn bản không cần di chuyển. Nói sau, nếu như hoàng thành cứ như vậy tùy tùy tiện tiện di chuyển đi, bọn họ làm thế nào? Thật vất vả kéo ba chục triệu đại quân muốn cho chu thiên tử một chút màu sắc xem xem, kết quả được không cho đến nơi. Người ta nhưng là chạy. Đại vương, theo hoàng thành người dân lời đồn đãi, Chu Thiên tử thật giống như rời đô thiên giới. Cái gì? Rời đô thiên giới? Ha ha ha. Ai cho Chu Thiên tử là gan? Chẳng lẽ thiên giới phía trên không có ai sao? Thám tử những lời này vừa ra miệng toàn bộ quân chướng ngay tức thì tuôn ra các loại cười nhạo tiếng. Ở bọn họ trong lớn tượng đại Chu hoàng triều là rất cường hãn, nhưng ước chừng giới hạn thế gian, còn như thiên giới các lộ thần tiên tùy tùy tiện tiện xuống một cái cũng có thể đem nhền ép Chu thiên tử làm như vậy chính là mộng tưởng hào huyền. Đại vương, chu thiên tử bên kia nghe hành động hết sức nhanh chóng, hơn nữa chu thiên tử còn thả ra hào ngôn phải dẫn 10.000 phẩm đức cao thượng người dân đi thiên giới. Thám tử tiếp tục bẩm báo, vừa nói vừa nói, trong mắt lại là lộ ra một tia ghen tị. Nếu như chuyện này là thật, không thể nghi ngờ cái này 10.000 người dân tương đương với thu được trường sinh, làm sao có thể không làm người ta hâm mộ. Dĩ nhiên ở hắn trong lòng cũng cho rằng cái này không thể nào. Không cho phép mang. Những cái kia người dân có tài đức gì? Chu thiên tử đây là đang cố ý khiêu khích chúng ta. Giờ phút này, Thái quốc quốc chủ phất tay háo ngồi ở chủ vị. Hắn đã bỏ mặc lời đồn đãi này là thật hay giả, dù sao chu thiên tử ăn nói bậy bạ phải dẫn 10.000 phổ thông người dân thượng giới, đây chính là đại nghịch bất đạo. Đây là đối với tất cả chư hầu quý tộc thế lực coi thường. Coi như phải dẫn cũng hẳn mang quý tộc, mà không phải là bình dân. Trường 398, thiên giới từ nay về sau thuộc đại chu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Minh chủ, thật ra thì căn bản không cần tức giận. Coi như để cho vậy chu thiên tử mang người dân thượng giới hắn vậy không cái năng lực kia. Những thứ khác quốc chủ như vậy an ủi thái quốc quốc chủ. Nói thật nói nghe, đến câu nói kia trong lòng bọn họ đã sớm chua tới cực điểm, hơn nữa còn đang không ngừng khuyên mình. Không nên động giận. Đây không phải là thật. Không phải thật. Mới ngàn phổ thông người dân. Cuộc sống ở tầng dưới chót nhất tồn tại căn bản không có tư cách bước lên lên thiên giới. Chu Thiên Tử chính là đang nói bậy. coi như không phải thật mới có thể có như vậy. Tin tức cũng nói Minh Chu Thiên Tử căn bản là không có cầm chúng ta coi ra gì. Thái quốc quốc chủ tức giận thất khiếu bước hỏi, tùy ý người khác khuyên nhủ thế nào đều không cách nào ngăn chặn trong lòng vậy cẩu ngọn lửa vô danh. Dĩ nhiên, hắn trong lòng thật là có như vậy từng kia lo âu. Vạn một Chu Thiên Tử thật đi thiên giới thỉnh cầu thần vị mục đích chẳng phải là muốn ngâm canh. Không được. Tuyệt đối không thể để cho Chu Thiên Tử là tùy ý là, người đâu? Có mặt tướng. Một người cấp 9 võ tướng lên tiếng đáp lại ra. Cái này võ giả cấp 9 chính là Thái quốc thứ nhất tướng quân, vậy là cả bên trong liên minh chiến lược mạnh nhất. ngươi lập tức đi áo bảo đen đại nhân phủ đệ, nói cho bọn họ hoàn thành sự việc, để cho bọn họ cầm chú ý. Thái vương phất tay áo. Hắn đã không kịp đợi đại quân đến hoàn thành khi đó, bây giờ liền muốn cho Chu Thiên Tử một ít màu sắc xem xem. Như vậy... Chỉ có những cái kia bay tới bay lui tu sĩ áo bào đen có thể làm được. Ủm, đại vương. Võ tướng lĩnh mệnh đi. Khởi liệu, ngay tại Thái quốc quốc chủ đem tất cả hy vọng đều đặt ở tu sĩ áo bào đen trên người thời điểm. Những cái kia áo bào đen đã sớm cầm bọn họ coi là vứt đi, nhà không lầu trống. Ở áo bào đen xem ra, chu thiên tử rời đô tiên giới, phàm trần cái này chư hầu đã lại không nửa điểm giá trị lợi dụng, lại càng không đáng bọn họ đi nâng đỡ. Dĩ nhiên. Phía trên đã sớm truyền ra lệnh để cho bọn họ đi vô tận Bắc Hải đợi lệnh, phòng ngừa đại Chu Hoàng Triều ở bên kia làm động tác nhỏ. Như vậy, bọn họ lại thế nào sẽ cùng cái này cái gọi là tộc người liên minh có dây dưa dễ má. Bên này, một đám nước chư hầu quốc chủ lửa giận bốc ba trượng. Bên kia, hoàng thành đại điện, cơ huyền trong đầu đã vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được tượng tổ lỗ ban thành tâm gia sức, có thể tiến vào nhân tài đào tạo hệ thống tiến hành đào tạo xin hỏi ký chủ phải trang đồng ý, đồng ý. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi cơ huyền liền truyền ra thần niệm. Lỗ Ban tuy nói là tượng tổ nhưng là tu vi vậy, tự nhiên muốn mới vừa đào tạo trong hệ thống thật tốt đào tạo một phen. Nói về cơ huyền và một đám bề tôi đến thiền điện sau đó, ngay tức thì liền bị một màn trước mắt hoảng sợ tột đỉnh. Những thứ khác người thợ căn bản cầm những cái kia trụ cột tiên mục không có bất kỳ biện pháp nào, duy chỉ có Lỗ Ban ba hạ trừ hai không tới mấy nén nhang công phu một cây chạm trổ long phượng cột liền xuất hiện ở thiền điện. Đến đây, cơ huyền không do dự trực tiếp mệnh lô ban là chế tạo tiên cung chủ quan thống lĩnh tất cả thợ. Thấy mình bị đại danh đỉnh đỉnh chu thiên tử như vậy trọng dụng, lô ban cảm động hơn lúc này một bái, lúc này mới có một màn trước mắt. Phạm lãi. Có thần. Ngươi lập tức mang lô đại nhân lấy cấp hắn chọn lựa thợ đi trước một bước thường giới, cùng huyền đô hội họp. Cơ huyền hồi đến đại điện sau đó lúc này làm ra an bài Lúc này vạn sự đã sẵn sàng, chỉ cùng mấy ngày sau hoàng thành lớn di chuyển. Vẹo! Có lẽ chính là ý trời, cơ huyền bên này mới vừa chuyển xong Pháp chỉ lại có Ngọc Giản lăng không tới. Đánh tới Ngọc Giản không phải người khác chính là huyền đô đại Pháp Sư, trên Ngọc Giản nói, bây giờ thiên giới đã vẫn hoàn toàn nắm ở hoàng thành trong tay. Chứ Nam Thiên Môn, Thiên Sông cuối vậy nắm ở Thiên Đồng trong tay. Lần này sau này, áo bào đen muốn lại lên giới đã không phải là như vậy dễ dàng trừ phi tiến công bằng sức mạnh Nam Thiên Môn và Thiên Sông cuối Một khi tiến công bằng sức mạnh, Hoàng Triều người không có thể không biết, qua lại gấp rút tiếp viện cũng có thể tới kịp. Ngoài ra tiên cung địa phương vậy lấy chọn xong, thiên tử học cung 30.000 học sinh đã vào ở, chỉ đợi chủ sự thợ thượng giới. Tóm lại, hết thể hết thể chỉ có thể nói minh một sự thật, đó chính là tiên giới từ nay về sau chỉ có đại Chu không có những thứ khác thế lực. Khổng Khanh, Thu Hồi Ngọc Giản, Cơ Huyền Làm Tiếp An Bài, Vậy 10000 tên dân chúng danh sách muốn lập tức sửa sang lại, ngày mai sáng sớm nhất định phải đem những cái kia người dân triệu tập lại. Dạ, vậy hạ. Chỉ như vậy, đại chu trên dưới tất cả bề tôi cùng nhau động. Thỉnh thoảng cũng có thể thấy có cầu vòng từ hoàng thành phía trên bay ra, thẳng tắp không vào nam thiên môn phương hướng. Dân chúng thấy như vậy, trong lòng cảm khái liên liền, bọn họ biết thiên tử bệ hạ rốt cuộc lên đường. Dĩ nhiên, dân chúng đối với rời đô cũng không có nhiều ít câu oán hận. Bởi vì mặc dù thiên tử không ở nơi này liền nhưng tòa thành trì này vẫn là hoàng thành địa bàn, hơn nữa còn có mới thành chủ tới tiếp thu căn bản không sợ không người quản. Thậm chí bọn họ còn nghĩ chỉ cần mình sau này biểu hiện tốt một chút, quyết định còn có bước lên lên thiên giới cơ hội. Mặt trời lên mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di. Vô tận Bắc Hải phương hướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cùng một đám tu sĩ áo bào đen hoàn toàn đánh với nhau. Vì thế Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ vừa tìm được ban đầu ở ngọc hư cung bên kia chúng tinh nguyệt cảm giác Tiên sinh, chúng ta cái này cũng ở nơi này bắc bên bờ biển đâu đâu vòng vo một chút 7-8 ngày, rốt cuộc đang tìm cái gì? Trên xe ngựa, liền một vị người đàn ông thận trọng mở miệng, sinh sợ nói không thích hợp chọc giận cái tên này kêu túc chủ ông già. Tìm cái gì? Lao Phu muốn tìm địa phương xây lại một tòa trang viện. Nguyên Thủy Thiên tôn tung lên màn xe cao mày, nhìn như hết sức khổ não. Xây lại trang viện? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ trước khi cái đó trang viện, người đàn ông không rõ ràng. À, không nói cũng được, Lão Phu phía sau có rất nhiều sự việc phải làm, phải được tìm một chỗ yên tĩnh mới được. Tĩnh lặng địa phương. Chẳng lẽ là vì phong thánh làm chuẩn bị. Người đàn ông trong lòng vui mừng. Tiên sinh, tại hạ ngược lại là có một cái tử khí lực, nếu như tiên sinh phải dùng tới xin cứ việc phân phó. Hán vội vàng bổ sung. Phân phó. Ha ha, lão Phu mặc dù đã lớn tuổi hơn, nhưng có một số việc vẫn là nhìn rất rõ ràng, ngươi hẳn là một thế lực nào đó phái tới đi nhưng mà người đàn ông còn chưa kịp vui vẻ nguyên thủy thiên tôn hạ câu nói đầu tiên để cho hắn sững sờ tại chỗ cái này người đàn ông không biết trả lời như thế nào nguyên thủy thiên tôn nói tiếng nói đồng thời hắn vậy rõ ràng mình xem thường cái này phong thái người nguyên lai like người ta đã sớm nhìn rõ ràng chỉ bất quá không có chút minh thôi dĩ nhiên ngươi như là trở thành lão phu người trăm năm sau đó lão phu tự nhiên sẽ đưa ngươi một tràng vận may lớn vung rèm cửa sổ xuống nguyên thủy thiên tôn nhàn nhạt mở miệng Lần này muốn chơi liền chơi một lớn, dù sao dự định giả mạo phong thánh người dứt khoát một không làm hai không nghỉ, trực tiếp lấy phong thánh người thân phận kéo một chi thuộc về mình lực lượng. Như vậy, lần nữa quật khởi tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Thành là tiên sinh người. Người đàn ông lại ngây ngô, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp như vậy. Không sai, chỉ có trở thành lão phu người, lão phu mới sẽ yên tâm. Còn như tương lai đưa ngươi cái gì vận may, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi. Cái này. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, dấu sao tương lai thánh vị. Khu khu khu. Liền khi lão phu chưa nói. Đợi một chút, thiên sinh, ta đáp ứng. Đầu tiên phát. Một lát sau, người đàn ông chợt ngồi thẳng vui thân thể, ánh mắt sáng quắc mở miệng. Trường 399, bốn chỗ đảo người. Côn vợ ở dùng kiều cầu dùng hộ phiếu. Người xác định. Nguyên thủy thiên tôn nhìn người đàn ông ánh mắt sáng. Thiên sinh, thuộc hạ xác định. Ban đầu gia nhập áo bảo đen chính là vì ứng đối phong thánh kiếp Giờ phút này gặp được Minh chủ tự nhiên muốn đầu dựa vào Minh chủ. Người đàn ông lúc này một đầu gối quỳ một cái, chợt vô ấn đường, một viên quần quần buồn mạng hồn máu bay ra thức hải rừng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Làm như vậy tương đương với cầm tánh mạng mình cũng giao ra, như vậy mới có thể biểu hiện thành ý của hắn. Đại nhân, thật ra thì chúng ta cũng là vì ứng kiếp đã sớm đối với áo bào đen làm phòng bị, phía trên ban thưởng ố hoàn đối với ta cùng cũng không bất kỳ ảnh hưởng. Cái này cũng chưa tính, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lãnh đạo, Hắn lại vội vàng bổ sung. Lui một bước nói, vậy Ô Hoàn chỉ có thể hủy diệt bọn ta thân xác, nhưng là hủy không hết nguyên thần, cho nên phải không? Nguyên Thủy ánh mắt khẽ nhúc nhích, dùng thần thức cẩn thận quét qua bổn mạng hồn máu, xác định không có sao, sau đó lúc này mới phất ống tay áo một cái thu vào. Điểm này hắn ngược lại là không có hoài nghi. Nghĩ lúc đó Khương Tiểu Bạch phản bộ áo bào đen, hắn ở giữa cái đó Ô Hoàn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay giải quyết. Sau này ngươi chính là người ta Nhưng ngươi phải nhớ kỹ chuyện này chớ nói cho người khác biết, bao gồm lão phu thân phận. Ừm, thiên sinh. Lại ngẩng đầu, người đàn ông hướng Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt đã cùng trước kia lớn không giống nhau. Cái này cũng chưa tính, trên mặt trừ hưng phấn ra còn có một tia rút ra được đầu chủ ngạo kiều thần sắc. Đáng tiếc, cái này bi thảm người đàn ông cũng không biết hắn bái chỉ là một cao cấp hàng lậu mà thôi. Nếu như biết chân tướng phỏng đoán có thể tức giận tại chỗ hộc máu mà chết. Chỉ như vậy, Xe ngựa không ngừng ở bắc bên bờ biển một đường đi, một đường đâu đâu vòng vo một chút. Mấy ngày sau Chu Vi đếm trong vòng 10 dặm tu sĩ áo bào đen đã toàn bộ trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn người. Bọn họ bên trong trong đó thực lực mạnh nhất là một người ba tuyến áo bào đen, có đại la kim tiên cấp bậc tu vi. Giờ phút này ba tuyến áo bào đen tránh thần sắc cung kính quỳ mọp ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Khải bẩm đại nhân, lần này Trư Hắc Bảo tổ chức phái ra nhiều đội ngũ muốn lung lạc ngoài ra, đại Chu Hoàng Thành bên kia cũng phái ra không thiếu mặt thám bất quá đều bị chúng ta cản trở về từ lấy là gặp phải minh chủ chỉ cần định hót tốt nguyên thủy thiên tôn có thể có được thánh vị cái này ba tuyến áo bào đen cầm mình biết toàn bộ đều ném đi ra đại chu hoàng thành hừ ý liệu bên trong dưới mắt tam giới bên trong chỉ có áo bào đen và hoàng thành thế lớn bọn họ nếu là có thể rảnh rỗi mới là lạ nghe vậy nguyên thủy thiên tôn sờ dâu mặt đầy xác định đại nhân vậy chúng ta làm thế nào muốn không muốn vậy kéo một ít đại chu hoàng thành thuộc hạ đi vào Dẫu sao ngài mới là cái đó thiên mệnh. Lời đến khỏe miệng, cái này thuộc hạ tựa hồ nhớ lại nguyên thủy thiên tôn dặn dò, cuối cùng mấy chữ cũng không có nói ra. Hoàng thanh người trước không gấp, vậy chu thiên tử trong tay còn có mấy tên phong thần người, đợi bọn họ vậy cái gì phong thần đại điện kết thúc sau đó mới đi đảo. Nghĩ ngợi, nguyên thủy thiên tôn khoát tay. thành thật mà nói, hắn mặc dù đã thu không thiếu thuộc hạ, thật là phải đối mặt phong thần người vẫn có chút sợ đầu sợ đuôi Nguyên thủy thiên tôn là thật lo lắng hoàng thành mấy vị kia vậy thuận tay cho hắn phong một cái cấp thấp thần vị. Đại nhân, thuộc hạ rõ ràng. Bên này, ba tuyến áo bào đen không người gật đầu, biểu thị rõ ràng. Rõ ràng liền liền tốt. Đúng rồi, để cho ngươi tiếp xúc cái đó lớn phạm thiên và xỉ vạ thế nào. Đại nhân, thuộc hạ đã vô tình hay hưu ý vạch rõ quan hệ, minh Hà đệ tử lớn phạm thiên cũng có ý và đại nhân lại gặp một lần. Rất tốt. Ngoài ra ta muốn biết liên quan tới tiếp đón đạo nhân và tiếu đạt ma hết thảy Đại nhân, thuộc hạ vậy thì đi làm. Không thể không nói, nguyên thủy thiên tôn có thể trở thành tam giới một trong đại lão thủ đoạn so tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, hắn vô cùng có thể cầm sẽ lợi dụng giả phong thánh người thân phận lần nữa quốc hời. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới là cái chết của mình đối đầu chu thiên tử mới là tránh chủ. Càng không nghĩ tới là vô tận Tây Hải bên này áo bào đen tôn thượng suy tính đại trận lại có biến hóa mới, hắn bất chi bất giác đã ở trong quỷ môn quan vòng vo một vòng. hắc bào tổ chức đại bản doanh, một tòa bị ngũ thải hà quang che phủ trên băng sơn, thiên cơ lưu chuyển Cũng không lâu lắm một đạo hơi thở cây ngất trời tế, sau đó đại trận bên trong truyền ra áo bào đen tôn thượng hơi có vẻ giọng nghi ngờ. Ừ, cái này phong thánh người lại là một thanh niên anh Tuấn. Làm sao có thể? Không thể nào hắn rõ ràng là cái có cháu trai người già. rao rao. đạo thanh âm này rơi xuống sau đó, đúng tòa băng sơn lần nữa bước lên quần sáng năm màu. lần này, thẳng đến rất lâu sau đó, ánh sáng rực rỡ rơi xuống, lại có thanh âm truyền ra. hai cái đều là thật, cái này phong thánh người thật đúng là kỳ quái. chẳng lẽ hắn là một cái tên là tốc chủ người tuổi trẻ còn nhận một cái cháu nuôi? thôi, vẫn là đẩy nữa coi là một phen. lần này nhất định phải suy tính ra phong thánh người tướng mạo. vì vậy. Cũng không lâu lắm nơi này lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Cũng chính là áo bào đen tôn thượng không đem tin tức này chuyển cho la hầu các loại, nếu không Nguyên Thủy Thiên tôn chỉ bằng vào một điểm này thì sẽ hoàn toàn lộ tẩy. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng, mấy phe thế lực có hành động. Đại Chu Hoàng Thành bên này dị tượng liên liền, trừ thành Tây có 12 đạo nghịch thiên hơi thở phóng lên cao không nói, còn rơi xuống miên miên Đại Sơn. Trong thành quan viên lớn nhỏ cơ hồ toàn bộ đổi một cha Quá nhiều đều là mới cất nhắc lên thanh niên tài tuấn, xử lý tránh sự năng lực một chút cũng không yếu. Đến đây, cơ huyền đã đem cốt lôi nhất đơn vị và nhân viên toàn bộ rời đến thiên giới bên trong. Giờ phút này, đại điện nghị sự, một cái đứa bé ngồi ở bên vị trên, chủ vị chống chân như vậy. hiển nhiên, cơ huyền mặc dù không ở chỗ này, nhưng cái này bên trong như cũ thuộc về đại chu thuộc về thiên giới hoàng thành. Bái kiến doanh chính đại nhân Đại điện hai bên một đám thanh niên quan viên không người một bái. Nhà mình bệ hạ trước khi đi, đem doanh chính sắp phong vì đang cựu phẩm tiên quan, bọn họ chính là vật phẩm quan viên còn không có đạt tới tiên quan cấp bậc. Cho nên phạm trần chủ sự quyền phần lớn đều ở đây bên vị doanh chính trong tay, tham bái đúng là bình thường. Dĩ nhiên, nếu như cơ huyền trước khi tùy tiện một cái nồng cốt thuộc hạ hạ giới doanh chính đều phải một đầu gối cúi chào, chỉ vì là những tên kia tùy tùy tiện tiện kéo ra một cái đều là 4-5 phẩm tiên quan trở lên tồn tại. Dưới mắt doanh chính có thể quản cũng chính là một ít người phạm và không có tiên quan phẩm cấp đất ai, sơn thần đợi một chút. Chư vị, bệ hạ trước khi đi từng hy vọng tiểu tử trong vòng trăm năm giải quyết thế gian tất cả phiền thoái, nếu như giải quyết, thiên tử bệ hạ sẽ ở chúng ta ở giữa lại tuyển chọn một nhóm tiên quan thượng giới. Dĩ nhiên, nếu như không giải quyết được, nhỏ doanh chính vừa mở miệng liền triển lộ ra thủ lánh phong độ, thậm chí trên mình còn tản ra một tia nhàn nhạt long khí uy áp Đại nhân yên tâm, chúng ta định sẽ toàn lực phụ trợ đại nhân vừa nghe cả điện thanh niên tài tuấn trong lòng vui mừng vội vàng con người không vì cái gì khác liền xông lên câu kia thiên tử bệ hạ muốn từ bên trong lại chọn một nhóm tiên quan đi ra liền đem nhiều người thanh niên kích thích không nhẹ rất tốt tiểu tử ý tưởng là trăm năm sau đó trong thiên hạ chẳng lẽ chúa đất trước tiên đất chi thần chẳng lẽ chúa thần không biết chư vị thấy thế nào chương 400, thân công báo tất phong vương Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao nhớ qua hép mới được trong thiên hạ chẳng lẽ chúa đất Trước tiên đất chi tần chẳng lẽ chú thần. Đại điện bên trong, nghe được doanh chính lời nói, nhiều người thanh niên bể tôi lại nhìn về phía bên vị lên cái đó đứa nhỏ đã không dám lại còn nửa điểm kinh thị. Ngay cả là bọn họ vậy không nói ra như thế ngang ngược lời nói. Trong lòng bọn họ lại là thầm nghĩ. Thảo nào còn nhỏ tuổi là có thể để cho bệ hạ bổ nhiệm thành cựu phẩm tiên quan, là thật có quyết đoán. Về lại thần, một đám thanh niên bể tôi đồng loạt không người. Xin đại nhân hạ lệnh. Rất tốt. Trong ngày bên trong ta muốn cho vậy chứ hầu liên minh ba chục triệu đại quân chết hơn nữa. Đứng dậy, Doanh Chính đi về phía cửa đại điện. Nào ngờ, ngay tại Doanh Chính làm ra các loại cử động thời điểm, Hoàng Thành giữa không trung có mấy đạo thân ảnh đang nhìn phía dưới hài lòng gật đầu. Cầm đầu chính là Cơ Huyền, trong đó đạo Vương, Y Vương, Minh Vương Hồng Vân láo tổ, cùng với một người mặc đạo y giữ lại ba xích nghiêm tu nam tử cùng với số ít bể tôi bất ngờ trong hàng. Tuy nói phải rời khỏi thế gian, nhưng nên có thi sát còn là phải có. Bảy hạ, Thái Quốc, bao quốc nhưng mà tập kết ba chục triệu đội ngũ, doanh chính tuy nói là tổ lòng chuyển thế. Nhưng quan trọng hết sức không bỏ nhìn một cái Vương quốc Hoàng Thành không người mở miệng. Hắn tử trở thành Hoàng Thành một phần tử sau đó, hết lòng hết sức là Hoàng Thành phát triển lo bạc cả đầu. Cho dù sau này về lại Hoàng Thành có thể không lớn, nhưng mỗi lần nghĩ đến không lâu sau sẽ có người phàm đại quân xâm phạm, liền không khỏi một hồi lo âu. Quan trọng là thật không muốn nhìn một phe này thành trì biến thành đất khô cằn. Quản Khanh không cần lo âu, thế gian còn có thân công báo đại nhân lưu lại một chi kỳ binh. Có hắn ra tay hơn nữa doanh chính, đừng nói 30 triệu đại quân chính là 50 triệu cũng chưa chắc động liền nơi này chút nào. Nghe vậy, cơ huyền tỏ ý quan trọng căn bản không cần vì chuyện này bận tâm. Cái gì? Thân công báo đại nhân còn có kỳ binh? Là ai? Thật là không nên quá. Lần này không riêng gì quan trọng ngạc nhiên liền liền khổng phòng thuốc cùng cũng là mặt lộ ngạc nhiên. Cùng nhau đi tới. Thân công báo cho đại chu quá nhiều quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, mỗi lần ra tay cũng có thể giải quyết không thiếu vấn đề khó khăn. Tình hồn, nhiều người tiên thần trong lòng tràn đầy bội phục. Khó trách hắn có thể bị nhà mình bệ hạ sắc phong là từ cấp 1 tiên quan, sau này ra phong cấp 1 đã là tất nhiên. Hơn nữa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, thân công báo bị sắc phong làm tiên vương đó là chuyện sớm hay muộn. Ban đầu, hắn ở áo bào đen ẩn núp lúc từng thu một người thuộc hạ, tên viết bảng quên. Người này năng lực phi phàm, Một mực ở thế gian âm thầm kinh doanh chỉ là chưa từng mặt đường thôi. Cơ huyền nói ra nguyên ủy. Suy nghĩ một chút cũng phải, bàng Quyên đi theo thân công báo làm không ít chuyện, lần này hắn nếu là có thể và doanh chính hoàn thành cái này công đức phong hắn cái tránh thần hẳn không là qua. Nguyên lai like là bàng Quyên, Vẫn là thân công báo đại nhân suy tính chu toàn. Đáp án bách trần, quan trọng cùng lại thán. Vẹo. Ngay tại cơ huyền mang một nhóm cuối cùng bề tôi phải rời khỏi nơi này thời điểm, có cầu vòng tới cuối cùng dừng ở cơ huyền trước mặt khải bẩm bệ hạ vô tận bắc hải bên kia truyền tới tin tức nói vậy phong thánh người đang khắp nơi đào người dưới quyền của hắn đã âm thầm và chúng ta mật thám có tiếp xúc qua người đến một cái thi lễ sau này liền trực tiếp mở miệng không phải đang tam phẩm tiên thần ngụy trung hiền thì là người nào ở hắn xem ra có liên quan phong thánh người tin tức đều là đại sự cho không được nửa điểm lơ là cho nên tự mình chạy một chuyến à phong thánh người khắp nơi lôi kéo đội ngũ có ý tứ Áo bào đen bên kia chẳng lẽ không có phát hiện. Cơ huyền ký hiệu cười nhạt lại xuất hiện. Như vậy xem ra, cái này giả phong thánh người còn muốn làm cái việc lớn. Vậy hạ, hắc Bảo tổ chức thật ra thì đã sớm phát hiện, thậm chí đã có không thiếu thành vậy phong thánh chi thủ hạ của ngươi, thậm chí liền liền la hầu vậy âm thầm và vậy phong thánh người có tiếp xúc. Ngụy trung hiền sắc mặt ngưng trọng. Đến trước mắt mới ngưng không có phát hiện hoàng thành nơi này bề tôi cùng vậy phong thánh người có bất hòa. Bất quá dựa theo khuynh hướng này, phát triển tiếp ai cũng nói không chừng phía sau sẽ biến thành hình dáng gì. Dẫu sao phong thánh chi trên người dính dấp sự việc thật sự là quá nhiều quá nhiều, xa so phong thần người nhiều hơn hơn. Hoàng thành bây giờ bề tôi không thể so với trước, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Dĩ nhiên, Ngụy Trung Hiền còn không biết nhà mình bệ hạ chính là phong thánh người, nếu không nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Ma tổ la Hầu Có chút ý tứ. Đi. Trước về thiên giới, bàn lại chuyện này. Nhìn trung quanh. Cơ huyền khoát tay. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nhất là hắn nói tiếng nói tạm thời vẫn không thể bị người ngoài nghe được, nếu không định sẽ bị suy tính xảy ra cái gì. Một đoạn thời gian gần đây, hắn lao cảm giác có một đạo thiên nghiệm không ngừng quét nhìn chung quanh hắn, thật giống như phải đào ra hắn nơi có việc. Như vậy cơ huyền không thể không cẩn thận làm việc. Ứm. Vậy hạ. Chỉ như vậy, thế gian triệt triệt để để để lại cho doanh chính và bản quyền, nguyên bản hoàn thành tất cả có đạo hạnh về tôi, thị vệ toàn bộ đều lên thiên giới. Đấu chuyển tinh di, đảo mắt chính là mấy ngày. Không thể không nói, ngụy trung hiển chế tạo chữ thiên mật thám thật sự là chỗ nào cũng đúng tay vào, truyền về mật báo chẳng những kịp thời hơn nữa chính xác không có lầm. Vô tận Bắc Hải bên bờ một tòa núi cao trên. Mới xây mấy chục ngôi đại điện bên trong, có hai người nam tử đang ngồi đối diện nhau. Một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh ma tổ la hầu, một vị chính là dưới quyền càng ngày càng nhiều nguyên thủy thiên tôn. Tiên sinh, gần đây ngươi động tác có chút lớn. Nếu để cho áo bảo đèn tôn thượng biết sợ rằng, bưng rượu lên ly, ma tổ la hầu như có điều suy nghĩ mở miệng. Thân là ma tổ làm sao có thể không biết nguyên thủy thiên tôn âm thầm động tác nhỏ, chỉ bất quá hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Dẫu sao cũng không ai muốn vào lúc này đi treo chọc phong thánh người. Ha ha, dưới mắt thế cục, muốn phải hoàn thành sự kiện kia không có mấy người dưới quyền căn bản không chịu có thể. lão phu cũng là bị buộc không biết làm sao, coi như là vị kia xuất hiện vậy không ngăn cản được lão phu. Bên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bưng rượu lên ly, mặt không đổi sắc mập mờ cái nào cũng được trả lời. Trên thực tế đối mặt La Hầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực vậy rất lớn, sinh sợ mình sẽ lộ ra sơ hở gì. Cho nên ở La Hầu trước mặt, hắn cho tới bây giờ không nói cái gì phong thánh người, lại càng không nâng cao tinh thần vị chuyện. Không không, nhà ta vị kia nếu như ra tay tuyệt đối có năng lực ngăn cản tiên sinh, dĩ nhiên, tiên sinh nếu là có thể là lão phu. Bên này, La Hầu khoát tay, nói đến nửa đoạn ngừng lại. Mọi người đều là người thông minh, có vài người có một số việc căn bản không cần nói rõ. La Hầu ý tưởng rất đơn giản chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể giúp hắn thanh hết cái đó sao chổi thần vị, hắn giả bộ không biết chuyện này. Hắn có năng lực ngăn cản Lão Phu? Không. Ngươi có thể còn không biết Lão Phu là. Thôi, Lão Phu ngày hôm nay có chút không thoải mái, ngày khác bàn lại chuyện này. Cái gì? Không thoải mái. La Hầu lông mày nhớ lên. Vốn cho là cái này phong thánh người sẽ đáp ứng chuyện này dẫu sao đây đối với hắn mà nói chỉ là một cái chuyện nhỏ, kết quả còn bán nổi lên thắt gút. Cáo tử. Chắp tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay sau đó rời đi đại điện. Không có biện pháp, hắn biết la hầu muốn cái gì. Có thể chỉ cần hắn liền khoác lên cái chủ đề này át phải liền sẽ lộ tẩy, người nào không biết phong thánh người nói sao làm vậy. Những chuyện khác đều có thể chứa, duy chỉ có chuyện này làm sao chứa cũng chứa không ra. Chương 401. Gánh gái ngoan ngoãn có thoải mái hay không? Côn vợ ở dùng tiều cầu dùng hộ phiếu, liền đi như vậy. Chẳng lẽ mới vừa nhắc tới tôn thượng khiến cho được cái này phong thánh người sinh ra cố kỵ? Nhìn nguyên thủy thiên tôn rời đi hình bóng, la hầu như mày. Một đoạn thời gian gần đây hắn đã và cái này phong thánh người quan hệ buộc phát quen thuộc. Vốn là hôm nay suy nghĩ mượn cái này cơ hội sẽ trực tiếp lừa bài, kết quả mới lên tiếng một nửa liền vô hình tan cuộc, là thật có chút quỷ dị. Đại nhân, cái này phong thánh người rốt cuộc là ý gì? La Hầu tự nói gian, hậu điện lại đi ra mấy tên tu sĩ. Bọn họ chính là hỗn côn lão tổ cùng một đám năm tuyến áo bào đen. Từ Việt Quốc đi tới nơi này, bọn họ cũng muốn vào phong thánh người đặt mối quan hệ, nhưng vừa sợ đưa tới phong thánh người hoài nghi, cho nên hết thể do La Hầu ra mặt. Không biết, xem hắn dáng vẻ hết sức kiêng kỵ phong thánh chuyện, đến lúc này chẳng lẽ còn cần phải giữ bí mật. Vượt như vậy, La Hầu vượt không rõ ràng. Trên lý thuyết mà nói toàn bộ tam giới chỉ còn lại có đại chu hoàng triều và áo bảo đen hai thế lực lớn. Cuối cùng khẳng định hai bên lớn tỉ thí. Phong thánh người chỉ cần chọn một cái trong đó gia nhập liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hơn nữa quang minh tránh đại thừa nhận thân phận mình sau đó còn có thể dẫn được hai bên tranh thủ, chỗ tốt hơn hơn. Chỉ cần là cái lớn đầu góc cũng sẽ làm như vậy. Lại xem phần này phong thánh người làm sao liền ngược đường mà đi, còn phí hết tâm tư muốn thành lập thế lực thuộc về mình. Chẳng lẽ cái này phong thánh người có vấn đề? Theo bản năng, la hầu trong đầu lại là nảy sinh như vậy ý tưởng. Đại nhân, cái này phong thánh người có phải hay không có sứ mạng gì? Yên lặng chốc lát, Minh Hà lão tổ ánh mắt sáng, mở miệng nói. Sứ mạng. Ngươi nói là hắn muốn đặc biệt nhắm vào tôn thượng đại nhân. La hầu nhíu mày. Ngay tức thì, hắn liền biết rõ Minh Hà lão tổ ý nghĩa. Ngược lại không phải là không có khả năng này, dẫu sao tôn thượng thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Trăm năm sau đó nếu để cho hắn đi ra vô tận Tây Hải, toàn bộ tam giới còn có những tu sĩ khác chuyện gì. Hết thảy tất cả hắn cũng có thể nói sao làm vậy, nói cái gì chính là cái đó. Cho nên, phong thánh người muốn ở trăm năm sau đó sắp phong tam giới nơi có sinh linh, liền tất chọn diệt trừ cái này trở ngại lớn nhất. Các loại dấu hiệu xem ra chắc là bên này, hỗn quân lão tổ nhận lấy nói ra, Hiển nhiên đã thừa nhận thuyết pháp này, chỉ có như vậy mới có thể giải thích cái này phong thánh người tất cả hành vi. Chuyện này cho hắn, phỏng đoán vậy sẽ làm như vậy. Lần này như thế nào cho phải? Một đám năm tuyến áo bào đen lúng túng nhìn nhau. Phong thánh người và tôn thượng là đối thủ một mất một còn mà nói, bọn họ nhất định phải ở trong đó làm một lựa chọn mới được. Một bên là nắm giữ bảy mươi nhị thánh vị phong thánh người, một bên là cái tay có thể che trời áo bảo đen tôn thượng, thực khó khăn quyết định. Đi theo phong thánh người vô cùng có thể sẽ có được thánh vị, nhưng nguy hiểm to lớn, một khi bị tôn thượng biết được. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Ông. Vừa lúc đó, giữa trời đất chợt có quần quật âm thanh đại đạo truyền tới. Phong thánh người sắc lệnh, phàm bị đóng thần vị tu lại không sửa đổi có thể, vô luận là ma tổ hay hoặc là trăm trùng, trăm năm sau đó phải nhậm chức. Âm thanh đại đạo. Chợt nghe, một đám năm tuyến áo bào đen sắc mặt ngay tức thì đông lại một cái. Nhưng mà một khắc sau sau khi nghe xong âm thanh đại đạo, La Hầu sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem, toàn bộ đại điện cũng là lâm vào như chết điếng lặng. Có ý gì? Về lại thần La hầu sát khí trên người xông thẳng tới chân trời. Dựa theo thuyết pháp này hắn đã không có đường lui. Chục năm sau đó trở thành sao trỗi đã là tất nhiên. Nhất đáng giận nhất là là Âm Thanh Đại Đạo còn điểm danh ma tổ khởi không phải cố ý ở nhầm vào hắn. Phong Thánh người, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Hắn một khắc sau thì phải lao ra đại điện đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn tính sổ. Không có biện pháp cái này Âm Thanh Đại Đạo lý thuyết rõ ràng trắng trắng là Phong Thánh người sắc lệ. Đại nhân nghĩ lại à? Thấy vậy. Hôn quân lão tổ cùng đội vàng cản ở trước mặt. Bây giờ nhìn lại, La Hầu mới vừa sắc sắc thật thật là treo chọc cái đó phong thánh người, cũng có thể nhìn ra cái đó phong thánh người là một trường mắt phải trả tính cách. Như lúc này đi tìm hắn tính sổ, há chẳng phải là tất cả áo bào đen cũng phải bị liên lụy? Nghĩ lại cái dám, cũng ngay. Ai hôm nay dám cản bổn tọa? Người đó chết. Đáng tiếc, La Hầu đã giận đến trình độ cao nhất. Trực tiếp gọi ra liền buồn mạng của mình pháp bảo 12 phẩm diệt thế hoa sen đen và thí thần thương. Cái này hai kiện bảo bối vừa ra, thiên địa biến sắc, hôn côn lão tổ cùng theo bản năng lắc mình tránh ra. Không thể nghi ngờ, thời khắc này La Hầu là cực kỳ đáng sợ. Phải biết ban đầu đối với đế giang cùng tổ vu thời điểm, La Hầu không có sử dụng buồn mạng của mình thí thần thương và 12 phẩm diệt thế hoa sen đen. Giờ phút này, ai dám lại trọng Bên này như vậy, bên kia... Nguyên Thủy Thiên Tôn mang một đám thuộc hạ mới vừa trở lại đạo của mình trận. Cùng nhau đi tới hắn trong đầu cũng là như thế nào ứng đối la hầu tiếp theo sẽ ra chiêu số, thậm chí còn suy nghĩ làm sao mới có thể lại kéo mấy cái thánh nhân cấp bậc áo bào đen tới đây. Như vậy, tương lai coi như là bại lộ, cũng có tự vệ thực lực. Nhưng mà đại điện cửa mới nhắm lại giữa không trung bên trong liền vang lên âm thanh đại đạo. Phong thánh người sắc lệ. Phúc! Mới nghe được trước mấy chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không nhịn được gói một cái lao máu. Hắn là thật không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ vang ra âm thanh đại đạo hơn nữa còn là phong thánh người sắc lệnh. Cái này phong thánh người rốt cuộc đang làm cái gì? Tiếp tục nghe tiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng ngày càng trầm cuối cùng lại là trực tiếp bắt đầu vang lời thô tục. Đại gia, như vậy thứ nhất há chẳng phải là cầm la hầu cho đắc tội chết. Không được nơi đây không thích hợp lâu, vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Lại nghĩ ngợi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp phi thân ra, trốn hướng phương xa. Hắn có thể tưởng tượng ra la hầu giận dữ sau tình hình, đổi thành ai cũng biết nhận là chuyện này chính là hắn làm. Phong thánh người, ngươi cái này oan uổng chưa được, lao tử thật đặc biệt phụ. Lúc sắp đi, ngủ trong điện còn có nguyên thủy thiên tôn thanh âm nhàn nhạt đủ thấy hắn là biết bao buồn bực tức giận. Vèo! Không ra nguyên thủy nơi liệu, không hơn nửa trụ nhang la hầu đã dẫn người xuất hiện ở ngủ điện ra. Chạy! chặn buồn tọa đường lui, ngươi cái này thì muốn chạy. Bùn tọa lần này cũng muốn xem xem chém ngươi cái này phong thánh người sẽ có cái gì nhân quả. Nhìn trống rông đại điện, la hầu quả đấm bóp bập bập văn rội, cuối cùng cũng là hóa thành cầu vòng đổi theo. Dù sao mạnh nhất sao trổi đã đương định, giết cái này phong thánh người thì như thế nào. Nhưng mà, hai người không biết là giờ phút này thiên giới, người đầu têu cơ huyền đang ngủ điện bên trong vui vẻ nhìn bảng văn trong tay. Đều đã cho ngươi phong sao trổi, còn muốn lại ngăn thánh. Làm sao có thể? Tự nói hắn lần nữa nhìn về phía chu cuốn la hầu phong sao chổi cái này hôn côn lão tổ phong cái gì tốt đây lấy hắn chiến lực phải được tìm một không sai biệt lắm thần vị mới được nhắc tới kim mướt viết lại viết bôi lại đổ lần này không riêng gì hôn côn lão tổ muốn phong thông thiên giáo chủ cùng một cái cũng chạy không thoát làm sao cấp thấp thần vị cứ như vậy một chút xíu báo bất quá ngay tại cơ huyền qua lại thời điểm do dự một người thị vệ đi tới cửa tầm điện khải bẩm đại nhân thân công báo đại nhân cầu gặp Chương 402, tương lai đại đế. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Thân công báo. Tiên. Vung xuống kim bút, cơ huyền gật đầu. Từ hoàng thành rời đến thiên giới tới nay thiên thần bộ giống như con cá trở lại trong nước, bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Hắn lợi dụng đông hoàng thái nhất và đế tuấn quan hệ đem phần lớn thượng cổ yêu đình mãnh tướng hàng phục thành thu cưới. Bây giờ thiên thần bộ vô luận là chiến lực vẫn là danh hiệu đều là đứng sau thiên tử học cung tồn tại. Dĩ nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất thành thân công báo thú cưới sau đó khắc một con tam túc kim ô cơ huyền chính là ban cho thiên tử học cùng mặc định. Nếu không, thiên thần bộ thực lực còn có thể mạnh hơn nữa một ít. Chốc lát, thân công báo vào điện, một phen thi lễ, thân công báo đạo minh ý đồ. Bậy hạ, đến trước mắt mới ngưng thượng cổ yêu đình phần lớn yêu tướng đã trở thành ta hoàng thành bề tôi thú cưới, trong đó có chín anh xé trời hủy, san hô thú một sừng, xích viêm kim nê thú, băng giáp giác ma long, tám móng lửa ly, chín rực thiên long. Sấm xét rơi long, xanh rực hải long thú, nước ra biển huyền long kình, quý như các loại. Đây là chuyện tốt. Cơ huyền gật đầu. Nghe hết sạch tên chữ cũng biết những thứ này thượng cổ yêu tương chiến lực không phải chuyện đùa. Như vậy hoàn thành một đám bề tôi chiến lực vừa có thể lại lên một máy cấp. Bệ hạ, học cung bên kia đem nguyên bản thuộc về thanh long thuộc hạ tử chuột và xấu xí châu đưa tới. Hy vọng thiên thần bộ có thể cho tìm một chỗ đi, nhưng chúng ta bên này tất cả tiên tương thú cưới đã đầy. Thân công báo mở miệng nữa. Không thể không nói nghèo thời điểm hoàng thành ngay cả một dáng dấp giống như chiến mã cũng không có, bây giờ giàu có, liền tử chuột và xấu xí châu như vậy tuyệt đỉnh yêu thú cũng bị mất an bài chi địa Tử chuột, xấu xí châu, cơ huyền cao mày, hắn là thật không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Thiên tử học cung và thiên thần bộ bây giờ lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, xoay người, cơ huyền đống nhiên có chủ ý. Đúng rồi, phàm chấn doanh chính và bảng quyên tựa hồ không có thu cưới, đem tử chuột cùng xấu xí châu phát thế gian. Bảo vệ tộc người. Bảo vệ tộc người. Bậy hạ anh Minh. Lúc này thân công báo không người. Đúng rồi, bậy hạ, một mực thành tâm ra sức tại yêu đỉnh cái đó bách dám không thấy. thân phái thiên thần bộ chúng đem đã tìm khắp tam giới cứ thế không có phát hiện tung tích của hắn. Lại bẩm báo một ít chuyện nhỏ sau đó, thân công báo mở miệng nữa, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu. Chuyện này vô cùng là không bình thường, lấy hoàng thành bây giờ thực lực tìm người tu sĩ thật rất đơn giản. Có thể hết lần này tới lần khác Bách giám cư như vậy bình trắng vô cớ biến mất. Thật ra thì không riêng gì Bách giám. Còn có trước khi Thái Bạch Kim Tinh, bốn đại thiên sư cùng hết thảy thần bí biến mất, thậm chí liền liền thần công báo luôn muốn chiêu mộ sích cước đại tiên phúc lộc thọ bà sao cũng là như vậy. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào, không người biết. Bách giám biến mất. Tiên thần biến mất chuyện cô đã phái thiên tử học cung bí mật truy xét, không lâu sau hẳn sẽ có kết quả. Cơ huyền méo cả một cái. Sớm ở trước đây thật lâu hắn liền phát hiện chuyện này, chỉ bất quá quá bận rộn những thứ khác không có cha cứu mà thôi. Dạ, bậy hạ. Không người, thân công báo thì phải không người thối lui ra đại điện. Chờ một chút. Liên làm hắn mới vừa muốn đi ra cửa điện đang lúc, cơ huyền nhìn hắn hình bóng trước mắt sáng lên. Không biết bệ hạ còn có chuyện gì an bài. Thân công báo vội vàng xoay người. Hai tháng sau phong thần đại điện liền giao cho ngươi, còn như như thế nào sắp phong những thứ này lên biên người, do ngươi quyết định. Dứt lời, cơ huyền đưa qua trong tay chủ quấn. Nếu mình không nghĩ ra cái gì thần vị, vậy hãy để cho thân công báo suy nghĩ. Người này am hiểu nhất tựa hồ chính là cái này. Thân chủ trì phong thần đại điện. sững sốt một chút, thân công báo sau đó vui mừng, lúc này không người lĩnh mệnh. Nói thật nói, bị la hầu đuổi giết đoạn cuộc sống kia bên trong hắn lại muốn khá hơn một chút đặc biệt thích hợp những đại lao kia thần vị, chỉ bất quá còn không có cơ hội bổ sung mà thôi. Dưới mắt, cơ hội cái này không đã tới rồi. Đi đi. Dạ chỉ như vậy, thân công báo lui xuống. Cơ huyền nhìn đọc sách gán lần nữa gọi ra liền một chi ký bút, cây bút này nhưng là chân chính phong thánh bút. Thúc dục phong thánh bút ở giữa không trung vẽ xuống liền một ít không biết tên trận pháp sau đó, hắn mới lần nữa thu về. Không có biện pháp, hết thể các thứ này cũng là vì phòng ngửa có cao nhân nhìn thấu thiên cơ, tìm được phong thánh người đầu mối. Người đâu? Tuyên Lô Ban, huyền Đô Đại Pháp Sư. Dạ, vậy hạ. Thiên giới cũng có tiên dương, có ngày dạ. Theo tiên dương rơi xuống, tiên thắng chậm rãi dâng lên, hoàng thành chỗ ở vòng ngoài đại điện dần dần đổi được náo nhiệt lên. Đông bắc chỗ, một tòa siêu cấp xa hoa ngủ điện bên trong, tây thi đang hai người tiên nga nâng đỡ đi về phía giường nhỏ. Một đoạn thời gian gần đây đứa nhỏ nháo được càng ngày càng lợi hại, mỗi ngày không biết sẽ cho tây thi truyền ra nhiều ít thần niệm, cực kỳ giống một cái nhỏ nói lao. Bất quá bất ngờ là ngày hôm nay hắn thần niệm phá lệ thiếu, hai ba tiếng mới thỉnh thoảng cho tây thi truyền một đạo. Đứa nhỏ, con là thế nào? Không có sao chứ? Đợi một đám tiên nga lui ra, nam ở trên giường, Tây Thi sở bụng trong mắt tràn đầy lo âu. Trên đời cũng chưa có không lo lắng con cái mẫu thân, Tây Thi tự nhiên cũng giống vậy. Đứa nhỏ ngày thường làm ầm ĩ rất bình thường, đột nhiên có một ngày đột nhiên đổi được yên lặng, khó tránh khỏi lo âu. Tương lai đại đế quả nhiên là tương lai đại đế, lại có thể cảm nhận được lao thân xuất hiện. Bá. Bất ngờ chuyện xảy ra. Ngay tại Tây Thi mới vượt thì thầm một câu sau đó, Toàn độ ngủ điện lại là ngay tức thì bị một cổ khí tức thần bí bao vây. Cái này cũng chưa tính, lại chớp mắt Tây Thi trước mặt lại là huyện hóa ra một cái tay cầm quải trượng đầu rồng mặt đen bà bà. Nàng vừa xuất hiện liền nhìn chăm chú vào Tây Thi bụng, giống như là nhìn thấy gì nhân vật tuyệt thế như vậy. Người là ai? Tây Thi kinh hãi, thì phải điều động tiên linh khí. Làm sao ngủ điện bị khí tức thần bí bao vây, nàng lại là liền nửa điểm linh lực vậy điều động không đứng lên, giờ khắc này và người phạm giống nhau như đúc. Ta là ai? Ta là tới đón đại đế người. Nhìn Tây Thi, mặt đen bà bà cười nhạt. Ngươi hẳn vui mừng, có thể là tương lai đại đế mẫu thân, Phúc Duyên không cạn. Người rốt cuộc là ai? Không biết tại sao, mặc dù mặt đen bà bà không có biểu lộ cái gì có thể Tây Thi tổng có chút bất an. Cái này mặt đen bà bà cho nàng cảm giác thật sự là quá kinh khủng, thậm chí so hoàng thành những đại lão kia còn kinh khủng hơn, chí ít cũng là và nhướng mày nói người một cái cấp bậc. Cái này ngươi không cần biết. Lúc này lao thân tiếp đi đại đế, ngàn năm sau đó, đại đế tử sẽ phái người tới đón các ngươi. Lần nữa nói một câu không giải thích được tiếng nói, chỉ gặp mặt đen bà bà ống tay háo vung lên, một đạo ánh sáng bảy màu triệt triệt để để bao phủ lại Tây Thi. À! Một khắc sau, Tây Thi bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Loại cảm giác này cực kỳ giống chuyển dạ Đêm, dần dần sâu đi xuống. Cơ huyền vẫn ở chỗ cũ đại điện nghị sự bên trong và chúng thần thương nghị tiên cung xây lại chuyện. Một lô ban bẩm báo thì có 5-6 cái giờ. Bất chi bất giác một đêm đã qua, Tiên Dương dâng lên, lại là tiệm một ngày mới. Báo. Báo. Thầy Thi nương nương cầu gặp. Làm cơ huyền và chúng thần còn phải tiếp tục thời điểm, một người thị vệ thần sắc hốt hoảng chạy vào đại điện. Thầy Thi. Nàng thế nào? Cơ huyền trong lòng lộn bột một chút. Bậy hạ. Đứa nhỏ, đứa nhỏ bị. Ôm đi. Một khắc sau, Thầy Thi đã không lo được rất nhiều, trực tiếp xông vào đại điện nghị sự Chương 403, ẩn nút quá sâu. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Đứa nhỏ. Bá. Một khắc sau, cơ huyền đã thoáng hiện ở Tây Thi trước mặt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ thế nào? Hắn vội vàng mở miệng. Mấy ngày trước hắn còn có thể từ Tây Thi trên mình cảm nhận được một đám huyết mạch tương liên cảm giác. Nhưng bây giờ loại cảm giác đó chính là xem bị kéo đến vô tận phương xa, muốn còn muốn trước rõ ràng như vậy đã là không thể nào. Vậy hạ. Đứa nhỏ hắn. Bên này, Tây Thi thấy cơ huyền liền muốn là gặp được người tâm phúc, lúc này cầm đêm qua sự việc tỉ mỉ nói một lần. Cái gì? Một cái thần bí mặt đen bà bà mang đi công tử, làm sao có thể? Nửa trụ nhang sau đó, không riêng gì cơ huyền thật sâu như mày, cả điện bề tôi cũng là cực độ khiếp sợ. Lúc này đại Chu hoàng triều thực lực gì? Chỉ là thánh nhân cấp bậc tồn tại cũng đã vượt qua mười vị, kết quả thế nào? Bên kia xảy ra lớn như vậy động tĩnh bọn họ lại cái gì cũng không biết. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Coi như là la hầu, nhướng mày nói người loại cấp bậc này tồn tại cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Chẳng lẽ cái này thế gian còn có so với cái này hai vị lợi hại hơn? Áo bảo đen tôn thượng. Không thể nào, trăm năm bên trong hắn đành phải ở vô tận Tây Hải xuất hiện, căn bản đạp không ra nửa bước. Như vậy, lại là ai? Người đâu? Trâm tư, cơ huyền lúc này vây tay kêu qua hai người tiên Nga. Đem tây thi nương nương trước đưa hồi ngủ điện, cực kỳ phục vụ dạ, vậy hạ, chợt cơ huyền lại chuyển thân, nhẹ nhàng ôm liền tây thi, đi về trước tu dưỡng, đứa trẻ sự việc hết thể do ta, bộ mặc nói thế nào, hắn tạm thời hẳn không nguy hiểm gì. nếu như vậy mặt đen bà bà thật muốn đối với mình đứa nhỏ bất lợi, lấy nàng thực lực căn bản không cần phí lớn như vậy công phu, không có biện pháp, bây giờ cơ huyền chỉ có thể như vậy an ủi tây thi. vậy hạ, tây thi nghẹn ngào khóc thút thít, cuối cùng gật đầu một cái, cơ huyền là người chủ sự. Giờ phút này chỉ có thể nghe nhà mình phu quân. Chỉ như vậy, đợi Tây Thi rời đi, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh. Tất cả bề tôi cũng đang không ngừng suy đoán cái này mặt đen bà bà lai lịch và thân phận. Dẫu sao toàn bộ tam giới cái loại đó cấp bậc cứ như vậy mấy vị, không thể nào là hạng người vô danh mới là, chẳng lẽ là siêu cấp lão cổ đồng. ngươi cùng trước tiên ở nơi này chờ, cô đi xem xem. Qua hồi lâu, ngẩng đầu, cơ huyền trong mắt lóe lên một kia ý định giết người. Bỏ mặc cái này mặt đen bà bà từ dạng gì mục đích, thậm chí nói mình đứa nhỏ là cái gì tương lai đại đế. Chỉ nói nàng trực tiếp từ tây thi trong bụng mang đi đứa nhỏ, liền xông lên một điểm này thì phải chết. Vậy hạ. Cả điện bề tôi có lòng hỗ trợ, làm sao thấy cơ huyền sắc mặt âm lãnh đành phải tuân lệnh. Nửa trụ nhang sau đó, cơ huyền đã xuất hiện ở tiên giới giữa không trung. Hắn nhắm mắt cảm giác, muốn ở mở mịt hư không bên trong tìm ra vậy tơ huyết mạch tương liền cảm giác. Hai giờ, bốn tiếng ước chừng qua nửa ngày, ngàn năm sau đó để cho đứa nhỏ tới đón chúng ta. Hừ, người cho ta chờ. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Cơ Huyền nhìn về phía vô tận bắc phương bất thình lình nhiều một kia ý định giết người. Ngay sau đó thân hình hóa thành cầu vòng biến mất ở xa xa. Mặt trời lên mặt trời lặn, thế gian đảo mắt chính là nửa tháng. Ma tổ la hầu cùng nguyên thủy thiên tôn diễn ra một tràng kinh thiên động địa truy đuổi cuộc chiến. Như vậy thứ nhất khiến cho được nguyên thủy thiên tôn cái này giả phong thánh người thân phận hoàn toàn toa thực không riêng gì hắc bảo tổ chức tất cả thành viên thậm chí liền liền một ít rừng núi tinh quái cũng biết La hầu đang đuổi giết phong thánh người đến đây không có ai lại hoài nghi nguyên thủy thiên tôn phong thánh người thân phận thậm chí có chút tâm tư linh lợi áo bào đen lại là bắt đầu vô tình hay lưu ý cắt đứt la hầu định lấy một loại phương thức khác tới nịnh hót nguyên thủy thiên tôn trong chốc lát áo bào đen từ trên xuống dưới lại là không có tu sĩ lại đi để ý thế gian hoàn thành chuyện càng không có người đi để ý chu thiên tử cơ huyền động tác nào ngờ giờ phút này Hoàng thành Thành Đông mười mấy dặm vậy ngọn núi nhỏ đầu trên, không tâm lão liêu thụ nhướng mày nói người chợt huyễn hóa ra thân hình. Ban đầu Đại Chu Hoàng triều rời đô, hắn cũng không có đi theo rời đi mà là lựa chọn lưu lại. Bá, cái này cũng chưa tính, nhướng mày nói người mới vừa phát hiện thân hình, núi nhỏ đỉnh giữa không trung cũng là nổi lên từng cơn y liên. Sau đó một đạo người quần áo trắng bóng thanh tới vô cùng tiên khí từ y liên bên trong đi ra, chậm rãi đứng ở giữa không trung. Đầu tiên phát. Giờ phút này nàng toàn thân bị tiên khí bao vây, người ngoài căn bản không cách nào thấy rõ nàng hình dáng và trang điểm. bái kiến đại nhân Là ngoại ý người bình thường chuyện xảy ra, nhưng mày nói người thấy cái này người quần áo trang bóng sau đó lại là con người một cái, giống như là thuộc hạ gặp được cấp trên như vậy là một đại lễ. Cũng chính là một màn này không có bị tam giới những tu sĩ khác thấy, nếu không bọn họ định sẽ kinh điệu con người. Mọi người đều biết ma tổ la hầu có áo bào đen tôn thượng nhưng là căn bản không biết nhướng mày nói người bên này cũng có thuộc về mình cấp trên. Cực kỳ không nghĩ ra là vẫn còn có người có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh nhướng mày nói người cung kính như vậy, thật là không muốn huyền. Đứng lên đi! Người quần áo trắng bóng tựa hồ đã sớm thấy có lạ hay không? Nàng nhan nhạt mở miệng, lại là một đạo vui vẻ giọng nữ, bất quá cái này vui vẻ trong thanh âm mang theo tí ti bình nghiệm, để cho nhướng mày nói người thật lâu không dám ngẩng đầu. đại nhân Cuối cùng, nhướng mày cẩn thận mở miệng. Lần này có thể thuận lợi từ trong bụng mẹ mang đi đại đế ngươi công không thể không. Nhìn một cái xa xa đại chu hoàng thành, cô gái đổ trắng dơ dơ ống tay áo. Cảm ơn đại nhân, vậy. Nghe vậy, dương trong mi tâm vui mừng. Yên tâm, chúng ta đáp ứng chuyện ngươi tự nhiên sẽ làm đến, không phải là nho nhỏ một cái phong thánh mà thôi. Đến lúc đó phía trên đỉnh sẽ là ngươi ra tay giải quyết vậy áo bào đen tôn thượng và phong thánh người. Đến lúc đó tam giới chỉ người độc tôn. Cô gái đồ trắng khỏe miệng hơi vểnh lên, giống như là nói một kiện không đáng kể sự việc. Đa tạ đại nhân. Đạt được mình câu trả lời mong muốn, nhướng mày nói người vui mừng không dứt. Nguyên lai, like, nhướng mày nói người cũng không phải là đối với đại phong thánh không quan tâm, ngược lại hắn so người bất kỳ đều ở đây ư? Trước làm các loại hết thảy, thật ra thì cũng là vì muốn đạt tới mình mục đích. Đúng rồi, đến lúc đó vạn nhất áo bào đen tôn thượng bên kia muốn phải đối phó Chu Thiên chết thời điểm, ngươi ra tay nhìn một chút. Dẫu sao hắn là đại đế phụ thân. Tương lai nếu như bỏ mình không tốt, người có thể rõ ràng. Dừng một chút, người quần áo trắng bóng mở miệng nữa. Đại nhân yên tâm, Chu Thiên tử bên này thuộc hạ một mực có hỗ trợ, thậm chí còn thu hắn kiện tướng đắc lực thân công báo làm đệ tử, như vậy, ngàn năm sau đó, đợi đại đế tới đón bọn họ thời điểm tuyệt đối có thể bảo đảm không việc gì. Nhướng mày nói người tựa hồ biết không ý chuyện, nhân tiện đem gần đây mình làm sự việc vậy tỉ mỉ nói một lần. Rất tốt. Khẽ gật đầu. Cô gái đồ trắng một tay rạch một cái không gian vết rách bữa lộ vẻ, sẽ phải rời khỏi. Lần này tất cả mục đích đều đã đạt tới, lại tới cái này mấy phỏng đoán chính là ngàn năm sau đó phụng bồi đại đế tới tiếp cha mẹ của hắn. Đại nhân dừng bước. Thế vậy, nhướng mày nói tiếng người nói lại chỉ. Làm sao? Vẫn là sự việc. Cô gái đồ trắng cao mày. Nàng không thích nhất chính là loại này nói chuyện dài dòng thuộc hạ. Đại nhân, không biết tại sao, thuộc hạ cảm thấy tuần này thiên tử. Chương 404. Cái này thiên tử nhân quả có chút lớn. Côn vợ ơ dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Thuộc hạ cảm thấy cái này chu thiên tử trên người nhân quả có chút lớn, và hắn dính quá nhiều sẽ hay không? Hơi chần chừ, nhướng mày nói người nói ra mình ý tưởng. Ở hắn trong mắt tuần này thiên tử khí vận mạnh thật sự là đáng sợ, thậm chí có thời điểm có loại ảo giác tuần này thiên tử khí vận so với kia chút cái gọi là lớn đế còn lợi hại hơn. Thậm chí trong lòng hắn từng âm thầm nghĩ tới có phải hay không bởi vì Chu thiên tử vô cùng nghịch thiên, cho nên hắn đứa nhỏ mới có đại đế chi tư. Chu thiên chết nhân quả. Hắn là đại đế phụ thân, nhân quả tự nhiên sẽ không nhỏ. Ngay vậy, cô gái đổ trắng cười nhạt. Nàng và nhướng mày nói người ý tưởng vừa vặn ngược lại. Ở nàng trong mắt chính là bởi vì là đại đế trở thành Chu thiên chết đứa nhỏ, cho nên Chu thiên tử mới sẽ dính lần trước tơ vô địch khí vận. Dĩ nhiên những thứ này vô địch khí vận ở chỗ này có thể nghịch thiên nhưng ở các nàng bên kia thật không coi vào đâu. Nhưng mà đại nhân, tuần này thiên tử lại có thể lấy được được kèm phối hợp độn. Nhưng mày như cũ muốn kiên trì một chút, làm sao nói mới lên tiếng nửa đoạn liền bị cô gái đổ trắng khoát tay ngăn lại. Loại chuyện này không cần ngươi bận tâm, trăm năm sau đó ngươi chỉ cần chờ chấp trưởng tam giới chính là. Cái này, là, đại nhân. Không biết làm sao, nhướng mày nói người đành phải cung đưa cô gái đổ trắng rời đi. Cho đến giữa không trung lại không động tĩnh, cái này mới chậm rãi bật người dậy. Mọi người đều biết có thiên địa người tam giới, nhưng ai biết thiên giới mặt trên còn có 3 tầng 12, nghĩ lúc đó bản cổ đại thần mở ra thiên giới chỉ có thể coi như là tầng trời thứ nhất, mặt trên còn có so bản cổ đại thần lợi hại hơn 32 vị tồn tại. Tự lầm bẩm, nhướng mày nói mặt người lên thoáng qua vẻ khổ sở. Toàn bộ tam giới tu sĩ cũng lấy là hắn và la hầu cùng là phương thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà trong lòng mình rõ ràng, bọn họ chỉ thuộc về tầng trời thứ nhất cường giả đến tầng trời thứ hai lấy bọn họ chiến lực cũng chỉ có thể làm một chiến tướng so bọn họ mạnh nơi nơi nhất là sau cùng mấy tầng trời như quá thanh cảnh lớn trần trụi trời thượng thanh cảnh vũ dư thiên ngọc thanh cảnh thanh nhỏ trời này ba ngày hợp xương tam thanh trời mà cao nhất một tầng lại gọi đại la thiên cùng tam thanh cảnh hợp xương thành thánh cảnh bốn ngày trong này tồn tại tùy tùy tiện tiện kéo ra một người tu sĩ đều có thông thiên triệt địa chỉ có thể cười nói gian tiêu diệt tam giới dễ như trở bàn tay theo ta biết Toàn bộ 33 tầng trời cũng chưa từng nghe qua cái gì kèm phối hợp độn thanh liên, chỉ có chu thiên tử trong tay có, hắn làm sao có thể không có lớn nhân quả. Thôi, suy nghĩ như thế nhiều làm gì. Phía trên chư thiên thế giới đó là cường giả thế giới cùng ta có và liên quan. Chỉ cần có thể bắt lại trước tam giới đứng đầu thì đã hài lòng. Lần nữa cười khổ, những mày nói người theo gió ngăn lại, hóa thành không tâm láo liêu thụ. Chỉ muốn mượn phía trên tay diệt táo bảo đèn tôn thượng. Hắn chính là cái này thứ tầng trời một năm giữ. Nào ngờ, ngay tại nhướng mày nói người lẩm bẩm những cái kia xa không với tới tồn tại là. Một nơi phối hợp độn khí mù mịt, thủy thú thành đoàn đỉnh núi, có một vị mày trăng chấm đất ông già chậm rãi mở mắt, đối diện với hắn còn ngồi một vị áo bào lam ông già, giống vậy hơi thở ngốc trời. Ban về Tu Vi và Đạo Hạnh, hai người so nhướng mày nói người không biết mạnh nhiều ít lần. Giờ phút này trước mặt bọn họ còn để một cái thiên cơ bản. Phía trên thiên cơ lưu chuyển không ngừng phát ra từng cơn thải mang. Có ý gì? 33 thiên mỗi nhất tầng thiên trừ đông nam tây bắc bốn vị đại đế gia, còn muốn nênh đón mới ngải chúa tể. Hơn nữa giờ phút này đã tập hợp đông đủ vậy không thiếu. Hồi lâu, mày trắng chấm đất đạo nhân nhìn trời cơ hội bàn khẽ to mày. Hẳn là thật, nghe nói thứ 32 tầng ngày ngày đó các lao gia suy tính ra sau này sẽ từ một cái tên là lý nhị tu sĩ nắm giữ quá thanh cảnh lớn trần trụi trời, tại chỗ kêu la như sấm. Thậm chí lật lần toàn bộ 32 tầng thiên muốn tìm ra cái này lý nhĩ. Đầu tiên phát. nghe vậy, áo bảo Lam Đạo Nhân cười khổ. Bọn họ đều là tầng thứ 2 thiên đại ngày mai cao cấp tồn tại, tự nhiên sẽ quan tâm loại chuyện này. Bất quá vậy nói không chừng, phía trên đều là chút gì tồn tại. Có lẽ căn bản không sẽ bởi vì những chuyện này đại động liền mâu. Cũng vậy, loại chuyện này hư hảo mờ mịt ai biết là thật là giả, những tên kia ngay cả thiên cơ, khí vận cũng có thể đổi. Coi như tương lai là lý nhị chấp trưởng ba tầng 12 phỏng đoán cũng là bọn họ nâng đỡ đi ra ngoài. mây trắng đạo nhân đi theo gật đầu. Đến phía trên nhất, cái gì thiên cơ, cái gì thiên đạo có lẽ đều là dỗi dánh. Hết thể lấy thực lực vi tôn, có thực lực, lật tay ngày khác cơ hội chân thực đơn giản. Đúng rồi, bỏ mặc mỗi tầng thiên có hay không mới nắm giữ xuất hiện, bốn phương đại đế nhất định là sẽ hiền thân. Người bên kia tìm được thế nào? Dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa. Ở tầng thứ nhất thiên tìm được một cái, đã mang theo trở về. Cái này đứa nhỏ mệnh cách là bắc phương đại đế. Áo bào lam đạo nhân hài lòng sờ dâu một cái. Vậy trẻ em đã đưa đến hắn đạo tràng, trở thành hắn cử xuống nhỏ nhất đệ tử, hơn nữa còn cho danh hiệu. bắc phương đại đế. Không tệ, không tệ. Đem hắn bồi dưỡng thành mạnh nhất tồn tại, tương lai coi như xuất hiện nắm giữ thì như thế nào. Bốn phương đại đế đều là người chúng ta. Mày trắng đạo nhân hải lòng gật đầu. Bọn họ thực lực cực mạnh nhưng đều không thích làm con cờ mà là thích làm vậy người đánh cờ. Ừ, hơn nữa Đông Phương Đại Đế cũng có xếp đặt cũng ở đây tầng thứ nhất thiên. áo bào Lam đạo nhân bổ sung lại. Ừ, hai cái Đại Đế đô ở tầng thứ nhất thiên. Mây trắng đạo nhân có chút bất ngờ. Ban đầu rất nhiều đại lão cũng lấy là tầng thứ hai thiên Đông Nam Tây Bắc bốn vị Đại Đế khẳng định sẽ ở tầng thứ hai, không nghĩ trong đó hai vị đều ở đây tầng thứ nhất thiên. Không sai, tầng thứ nhất thiên bây giờ loạn thành một nồi cháo. Mới thiên đạo thượng không ra đời, hơn nữa còn đang lộng cái gì Đại Phong Thánh, có lẽ đúng là như vậy, mới cần phải vận ra đời hai vị tầng thứ hai ngày Bắc Phương Đại Đế và đông Phương Đại Đế. Áo bảo Lam Tu Sĩ cho ra câu trả lời. Đại Phong Thánh, người yếu trò chơi, không để ý tới cũng được. Khoát tay, mày trắng đạo nhân tựa hồ đối với thứ tầng trời một sự việc cũng không có hứng thú. Hắn trong mắt chỉ có tương lai Đại Đế. Đúng rồi, cái này đông Phương Đại Đế lúc nào có thể mang về. Chốc lát. Hắn lại hỏi, à, mặc dù chúng ta đẩy tính ra đông phương đại đế ở tầng thứ nhất trời, nhưng khoảng cách xuất thế còn có mấy trăm năm. Áo bào lam đạo nhân thương tiếc lắc đầu. Thật ra thì tầng thứ hai ngày thế lực khắp nơi cũng là rắc rối phức tạp, ai có thể trước thời hạn tìm được tương lai đại đế hơn nữa thu ở dưới quyền, không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo quá đại ưu thế. Dẫu sao, ai cũng biết tương lai những thứ này đại đế sẽ bốn phân tầng thứ hai thiên, còn có mấy trăm năm mới xuất thế. Vậy hắn nhưng có danh hiệu mày trắng đạo nhân trầm tư. Bất quá cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu, có đại đế chi tư tu sĩ căn bản không có thể ở cùng trong chốc lát xuất thế. Nếu không, thiên địa khí vận cũng không chịu nổi. Là một cái tên là quan vũ tộc người. Thôi, mấy trăm năm mười năm đối với chúng ta mà nói, chỉ ở búng ngón tay một cái gian, chớ cũng cuồng. Được. Tầng thứ nhất trời, thiên tử học cung một đám pháp chủ cũng không biết bên ngoài phát sinh những chuyện này. Giờ phút này pháp chủ đứng đầu lý nhị đứng ở trước mặt mọi người. Trong mắt Trừ Lo Âu vẫn là lo âu. Đại ca đã mấy ngày không có tin tức, đánh ra Ngọc giản vậy không trả lời, lại là không biết hắn rốt cuộc có tìm được hay không ta vậy cháu. Nguyên Lai, like, ngày đó cơ Huyền ngày rời đi giới Tiên Cung sau đó đã qua gần phân nửa tháng, vẫn không có tin tức truyền về. Là thật làm người ta lo âu. Chương 405, Chiến những mảy. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Bẩm vương, Ngụy Trung Hiền đại nhân bên kia đến nay vậy không có tin tức truyền về, nếu không chúng ta đi ra ngoài châm ngâm chốc lát, một đám pháp chủ nhất tề nhìn về phía đạo vương lý nhị thiên tử học cung bên này tuy nói là khổng khâu định đoạn, nhưng lúc này còn cần đạo vương lý nhị quyết định mới được dẫu sao pháp chủ địa vị giống như là chính nhất phẩm tiên quan, bàn về cấp bậc so tiên vương còn muốn để hơn nửa đoạn triệu tập tất cả pháp chủ bên này nghe được khổng khâu nói như vậy, lý nhị trầm tư lúc này làm ra quyết định thời khắc này thiên tử học cung đã sớm không phải mấy năm trước thiên tử học cung đứng hàng pháp chủ vậy xa xa vượt quá ban đầu vậy chín vị Đi ra ngoài tìm nói so thiên thần bộ và chữ thiên mật thám bên kia nhất định phải mau hơn. Úm. Hú hú hú. Theo từng tiếng kèn hiệu ở trên trời tiên cung góc đông nam vang lên, hiểu rõ 10 cái cầu vòng làm lại thiên tử học cung các ngõ ngách bay hướng đại điện nghị sự. Thế nào? Đây là thế nào? Học cung có chút mới nhập học tử không rõ cho nên, vội vàng để đồ thủ công trong tay xuống khiếp sợ hỏi. Từ gia nhập thiên tử học cung tới nay, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Không nên hỏi tại sao? Đây là đạo vương ở triệu tập các lộ pháp chủ, cùng ngươi cùng không liên quan. Rất nhanh thì có quản sự ra để giải thích. Triệu tập pháp chủ. Chặt chặt chặt, trong ngày thường liền một cái pháp chủ cũng không thấy được, kết quả bây giờ. Những cái kia mới học sinh cổ có giúp một cái. Pháp chủ tại thiên tử trong học cung đều là làm người ta ngưỡng vọng tồn tại, trừ bọn họ đệ tử thân truyền người ngoài căn bản khó mà thấy. Đều đuổi chặt tàn đi, làm xong chuyện của mình. Một ngày kia ngươi cùng nếu là có thể trở thành các lộ pháp chủ đệ tử ký danh Liền có thể chính mắt được gặp. Lại chuyến mắt, quản sự tiếp tục mở miệng. Trở thành pháp chủ đệ tử ký danh. Một đám mới học sinh kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật nói bọn họ căn bản không dám xa cầu trở thành pháp chủ đệ tử thân truyền. Đi đi. Ừ. Bên trong học cung như vậy. Lại xem thời khắc này đại điện. Trên chủ vị ngồi là Đạo Vương Lý Nhĩ. Trái phải hai bên vị ngồi là Khổng Khâu và trang Chu. Xuống chút nữa theo thứ tự là mặc Địch, Mạnh Kha, Tuần Hướng, Liệt châu diễn. Hàn Phi, Lý Tư, Tôn Võ, Duân Hỷ, Nhan Hồi, Tử Lộ, Tử Cống, Tôn Tấn các loại. Đừng xem Tôn Võ trong ngày Thường Thống lĩnh Đại Chu Hoàng Thành Đại Quân, trên thực tế hắn tại thiên tử học cung địa vị cũng không thấp. Tự nghĩ ra binh ra được gọi cháu trai. So với những thứ khác Pháp chủ mà nói một chút cũng không yếu. Còn như Duân Hỷ, Nhan Hồi, Tử Lộ cùng đều là mới lên Pháp chủ địa vị thấp hơn một ít. Chư vị, triệu tập ngươi cũng là bởi vì nhà ta cháu sự việc. Chủ vị liền. Thấy các lộ pháp chủ tế tụ, Lý Nhĩ mở miệng. Đại vương, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Được. Như vậy, trước đi một chuyến thế gian hoàn thành. Lý Nhĩ đứng dậy đi xuống chủ vị. Thế gian hoàn thành bên này Minh vương mạnh bà, Hắc bạch vô thường, như đầu mã diện cùng đều ở đây, nói không chừng còn có thể từ bên này đạt được không thiếu tin tức. Trọng yếu nhất là, trước đây không lâu Minh vương mạnh bà cơ duyên xảo hợp dưới Từ thượng cổ yêu đình chiến tướng bên trong hàng phục một con tiên thú, tên viết đế thính. Nó vận lên thần thông có thể nghe được tam giới bên trong tất cả động tĩnh, không thể nghi ngờ, nó mới là lớn nhất người rút. Ừm, đạo vương. Chỉ như vậy, các lộ pháp chủ lần đầu tiên toàn bộ điều động, lại đến thế gian. Nhưng mà không biết là, ngay tại bọn họ muốn phải đi ra ngoài tìm nhà mình bệ hạ thời điểm, cơ huyền đã xuất hiện ở thế gian, hơn nữa đứng ở hoàng thành phía đông mười mấy dặm chỗ vậy ngọn núi nhỏ bầu trời. Hán khí thế ngút trời, nhìn núi nhỏ chỉ điểm bụi cây kia không tâm dương liễu cây, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Hồi lâu, tựa hồ cảm nhận được cơ huyền thả ra khí thế, dương Liễu cây cũng không nhịn được nữa, cuối cùng là hóa thành thân người. Không nghĩ tới Chu thiên tử lại nhanh như vậy liền tra được dấu vết, chân thực lợi hại. Mở miệng, những mày nói người thản nhiên thừa nhận. Đến lúc này hắn còn có thể nói gì? Làm cơ huyền xuất hiện một khắc kia, cũng biết mình làm sự việc đều đã bại lộ. Nói ra ta Hải Nhi tung tích. Nhìn những mày, cơ huyền kẻ răng bên trong nặn ra một câu nói. Nói về hắn một đường dọc theo đông phương truy tìm. Làm sao đến cuối cùng vậy một tiêu huyết mạch tương liên cảm giác cũng bị hoàn toàn chặt đứt, bất đắc dĩ đành phải trở lại hoàng thành làm tiếp dự định. Bất quá ở trở về trên đường, cơ huyền không có thả qua bất kỳ một người nào chi tiết nhỏ, cuối cùng là phát hiện nhướng mày nói người có lẽ và chuyện này có liên quan. Kết quả mới vừa hiện thân, nhướng mày nói người liền thừa nhận chuyện này. Thiên tử chớ nên cuốn cùng, người vậy đứa nhỏ là là đại đế chi tư, ở bọn họ bên kia muốn so với ở bên này tốt hơn vô số lần. sở dĩ làm như vậy. Hết thể cũng là vì các ngươi tốt. Nhướng mày sờ dâu một cái, rất là thản nhiên. Nếu bị phát hiện vậy cứ dựa theo bị phát hiện phương thức tới làm, dù sao Chu Thiên Tử cũng không phải là hắn đối thủ. Thêm nữa nói, ở hắn xem ra, đây là Chu Thiên chết đại cơ duyên, cũng không phải là chuyện gì xấu. Vì chúng ta tốt. cưỡng ép từ cô Ái Phi trong bụng lấy đi đứa nhỏ, cũng gọi là hắn tốt. Thiên đại cười nhạo. Một khắc sau, cơ huyền trực tiếp sử dụng kèm phối hợp độn thanh liên. Vâng anh. Cơ hồ không có hai lời, trực tiếp cắn quét. Một năm trước, cơ huyền chiến nguyên thủy thiên tôn, chém rất hắn thân xác. Rất nhiều người cũng lấy là đó là cơ huyền tự hạ, dẫu sao lúc ấy bị thương không nhẹ, có thể ai nào biết một lần kia cơ huyền cũng không có đánh ra mình chân chính lá bài tẩy. Cái gọi là bị thương chỉ là hắn cho người ngoài dáng vẻ giả bộ một chút mà thôi. Chu thiên tử, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi vậy đứa nhỏ ngàn năm sau đó liền sẽ lấy đại đế chi tư trở về. Còn sẽ đón các ngươi đến càng là cao cấp địa phương đi tu hành, như vậy chuyện đẹp người khác cầu cũng cầu không được, ngươi lại là đối đại như vậy ân nhân." Đối mặt có thể càn quét hư không phối hợp độn thanh liên, nhướng mày nói mắt người co giúp một cái, hét lớn một tiếng vội vàng chợt lui. Không biết tại sao, giờ phút này đối với Chu Thiên Tử hắn lại là có loại kinh hồn táng đởm cảm giác. Thậm chí ở đó sao trong ngay mắt, cảm giác mình đối mặt táo bảo đèn tôn thượng. Ân nhân. Cơ Huyền đôi mắt bên trong ý định giết người chợt biến thành thực chất. Nói thật nói, ngươi so La Hầu còn muốn đáng chết. Suy nghĩ một chút xem, từ nhướng mày nói người cứu thân công báo hơn nữa còn thu hắn làm đồ đệ thời điểm. Cơ huyền từng lấy làm cho này nhướng mày nói người chính là tới trợ giúp Hoàng Thành, dẫu sao bọn họ có chung đối thủ La Hầu. Có thể ai có thể nghĩ cái này nhướng mày nói người đến gần Hoàng Thành mục đích cũng không thuần, như vậy cơ huyền làm sao có thể không giận. Đầu tiên phát. Bên này, cơ huyền vừa dứt lời, kèm phối hợp độn thanh liên đã quét qua giữa không trung. Để lại từng đạo không gian vết rách Đáng tiếc nhướng mày nói người dẫu sao là cao thủ trong cao thủ Cũng không có cho hắn tạo thành thực chất tính tổn thương Không gian vết rách chỉ là khuấy bể nhướng mày trường bảo mà thôi Chu thiên tử, lặp lại lần nữa Không muốn lấy là ngươi có một đuổi phối hợp độn thanh liên là có thể là tùy ý là Chỉ cần lão Phu muốn giết ngươi như thường có thể Dĩ nhiên, lão Phu cũng là xem ở đại đế mặt mũi mới không cùng ngươi vậy so đo Bá, vung tay lên Nhướng mày nói người trên mình lần nữa rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Hắn sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm vụ. Trên thực tế trong lòng lại là chấn động kinh tới cực điểm. Nếu như phương mới không có dùng buồn mạng thần thông, hắn tuyệt đối sẽ bị thương, đây quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Coi như để cho la hầu tới chưa chắc cũng có thể làm đến bước này. Nếu như nói chu thiên tử là uy tín lâu năm ma thần thì thôi, có thể hắn hết lần này tới lần khác là một cái mới lớn lên tộc người đế vương. Một bụi phối hợp độn thanh liên. Cơ huyền cười nhạt, một khắc sau vung tay lên, thật lâu không có xuất hiện hệ thống đồng xanh mặt bản lại là từ hắn trong đầu bay ra. Hệ thống này mặt bản nên gió liên tăng, trực tiếp tản ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Cái gì? Thấy như vậy, nhướng mày nói trên mặt người cuối cùng đại biến, lại vậy không trước đây ổn định ung dung. Tạo. chương 406, tạo hóa ngọc điệp. Côn vợ dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Tạo hóa ngọc điệp. Cái này. Cái này. Làm sao có thể? Nhìn cơ Huyền đỉnh đầu khối kia mọc đầy cổ gỉ đồng bài, nhướng mày nói người theo bản năng mở miệng kêu lên. Nói về phối hợp độn không mở lúc từng dựng dục ba kiện trí bảo, một là phối hợp độn thanh liên, một là tạo hóa ngọc điệp, một là khai thiên thần phủ. Sau đó khai thiên thần phủ bị bản cổ đại thần lấy được, phối hợp độn thanh liên chính là hóa thành mười mấy kiện cao cấp thánh vật bị các lộ thánh nhân nơi được. Duy chỉ có vậy thần bí nhất tạo hóa ngọc điệp nhưng là không biết tung tích. Thời điểm rất nhiều phối hợp độn ma thần muốn tìm cái này kiện chí bảo. Làm sao không có nửa điểm tin tức, tạo hóa ngọc điệp giống như là vô căn cứ biến mất như vậy, vô ảnh vô tung. Không nghĩ nhưng là vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Nhưng mày nói người thành tiểu phối hợp độn ma thần một chồng, tự nhiên sẽ không nhận sai. Thậm chí làm cơ huyền cho gọi ra hệ thống trong nháy mắt kia, cũng biết vật này chính là tạo hóa ngọc điệp không thể nghi ngờ. Chu thiên tử, vật này ngươi là làm sao lấy được. Thảo nào ngươi có thể tùy tiện chém hết nguyên thủy thiên tôn thân xác, nguyên lai là bởi vì cái này. về lại thần. Những mày nói người trong mắt đã đầy là kiên kỵ.